Đợi một thời gian, ngược lại là chưa chắc không thể thành tựu một vương cấp chiến sĩ, đáng tiếc. nho sinh lại giống như là sớm có dự liệu một loại, thân thể của hắn căn bản là không có cách chịu đựng như vậy lực lượng, hoặc có lẽ là, coi như là ngươi cũng không thể chịu đựng, đây là nhỏ nhất cấp độ ghen chuyện, coi như là ta ngươi cũng không có biện pháp nào. Lời hắn lệnh lùng thêm lý trí, cùng hắn nhiệt độ và khí chất hoàn toàn lương đạo tướng trì, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, rất nhanh hắn liền sẽ chết. Hắn hấp thu trùng tộc. Rất nhanh liền lại sẽ tiến hóa ra một vị vương giả. Sắc mặt của Trương Hoành thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Đây đúng là vượt qua hắn phạm vi năng lực rồi. Mà ở hai người cũng không thể coi tầng diện bên trong. kia mãnh liệt lực lượng nhưng là đột nhiên hơi ngừng, phảng phất là bị thứ gì hạn chế. Ken. Kiểm tra đến dung hợp siêu giới hạn Đang ở kết thúc. Kết thúc thành công. Lần này dung hợp độ tiến triển 10. Đặt thanh biến chuyển, mời ký chủ lựa chọn được thể. Thời gian dài không lựa chọn, bắt đầu ngẫu nhiên, kiểm tra chủng tộc phát sinh biến hóa, mời lần nữa đặt tên. Nam ở trên giường viên bắc nhưng là tiến vào một trận màu sắc sặc sỡ trong mộng cảnh, trong ngọng hết thảy là như vậy chân thực, lại vừa là như vậy không chân thực. Có trên trời hạ xuống nguyên bảo như là trời mưa một dạng một người ở nguyên bảo trời mưa cuồng hoan, có cao trung trạng nguyên người, cao đầu đại mã, chiêu diêu mà qua, có đạt được ước muốn người ở đỉnh núi hô to, có giống như thần linh người chấp trưởng lôi đỉnh. Nhất kích chi hạ một phiến đại lục biến mất, còn có sơn hải cuốn ngược, mặt biển treo ở bán không, có người ở trên đó dìm chân. Lại thấy bên này tuổi xế chiều lão nhân, thời gian đột nhiên đổi ngược, hóa thành thanh niên trai tráng nam tử, bước đi như bay. Còn thấy đất bằng phẳng nổi lên cao úc, ngàn cao vạn trượng, có người đứng ở trên đó tay cầm nhật nguyệt, chỉ trích tinh thần. Cuối cùng, hắn còn thấy một cùng trần hạo rất giống bóng người, tay cầm trường thương màu đỏ ngỏm, trên đó huyết hải chìm nổi, khí tức như vượt sâu như ngủ đang ở liều lĩnh cười to, Viên Bắc đi ở trong đó, khi thì an đuổi săn sóc sán kim nguyên bảo, ở bên đường vì trạng nguyên vỗ tay, thân thể đột nhiên nhảy một cái, lại đến kia không trung đảo huyền phía trên đại dương, thấy đủ loại hải ngư sinh trưởng trong đó, lại nhảy một cái, hắn liền lại đến vũ trụ bên ngoài, thấy hàng tinh trên cái hố một mảnh, trong lúc mơ hồ như là có thể nghe đến trên mặt đất vô số người nhảy cẫng hoan hô, như có mọi chuyện thuận lợi, đặt thành nguyện vọng, mỹ mộng thành chân, cuối cùng. Viên Bắc lại vừa là nhẹ nhàng nhảy một cái, lần nữa nhìn về phía chung quanh, nhưng là chỉ thấy được một vùng tăm tối. Ở nơi này vô cùng trong bóng tối, Viên Bắc thấy được một đôi con mắt, đó là một đôi đục ngầu, hỗn độn con mắt, không chút nào sáng ngời, phảng phất là có vô số sợi tơ cuốn quanh, nửa mê nửa tỉnh, như là còn không tỉnh ngủ. Có thể Viên Bắc nhìn lại đi, lại phảng phất thấy thương hải tăng điển, nhìn đến thời gian thay đổi, nhìn thấy thế gian hết thể dục nghiệm, nhìn thấy vô số có thể nói không thể nói trí tuệ cũng thấy lâu, viên bác đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là này đôi con mắt hắn thấy qua vô số hồi, lại vừa tỉnh ngộ. viên bác cảnh giác, này con mắt, nhưng là cùng cặp mắt mình độc nhất vô nhị. chương 282, 282 nhân tộc mỹ mộng thần tộc chương 282, nhân tộc mỹ mộng thần tộc không biết qua bao lâu, phảng phất là rất lâu, lại phảng phất là trong nháy mắt, vô số mộng đẹp bể tan cảnh. Lại phảng phất chỉ là viên bắc bệ tan cảnh. Ở đó vô cùng trong ngộng đẹp, tập hợp mà thành vô cùng cái không tưởng tượng nổi thế giới, như cũ có vô số người ở trong đó sinh hoạt. Đây chính là an nghỉ sao. Ở vĩnh hằng trong ngộng đẹp rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là cực sâu ác ý. Hay lại là cuối cùng có lòng tốt. Viên bắc bản tính nói cho hắn biết hẳn tin tưởng người sau nhưng lý trí trung quy cho là người trước mới là đúng. Lúc này viên bắc thanh tỉnh không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí cũng không biết mình hôn mê bao lâu. Nhưng này như cũ không trở ngại hắn suy nghĩ. Hắn thậm chí là có thể thấy chung quanh cảnh tượng, cho dù là nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, lúc này hắn hẳn là ở trong giấc ngủ say. Có thể trong lúc ngủ vẫn như cũ có thể thấy chung quanh cảnh tượng, chuyện này giống như là hắn bản năng như thế, Viên Bắc vốn nên là cảm thấy kinh hoàng thất thố, nhưng là hắn nhưng là không có. Phản phất là hết thảy chuyện đương nhiên. Đây là cấp độ gen mang đến bản năng, hắn thậm chí không có bất kỳ kháng cự, cứ như vậy đó nhận. Thậm chí, hắn có thể đủ trong giấc ngủ. Một bên làm Ngọng, vừa quan sát chung quanh cảnh tượng. Nhân sinh lại thiếu một thú vui. Trong lòng viên bắc đột nhiên nghĩ như vậy đến. Nam mơ cũng bị mất đại nhọc cảm, giấc Ngọng này làm sao còn làm. Thực ra viên bắc cũng quả thật không chút kinh hoàng, cho dù là phát sinh lại chuyện lạ tình, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Đây chính là thích ngủ thú một bộ phận năng lực sao. Làm là vương giả cấp gen hoạch viên bắc trước đang hấp thu sau đó, thực ra đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì quá yếu. Đối với hắn tăng phúc Gần có một cái tức chất biến hóa, có thể để cho hắn trở thành viên. Giao tế hoa. Bắc. Ngay cả ngủ, bản thân chỉ là vì hắn mang đến không rẻ kinh nghiệm, năng lực khác, trên thực tế đều là ngủ tấn thăng bạch kim cấp sau đó kèm theo. Thật sự là quá yếu. Loại này tăng phúc trình độ thậm chí là không bằng một cái thanh đồng cấp gen hoạch. Đây là rất không tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, ở viên bắc toàn bộ lưới cũng không tra được vương giả gen hoạch tin tức liên quan mà vô hướng Nam lại trịnh trọng như vậy kỳ sự cảnh cáo hắn thời điểm, hắn đến lượt minh bạch đồ chơi này chỗ kinh khủng. Mà hắn có thể đủ hấp thu, lại vừa là dựa vào hệ thống chiếm phần lớn tiện nghi. Cuối cùng thời gian lâu dài, hắn cũng liền quên đi, chỉ cảm thấy có thể là bị hệ thống bạch phiêu đi, tính được hắn thực ra cũng không thua thiệt, tương đương với bạch phiêu rồi cái bạch kim kỹ năng. Kết quả lại là không nghĩ tới. Thực ra cổ lực lượng này một mực tồn tại, chẳng qua là chưa bao giờ hiện lộ quá mà thôi sau đó mô cái thời gian điểm, viên bắc mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, một gian tầm thường trong phòng, tựa hồ là đặc biệt xây dựng phòng bệnh. bên ngoài là đêm khuya, chỉ là không biết nơi này thời gian là hay không cùng địa cầu đồng bộ. nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính suy tư điều gì thời điểm, đinh, kiểm tra đến ký chủ chủng tộc phát sinh biến hóa, xin mau sớm đặt tên. âm thanh của hệ thống ở nơi này trong đêm u tối dọa viên bắc giật mình, nhưng đây đều là biến mất trong đó nội dung mới là thật để cho hắn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, trùng tộc thay đổi, mặc dù lao tử một mực không làm nhân sự, nhưng là thật không có nghĩ qua không thích đáng người a, trùng tộc còn là vô cùng trọng yếu a, viên bắc liền hệ thống bảng cũng không đoái hoài tới nhìn, sờ đen vọt thẳng vào phòng vệ sinh trước gương, men theo hát gám quan mang, hắn như cũ có thể thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh, vẫn là nguyên lai like bộ dáng, hai chân dơ lên hai cánh tay đều rất bình thường, không có giải ra cái gì không thể diễn tả đồ vật. Hắn tiếp lấy nhìn lên trên, rốt cục cũng ngừng lại. Trong gương, hắn thấy được một đôi đục ngầu mà hỗn độn cặp mắt, vĩnh viễn mắt lim dim buồn ngủ, mí mắt cũng không rũ, lại có một loại nửa mê nửa tỉnh cảm giác. Vẫn là con ngươi màu đen, có thể trong đó lại giống như là có từng cây một nhỏ như sợi tóc như vậy, sợi tơ lưu động, xoay tròn, quấn quanh, mang theo một tia thần bí. Viên Bắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, cũng không xấu xí, thậm chí còn có điểm quỷ dị đẹp trai. Ý niệm trong lòng trong lúc bất chợt động một cái, viên Bắc lần nữa nhấc mắt nhìn đi, liền thấy cặp mắt lại khôi phục được bình thường bộ dáng. Nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Vẫn là nguyên lai bộ kia lười biếng ngoan ngoan bộ dáng. Ý nghĩ lại động một cái, cặp mắt trong nháy mắt lại biến thành cái loại này đục ngầu dáng vẻ. Đem cặp mắt khôi phục bình thường, viên Bắc đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là xoái thuộc về xoái, nhưng là hắn cũng không thể một mực giữ cái bộ dáng này, vậy không đem cha mẹ doa sợ cũng tránh cho hắn còn phải mang mỹ đồng rồi. Lần nữa trở lại mép giường mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Cám dế. Gen giá trị, 100 ngàn. Giải mã gen ADN. Gen kỹ năng. Nhảy lên một cái thanh đồng. Quần đấu không gian bạch kim cấp, đã biến dị. Bóng chảy côn pháp hoàng kim lv2. Ngùi bạch kim. Thử vong cảm giác đặc thủ. Sinh mệnh khống chế chi nhánh thực đặc thủ. Sơ dai. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ chủng tộc phát sinh biến hóa, xin đặt tên. Chú thích, lần này biến hóa thành nhân tộc lên cấp, mời tuân theo bổn nguyên là tiến hành đặt tên. Dung hợp trình độ đạt thành, ngẫu nhiên lựa chọn hai mắt tiến hành chuyên chú sửa đổi, đã sửa đổi hoàn thành. Đinh. Nhân một ít nguyên nhân đặc biệt, nguyên quần đấu không gian đã phát sinh biến dị. Quần đấu không gian do Hoàng Kim cấp thăng tới Bạch Kim cấp. Có hay không tiến hành kiểm tra? Là hay không? Vừa mới vừa mở ra hệ thống bảng. Liên tiếp thông báo sẽ để cho viên bắc có chút đầu phát ngông. Cái gì? Quần đấu không gian lại đổi biến gì Còn lại lên cấp rồi hả? Bất quá viên bắc hay là đem chuyện này để trước ở phía sau, đi trước xử lý chủng tộc sự tình lại nói. Nếu là nhân tộc lên cấp, ý tứ cũng liền nói, hắn vẫn tính là cá nhân. Vậy thì tốt. Nghĩ tới đây viên bắc cũng yên lòng, chỉ muốn biết mình là cá nhân là được. Dựa theo lập trình viên biện chứng suy nghĩ đến xem, thực ra cũng chính là hắn tiến hành một lần chỉnh tự thăng cấp. Trình tự bản chất không thay đổi, biến hóa chỉ là tính năng mà thôi. Về phần con mắt, vậy thì càng tốt giải thích, chính là theo thứ tự tăng thêm cái tân phẩm mềm hợp thôi. Cái này ta thủ. Trải qua nghĩ như vậy, viên bắc cũng liền thoải mái hơn. Hắn chỉ sợ chính mình thay đổi người lớn không nhân quỷ không gia quỷ bộ dáng, như vậy ngược lại là tạm được. Suy tư một phen, viên bắc nhẹ giọng nói ra hắn suy nghĩ tên mới. Mỹ Mộng Thần. Chủng tộc mệnh danh là Mỹ Mộng Thần, có hay không xác nhận? Phải. đinh Chủng tộc đã sửa đổi vì nhân tộc. Mỹ mộng thần tộc đang ở sinh thành chủng tộc liên quan. Mật mã: Nhân tộc, Mỹ mộng thần tộc, nhân tộc lên cấp, cần tự hành khai phát. Đột nhiên, Viên Bắc chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất là có một cổ năng lực phún ra ngoài, trong thời gian ngắn đem thân thể của hắn bọc lại. Ở nơi này loại trong bao, Viên Bắc tinh thần lực đột nhiên giữa bắt đầu tăng vọt. Loại này thay đổi hóa cực nhanh, chỉ là phát sinh ở mấy cái trong chớp mắt bên trong cũng đã hoàn thành. Lúc này viên bắc toàn bộ thân hình đều giống như thay đổi buông lỏng không ít, đại não vô cùng thanh tỉnh, cả người lại có một loại toàn thân thoải mái cảm giác. Liên đối, vẫn còn có một loại thư thích cảm giác. Vốn là ở khô héo nơi bên trong, tử vong chi khí cùng hắn trên thân hình sinh mệnh năng lượng có chút mâu thuẫn, lúc này nhưng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Này! Này không phải thích ngủ thú thích hướng lực sao? Viên bắc kinh ngạc. Này sau này, bất kể ở hoàn cảnh gì, hắn sợ rằng cũng có thể bình yên tự đắc đã ngủ. Chương 283, 283, bị đánh giá thấp chủng tộc. Chương 283, bị đánh giá thấp chủng tộc. Thích dưỡng lực là ý gì? Chính là tại cái gì trong hoàn cảnh năng lực sinh tồn, nhìn tổng quát tất cả sinh vật lớn lên lịch trình, thực ra bản chất đó là một cái rửa sạch sàng lọc quá trình. Tốt lưu lại, không tốt biến mất. Lợi cho sinh tồn lưu lại, bất lợi sinh tồn biến mất. Thích dưỡng lực yếu liền biến mất, mất, thích dưỡng lực cường liền sinh tồn. Mà ở này thích dưỡng lực trên, đó là tiến hóa. Giống như là nhân loại từ học biết sử dụng công cụ bắt đầu, dần dần sinh ra trí tuệ, này mới đạt tới bây giờ vạn vật dài vị trí. Thích ngủ thú thích hứng lực, không thể nghi ngờ là tại châu có dị thú chung cũng có là số má. Kỳ trường kỳ ngay tại trong giấc ngủ, lại bởi vì ở quầng giã sao động bên trong, màng nhĩ nơi thậm chí sinh dài ra một tầng cốt mô, đem bảo hao thú tiếng ồn ảnh hưởng đi đến mức thấp nhất. Vì bảo đảm sinh vật tiếp tục kéo dài, sinh ra rồi ngủ gà ngủ gật như vậy kỹ năng vì bào hao thú đạt thành giấc ngủ hiệu quả. Tối sau giữa hai người lại là thành tương sinh tương khắc quan hệ. Bào hao thú vì thích ngủ thú cung cấp an toàn giấc ngủ cùng thức ăn, mà thích ngủ thú tức là bào hao thú vững vàng lâu dài không ngủ mang đến sao động tâm tình. Giống như là tiền văn từng nói, nếu như không có thích ngủ thú lời nói, bào hao thú muôn lâu dài không ngủ, tính cách nóng nảy, chỉ sợ bọn họ chủng tộc đã sớm bị chính mình đánh không có. Đương nhiên, cũng rất có thể là ở thích ngủ thú thôi miên bên dưới. Bào hao thú thật sớm liền từ bỏ nào đó có thể làm cho chính mình giấc ngủ phương pháp. Nhưng trên thực tế, thích ngủ thú vừa lại thật thà như người sở hữu thấy như vậy, chỉ là nắm giữ nhỏ yếu ngủ gà ngủ gật kỹ năng trùng tộc sao. Thật không thấy được. Viên bác hấp thu nữa thích ngủ thú vương người gen hoạch sau đó, ở quá trình dung hợp bên trong, hắn mới là phát hiện. Thích ngủ thú thật năng lực chính. Hẳn là mộng cảnh. Bọn họ thoạt nhìn là đang buồn ngủ, nhưng cũng cho phép bọn họ chỉ là ở vô số trong mộng cảnh vui chơi thỏa thích đây hoặc là yên lặng nhìn chăm chú vô số dục vọng tạo thành thế giới. Chân thực cùng giả tạo. Đối với bọn nó mà nói cái nào lại là chân thực, cái nào lại vừa là giả tạo. Về phần cái gọi là ngủ gà ngủ gật, chỉ là bọn họ vì bảo đảm sinh tồn mà tiến hóa đi ra năng lực thôi. Đây là một cái bị nghiêm trọng đánh giá thấp chúng tộc. Giống như là như vậy chúng tộc, viên bác một mực chưa bao giờ nghe, lại không nói thực ra tế năng lực chiến đấu, chỉ một chỉ là loại này thích tướng lực cũng đã là thật sự có dị thú bên trong đứng đầu trong danh sách tồn tại. Trong lòng Viên Bắc đột nhiên sinh ra một loại lượng đại lậu cảm giác. Thân thể tựa hồ là bị kéo dài một ít, bắp thịt giữa kín kẽ, ngực trên bụng bắp thịt cũng không khoa trương, nhưng là hoàn mỹ lực cùng mỹ kết hợp. Tựa hồ là đem viên Bắc thân hình chuyển đổi được chủng tộc tối ưu vóc người. Liên chỉ một chỉ bây giờ là, hắn có thích ngủ thú vương người một ít thích dưỡng lực năng lực, lúc này cảm giác cũng là khác nhau hoàn toàn. Không khí dần dần trở nên ngọt ngào hương vị. Đêm tối dần dần trở nên rõ ràng, thân thể ở nào đó trong chấn động trong nhấp nháy liền đi tới thịnh nhất thời khắc, phảng phất là ở mấy phút bên trong, hắn cũng đã hoàn mỹ thích hướng lập tức hoàn cảnh. Loại cảm giác đó giống như là ngư nhi bơi vào rồi trong biển, con ngựa mẹ xe deadband ở trên thảo nguyên, cả người lộ ra một cỗ thoải mái, tâm tình trở nên vô cùng vui thích thêm bương lỏng, thậm chí muốn cất tiếng cười to. Giống như là cuối tuần lúc đều ở nhà trên ghế salon một dạng cả người chính là tốt nhất trạng thái. Bây giờ viên bắc coi như là minh bạch tại sao thích ngủ thú tại sao bất kể ở nơi nào, bất kể là cái gì tư thế cũng có thể ngủ tiếp đi, liền loại này thích hướng lực, hắn hoài nghi coi như là ném vào trong nước nhân gia cũng như thường ngủ rất tốt. Ngược lại, viên bắc liền cảm nhận lên tăng vọt tinh thần lực tới. Ước chừng tăng vọt gấp đôi có dư. Phải biết, hướng thú có lẽ là bởi vì xuyên Việt nguyên nhân, viên bắc tinh thần lực vốn là cường đại, như vậy mới có thể ở hay lại là người bình thường thời điểm là có thể ngủ đảo cấp 1 dị năng giả. Bây giờ mặc dù chỉ là cấp 2 nhưng đối phó với một loại tam giai cũng là bắt vào tay dây ngủ. Mà bây giờ đống tăng vọt gấp đôi, viên bác phòng trường coi như là yếu một ít tứ giai cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ngủ sát thương phạm vi rộng hơn rồi. Tinh thần lực là một loại rất huyền diệu đồ vật, gần như toàn bộ nghề cũng đáp lời có sở cầu. Chiến sĩ những thứ này yêu cầu công kích hám trận nghề tinh thần lực cường đại có thể cực lớn tăng cường đối không chế loại sức đề kháng mà Pháp Sư chính là yêu cầu tinh thần lực cho gọi ra càng nhiều nguyên lực, xử kỹ năng uy lực mạnh hơn. Lại không chỉ như thế, tinh thần lực cường đại cũng tương ứng đến đối với tự thân lực độ trưởng không cao hơn, nhất là ở kỹ năng có thể khống chế phương diện càng là sẽ có được cực lớn tăng cường. Viên bác mượn sinh mệnh năng lượng huyền không sinh ra thụ đến, lúc này hắn, một lần có thể khống chế chi điều số lượng cũng là tăng gọn. Lúc này một lần đã có thể khống chế mấy chục chi chi điều cùng phát động công kích. Thậm chí là có thể hoàn thành một ít trước tuyệt đối không thể làm được một chút thao tác. Nói tóm lại, lần này chủng tộc lên cấp, cho Viên Bắc mang đến cực đại địa gần chiến lược. hắn mơ hồ còn phát hiện dị trùng năng lực, bất quá vẫn là trước đem trong hệ thống một chuyện khác. Đó chính là quần đấu không gian lại đôi biến dị vấn đề. Một cái kỹ năng có thể biến dị hai lần, loại chuyện này cũng là không người nào, Viên Bắc hy vọng. Lần sau lại nhiều một chút. Mở ra hệ thống, ở có hay không kiểm tra giao diện bên trên lựa chọn là... Đang ở sinh thành. Sinh thành thành công. Quân đấu không gian bạch kim cấp. Miêu tả, lấy dấu ấn hình thức, có thể kể cả người khác đồng thời đem sinh mệnh loại vật kéo vào không gian. Cơ chế 1, có thể tại không gian trung tuyển chọn tính tăng cường tự thân hoặc hắn nhân thân thể tố chất, theo như thân thể thực lực tới định, cao nhất có thể đạt đến 40%. Cơ chế 2, có tỷ lệ nhất định ở kéo vào trong nháy mắt tạo thành huyễn cảnh. Cơ chế 3, có cực nhỏ tỷ lệ cho gọi ra khôi giáp quỷ trợ giúp. Cơ chế rút có mong manh tỷ lệ cho gọi ra đan tiêu vương trợ giúp. Bốn cái cơ chế, thỏa thỏa bạch kim cấp. Viên bắc từng bước từng bước nhìn tới, thứ nhất cũng không cần nói, tốc độ tăng trực tiếp gấp bội. Mặc dù chỉ là cao nhất lý tưởng trạng thái, nhưng là 40% thân thể tố chất, chuyện này thả lúc trước viên bắc là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là khái niệm gì? Đối với những thứ kia thuần khảo thân thể tố chất mãng phu, này thật chính là một thần kỹ. Suy nghĩ một chút cổ chí nếu như thân thể tố chất lại tốc độ tăng 40%, kia thật sự là một côn bình thiên hạ, ai đụng người đó chết. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, lấy bây giờ thực lực của hắn mà nói, phòng trường phóng cổ chí đi vào, sợ rằng liền một phần trăm tốc độ tăng đều làm không được đến. Thân thể sức mạnh to lớn đi đến vương cấp trình độ, muốn tăng lên trở nên dị thường khó khăn, một phần trăm đều là rất khó tưởng tượng, kia liền tương đương với một cái tông sư lực lượng. Nhưng là loại này lý tưởng trạng thái, đối với trước mắt viên bắc mà nói, hẳn là hoàn toàn có thể đi đến. Cám Mệnh quả hơn nữa 40 phần trăm thân thể tố chất, Viên Bắc cảm giác mình muốn chết hẳn là rất khó. Đến thời điểm khống chế kỹ năng không đối diện sống không bằng chết, đột mặt đánh hắn lại đánh bất tử. Đây thật là thịt nhất bút đồng thời còn phi thường kẻ đáng ghét. Hy vọng đối thủ không việc gì. Thật là tạng tâm nát phổi a. Ta đây là cá nhân sao? Về phần cái thứ nhị cơ chế, huyên cảnh hiện nhiên là mỹ mộng thần, cũng chính là thích ngủ thú vương gen mang đến thay đổi, loại này tương đương với Bạch Phiêu nhất không, Viên Bắc còn là thích vô cùng. Về phần hiệu quả, viên bắc cảm thấy thú vương gen tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Về phần 3-4 cơ chế, viên bắc biểu thị nhìn một chút liền có thể. Phi tù cũng không cần suy nghĩ gì cực nhỏ cùng mong manh, nhất định xác suất loại sự tình này còn dám suy nghĩ một chút, về phần ngoài ra hai cái. Viên bắc biểu thị ngủ tới tay lâu như vậy, dùng được đi không có một ngàn lần cũng có 800 lần rồi, hắn cũng vẹn vẹn chỉ kích phát một lần ăn nghỉ. Liên kia gần chỉ một lần, hắn cũng cảm thấy với hắn không quan hệ gì thuần túy là bởi vì đối phương vận khí thật sự là quá kém. dù sao duy nhất đem bốn loại cơ chế toàn bộ kích phát một lần thần nhân, viên bắc đến bây giờ cũng liền đụng phải một vị kia mà thôi. đúng rồi, kia người thật giống như kêu đen than đá, là hắn ở trên sân khấu đụng phải vị thứ nhất đối thủ, vận khí kém đến nổi viên bắc cũng đáp lời sinh lòng thương hại. bất quá toàn bộ tin tức đều đã nhìn xong, viên bắc đại khái cho mình đánh giá rồi một ít thực lực, đại khái là tam giai đỉnh phong. Tứ giai sau đó hoàn Mỹ dung hợp, đối với nhân tăng lên thật sự là quá lớn. Công hiệu quả hoàn toàn không thua gì Viên Bắc lần này chủng tộc lên cấp. Này không phải hắn có thể so sánh. Còn có cuối cùng hạng nhất năng lực không có thí nghiệm. Viên Bắc tỏa sáng hai mắt. Kia đó là Mỹ mộng thần tộc năng lực thiên phú. Chương 284, 284, chủng tộc thiên phú ngộng cảnh biên trước. Chương 284, chủng tộc thiên phú ngộng cảnh biên trước. Chủng tộc lên cấp tự nhiên không đơn thuần là chỉ nhiều đi ra cái thích hướng lực cùng với tinh thần lực tăng vọt là có thể giải thích. Mà thích ngủ thú, cũng chính là Mỹ mộng thần tộc năng lực. Cũng là hắn độc có năng lực, tại hắn hoàn thành tương ứng lên cấp sau đó, ở trong lòng cũng đã phát ra ra. Mộng cảnh biên trước. Viên bắc đi tới bên cửa sổ, ở thích hướng lực dưới tác dụng, lúc này đêm tối đã đối với hắn không tạo được trở ngại gì rồi. Hai mắt mặc dù không có ban ngày lúc thấy rõ ràng, nhưng là cũng chỉ là đắp lên một lớp vải đen khác nhau ban đêm chạy huấn luyện như thế an tĩnh, nơi này hẳn là bị dọn dẹp ra một mảnh xa xa khô héo nhánh cây hình thù kỳ quái, nhìn qua giống như là vô cùng hài cốt ở trong bóng tối ngắm hướng thiên không. Viên bác vốn đang nhân vì sinh mệnh năng lượng sẽ có một ít cảm giác không thoải mái thấy, lúc này nhìn sang, ưm, giống như là trở lại nhà mình như thế, siêu thoải mái. bất quá này cũng không phải trọng điểm. Viên bác tâm niệm vừa động, hai mắt đột nhiên giữa hóa thành đục ngầu hỗn độn vẻ, rối loạn đường cong ở trong đó cuộn quít chính là mỹ mộng thần hình thái. Hàn Dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhất thời, vốn là an tĩnh trong bầu trời đêm, trong lúc bất chợt hiện ra từng cái hình cầu trạng thái đồ vật, trên đó loáng thoáng phát một ít hình ảnh, không thấy rõ, cũng không âm thanh, giống như là từng cái phim câm. Ánh mắt của Viên Bắc quét nhìn, cuối cùng đặt ở một đạo lớn nhỏ vừa phải mộng cảnh trên. Đây cũng là một vị tứ giai học viên. Đôi mắt nhất định, trong thời gian ngắn đưa mắt nhìn ở một người trong đó trên tấm hình. Nhất thời Hắn trong hai mắt kia rối loạn đường cong bắt đầu điên cuồng xoay vòng vò, vô số hát tuyến quấn quanh, giống như là đang làm cái gì không có ý nghĩa vẽ xấu. Tiếp đó, ở một cái trong ngáy mắt, viên bắc thân thể không núp đích, tinh thần lại giống như là qua lại ở một nơi tỏa ra ánh sáng lung linh trong đường hầm, chung quanh mông lung mà mơ hồ, ở vô cùng tận cuối, thẩn dấu dục niệm cũ ngộng. Một cái chớp mắt sau đó, viên bắc xuất hiện, nhấc mắt nhìn đi, liền gặp được hoàn cảnh chung quanh đúng là cùng chạy huấn luyện không khác. Chỉ có một chút trí nhớ sai lệch tạo thành bất đồng rất nhỏ, lúc này một đám người chính vây ở trại huấn luyện trước cửa. Nhìn sang lúc, sắc mặt của viên bắc có chút cổ quái, lại là làm sáng hôm nay mộng sao. Hắn rõ ràng là thấy được một người khác chính mình. Lúc này mộng cảnh đã phát triển đến sự tình thời kỳ cuối, huyết thương vương hư ảnh đã xuất hiện. Sau đó để cho viên bắc không nghĩ tới sự tình xảy ra, huyết thương vương nhất kích chi hạ huyết hải chìm nổi, hắn lại ở kia trong công kích trong nháy mắt bị đánh thành chia năm xẻ bảy nổ củ tỏi rồi. Viên Bắc, nay tiểu lão đệ chuyện gì? Ở trong mơ cái này thì đem ta giết chết. Bất quá hắn cũng tạm thời cũng không tiến hành sửa đổi cái này mộng cảnh, ngược lại là nhiều hứng thú nhịn. Đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người đều phải đi cho ta nhi chốt theo. Sau đó chỉ thấy huyết thương vương trong ngọng giống như là bệnh tâm thần một dạng trong lúc bất chợt chính là hét lớn một tiếng, trên bầu trời huyết hải giống như Thái Sơn áp đỉnh một loại nghiêng là xuống. Tốt yếu. Viên Bắc đứng ở một bên, Giống như là ở một người khác thời không, lấy người đứng xem thị giác sách nói. Chỉ là lực gáp bách cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ có tông sư chèn ép mà thôi, còn không có cổ chí ra tay toàn lực lúc lực gáp bách tới kinh khủng. Bất quá trong ngộng, những thứ này lực gáp bách cũng là căn cứ vào mộng chủ nhân thật sự thấy được mà định ra. Ừ, đây cũng là một không có gì kiến thức sinh viên. Viên bác trong nháy mắt hạ kết luận. Tông sư lực gáp bách chỉ là cậu lông. Hắn hôm nay nhưng là chân chính trực diện rồi vương giả chèn ép. Dù là chỉ là một cái bóng mờ, cũng hoàn toàn không phải tông sư có thể so sánh. Giữa hai người hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mộng cảnh tiếp lấy tiến hành. ở tất cả mọi người đều thét chói thay kêu khóc thời khắc. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới. Hừ. Thanh âm giống như lôi đình. Kia giữa không trung huyết hải đúng là lúc đó ngừng. Chỉ thấy một vị tướng mạo bình thường nam tử tự đóng người trung đứng lên. Chính là vương giả, cũng dám gọi ta chôn theo. Vui cười. Huyết hải bên trong truyền ra huyết thương vương vừa giận vừa sợ thanh em. Ngươi là người nào? Huyết thương vương, ngươi có thể nhận biết này bài. Trong lúc nói chuyện, nam tử đột nhiên móc ra một cái đen tui vẻ bằng hiệu. Này! Huyết thương vương âm thanh dừng lại, thậm chí trở nên có chút run rẩy đứng lên. Này! Chẳng lẽ là long thủ bài? Ngươi là thập nhị thủ, long vương. Trung quanh bọn học sinh bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Long vương! Cái gì? Hắn là long vương. Làm sao có thể? Long vương làm thập nhị thủ một trong, từ trước đến giờ thần bí. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Vương thật không ngờ trẻ tuổi sao? Ta lại có thể cùng Long Vương ở cùng một cái trong trại huấn luyện, này là bao lớn có phúc à? Tham kiến Long Vương Mỗi người nam tử đột nhiên hô to chính là quỷ một cái, nhìn một cái thiết lập chính là lao liêm chó, khả năng cùng mộng chủ nhân có thủ hoán đi. Ba ba ba Nhất thời chính là liên tiếp quỵ xuống tiếng Mộng chủ nhân lúc này bạc phàm sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, giống như là không nhìn thấy một dạng hướng trên bầu trời huyết hải quát lạnh nhận biết ngày bài còn không qua đây quỳ xuống kia viên Bắc sắt cũng liền giết bổn tọa cũng không muốn nhúng tay đều là hắn lôi do tự mình gánh ngươi nếu không ra tay ta cũng phải gọi hắn chết hiểu tại chỗ nhưng ngươi dám can đảm dĩ hạ phạm thượng hôm nay nếu không phải cho bổn tọa một cái hài lòng câu trả lời liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn viên Bắc lão đệ thật là cảm tưởng a thật mẹ nó nằm ngọng lắm a bất quá lại nói ta cái này cùng ngươi là có thủ chuyện gì Giấc mộng này ngõ tử ta đều không quên tái giấc một cước. Nhật có chút nhớ dạ có chút ngộng a. Mộng cảnh tiếp lấy tiếp tục. Liên gặp được huyết hải đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái bóng mờ, vẻ mặt hết sức lo sợ vẻ, trong nhấp nháy đến nam tử trước người, thân thể run rẩy liền phải quỳ xuống. Viên bác nhưng là không nhìn nổi, trong mắt sợi tơ thay đổi rối loạn, bắt đầu ảnh hưởng mộng cảnh. Tiểu lão đệ, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi mộng thuộc về ta. Cái này thì cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hàng duy đắc. Ở viên bắc dưới sự thao túng, vốn là tông sư cấp khí thế đã hoàn toàn thu hồi đi huyết thương vương, trên thân hình khí tức nhưng là đột nhiên tiết tiết cao tăng. Cấp 1. Cấp 2. Ngũ giai Tông sư. u Úng. Trong ngộng cảnh không chung huyết hải một mảnh. Vương cấp. Lần này khí tức là hoàn toàn căn cứ viên bắc tự thân thấy tới định, mà không khéo là, ngày đó huyết thương vương khí thế, toàn bộ hành trình hắn đều có trực diện đích thân cảm thụ. So với đem thu liễm sau đó thật sự khuyết tán đến học viên trên người khí thế, phải mạnh hơn không biết phỏng trừng là có bao nhiêu. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Phốc thông. Long vương tại này cổ vượt qua hắn tự thân thấy dưới khí thế, trực tiếp quỷ. Bác phàm Xảy ra chuyện gì? Thế nào ta quỳ xuống? Này kịch bản không đúng. Này không phải ta mộng sao. Nhất định là khâu nào không đúng, trong ngộng ta là vô địch. Bác phàm quỷ dưới đất hô lớn. Đáng chết. Huyết Thương Vương, ngươi còn không thu người khí thế. Ta là 12 thú chi một Long Thủ Vương, ngươi sẽ không sợ nộ hỏa của ta sao? Nhưng Huyết Thương Vương lại không có như hắn tưởng tượng chung như vậy hết sức lo sợ, ngược lại thì cười lạnh một tiếng, buồn cười. Tiếp lấy, vung tay lên, huyết hải hóa thành trường thương chớp mắt đã tới, trực tiếp đem Bạch Phàm chém chết tại chỗ. Trong đó chiêu thức lại là có một ít Trần Hạo ý vị. Ngay tại lúc đó, chạy huấn luyện nơi nào đó căn phòng. Phúc. Bạch Phàm đột nhiên thức tỉnh, Trên ngực, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt mê sủ, còn mang theo một ít khó hiểu. "Này mẹ nói chuyện gì?" Lúc này hắn đúng là đúng như cùng bị đánh một dạng bị trọng thương. "Bác Phạm, Bác Phạm xảy ra chuyện gì? Không phải là luyện bị thương chứ? Mau trị tội liệu." Lại không nhắc bên này trong nhà trọ một đoàn loạn. Lúc này Viên Bắc, lại sắc mặt của là cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong đầu truyền tới từng trận giống như kim châm một loại thống khổ. Cả người nhẹ phiêu phiêu giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Lại là cả tinh thần lực cũng chi nhiều hơn thu. Trong một hồi lâu, hắn mới là thở một hơi tới, gượng cười vẻ, nguy hiểm thở. Vương cấp khí thế, dù là chỉ là hư ảnh, cũng không phải ta có thể tùy ý bệnh A. Vẹn vẹn chỉ là như vậy mười mấy hô hấp công phu, cũng đã đem cả người hắn ép khô. Nếu không phải tinh thần lực tăng vọt, đổi thành trước, sợ rằng lúc này viên bắc cũng đã điên chết. Bất quá cái này cũng nhắc nhở viên bắc. Loại năng lực này là cường đại, nhưng là cũng cần lượng sức mà đi. Trong đó độ, yêu cầu hắn tới nắm chặt. Chương 285, 285, nộ côn. Chương 285, nộ côn. Mặc dù nói tinh thần lực cơ hồ bị ép hồ, nhưng cũng may cắm dễ thiên phù ở, đang khôi phục bên trên ngược lại là có chút bảo đảm. Tìm một chút hơi đất dày đặc nơi, ngày ngày ở đó đứng vừa đứng cái gì, phỏng trừng không sai biệt lắm yêu cầu tam năm ngày mới có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh chủ yếu là khô héo nơi trung hơi đất dày đặc địa phương. Sợ rằng thật là không có bao nhiêu cái, thả lúc trước Viên Bắc cũng sẽ nói này căn bản cũng không có cái gì tức dày đặc địa phương. Nếu quả thật hơi đất dày đặc lời nói, phòng trừng cũng sẽ không bây giờ là cái này chẳng huống, không khí trầm lặng trên mặt đất phòng trừng căn bản không có bao nhiêu hơi đất. Một loại thực vật phòng trừng cũng rất khó ở trên mặt này sinh tồn, bất quá phân bón hiệu quả ngược lại là thật không tệ, để ở chỗ này cũng là lãng phí, Viên Bắc chuẩn bị dành thời gian đào ngọn núi đi vào. Ngược lại để cũng là để, quái đáng tiếc. Bất quá trở lại chuyện chính, mặc dù nói hơi đất bản thân cũng không dày đặc, thậm chí nói không tồn tại cũng không phải là không thể, nhưng là bây giờ không phải lại thêm ra tới một cái thích hướng tính à. Thì nhìn thích hướng tính bản thân có thể hay không đối cắm dễ đưa đến cái gì tích cực tác dụng. Viên Bắc đối với cái này nhiều chút nhìn trụ cột nhất gen kỹ năng chưa bao giờ lận chính mình phỏng đoán, cũng hoàn toàn không dám xem thường. Giống như là ban đầu chìm vào giấc ngủ một dạng ai có thể nghĩ tới như vậy một người ngu ngốc kỹ năng, đến bây giờ sẽ phát triển đến bệnh mộng cảnh trình độ đây. Vậy thì càng không cần phải nói giống như là ha ha cười to gào khóc những thứ này thần kỹ rồi, đây chính là liền đại sư cấp cũng không có cách nào ứng đối kỹ năng. Lúc này, viên bắc nghe phía bên ngoài người người nhồn áo, nhịp bước hốt hoảng giữa cũng có thể nghe được một ít tiếng rêu rào. Bạc Pham bị thương, hình như là trọng thương, vào lúc này đã đã hôn mê. Hôm nay đây thật là thời buổi rối loạn, sự tình lầm lượn từng món. Này ai có thể nghĩ tới đây? Hơn nửa đêm đột nhiên liền hộp máu, ở chung mấy người cũng kinh động. Ở trong đêm tối, thanh âm thật giống như có thể truyền bá xa hơn tự đắc, ở thích hướng tính hạ, những thứ này xa xa thanh âm cũng đều một chữ không kém tới vào viên bắt trong lô thai. Hán giật mình trong lòng, cố nén trong đầu to lớn đau nhói cào đến trước cửa sổ, liền thấy xa xa một căn phòng đèn đuốc sang choang, trước cửa còn đứng không ít nhân. Trong trại huấn luyện y sư lúc này tất cả đều là đến Bạc phàm trong nhà, nhìn nơi khỏe miệng còn có vết máu hắn yên tĩnh không nói. Lúc này Bạc phàm thương thế đã ổn định rồi, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ ra, là mình kết quả chẩn đoán làm y tế hệ phụ trợ, chữa trị năng lực là một bộ phận, chẩn đoán năng lực cũng là một bộ phận. Cũng không phải nói quang sẽ chữa trị là được. Thật là thấy quỷ rồi. Kết quả chẩn đoán là khí thế trên ép. Không có chút nào ngoại thương, tinh khí thần nhưng là hề hại đến trình độ nhất định. Trong lồng ngực có khí thế chèn ép tạo thành đè ép. Loại bỏ còn lại càng kỳ quái hơn, chính là cái kết quả này. Trong thân thể cũng không có cái gì ám thương, tự thân liên quan rèn kỹ năng cũng không có tương ứng ví dụ. Này hơn nửa đêm ý là có đại năng giả đặc biệt chèn ép một mình hắn. Có thể tạo thành như vậy thương thế, ít nhất cũng phải là cấp bậc tông sư chứ. Luôn không khả năng là làm mộng mộng đến. Một người lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, hay là chờ hắn ngày mai tỉnh lại thời điểm hỏi một câu đi. Trước mắt chúng ta đối khô héo nơi nhận biết hay lại là quá nông cạn. Những nguyên nhân khác cũng còn khá. Nếu như là bởi vì thứ nguyên không gian một ít quy tắc đưa tới, này nhất định phải coi trọng. Nói chuyện người này rõ ràng cho thấy nhân vật dẫn đầu. Nghe được hắn nói như vậy, những người còn lại cũng là thu tâm lý yêu kỳ, sắc mặt đều là nghiêm túc, khẽ gật đầu một cái. Cái này nói liền là một chuyện nhỏ, căn bản không yêu cầu bọn họ tất cả nhân viên điều động. Nhưng là thời gian này điểm, địa điểm này, rất nhiều thứ cũng không cho phép bọn họ không coi trọng. Bất kể nói thế nào, nơi này bọn họ cũng coi là ở tiền tuyến rồi, trách nhiệm trọng đại. Nếu như khô héo nơi thật cất ở đây dạng thai hoang ẩm, phía trên kia chính sách nói không chừng liền phải đổi một chút, bình cấp cùng chuẩn vào trình độ cũng sẽ tiến hành tương ứng thay đổi. Mà lúc này viên bắc, cao ở cửa sổ tiền nhân lại là có chút ngộng. Kia đèn đuốc sáng choang địa phương, chính là trước kia hắn thật sự tiến vào mộng cảnh bọt khí vị trí. Có ý gì? Thật bị thương nặng. Đây là mộng cảnh diễn sinh đến trong hiện thật rồi hả? Bệnh mộng cảnh bản thân chẳng những tồn tại năng lực phụ trợ, còn có lực sát thương sao. hít một hơi thật sâu, viên bác cả người cũng thông suốt. Vốn là tại hắn tưởng tượng bên trong, bệnh mộng cảnh là một cái rất tốt phụ trợ kỹ năng, đang chiến đấu sử dụng, có thể cấp cho đối thủ lớn hơn đại nhập cảm để cho giấc ngủ chất lượng, thời gian ngủ, tốt hơn. Sau đó hắn muốn gia nhập cổ trí trong tiểu đội, có lẽ sẽ chấp hành tương ứng nhiệm vụ. Loại kỹ năng này cũng có thể dùng đến bộ lấy địch người tin tức cùng tình báo không có ai sẽ tại chính mình trong ngậm cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đây cũng chính là cổ trí cái này mãng phu đội cần năng lực, chém chém giết giết là không có có tiền đồ. Nhưng bây giờ là nhìn, hắn còn quá trẻ. Ta còn có thể coi như là một người sao. Ta thật không phải là một người a. Chỉ là trong chốc nhóm này, viên bác trong đầu liền nghĩ đến rất nhiều âm tổn phương pháp, có sát thương năng lực mộng cảnh. Đây thật là muốn quang minh chính đại đứng lên cũng không dễ dàng. Về phần nói ở trong ngộng cảnh nhân hắn trọng thương Long Vương, viên bác ngược lại không đạo đức có như vậy một kia ấy nấy, nhưng rất nhanh thì là biến mất, thậm chí còn muốn chửi mình một câu. Cái gọi là nhật có chút nhớ, dạ có chút ngộng. Lời này cũng không phải là cái gì lời nói vô căn cứ, trong tiềm thức dục niệm cũng thật là ác, ở trong ngộng cảnh cũng sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết tại sao, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút chính mình bộ kia thẳng trạng. Hiển nhiên vị này bạc phạm đối với hắn ác ý có không ít. Nghĩ như vậy cũng là hắn tự làm tự chịu rồi. Thời gian đảo mắt liền qua ba ngày. Ba ngày này tới nay ngược lại là cũng không có phát sinh đại sự gì, chứ hành vị này ác nhân vương cũng không có tới tìm hắn, tựa hồ là đã quên đi những chuyện này. Nhưng là hôm đó huyết thương vương từng nói sau đó thông gia gặp nhau tới ngôn ngữ, hắn chính là không có quên. Bất quá viên bắt nhưng là một mực có một loại nhàn nhạt bị dòm ngó cảm giác là lấy ba ngày này ngoại trừ tìm địa phương đứng lợi dụng cấm dễ khôi phục trở ra đó là nắm chương nhẫn cho hắn côn pháp tâm đắc làm nghiên cứu Chương nhẫn côn pháp kêu nộ côn đem bản chất cũng không phức tạp đó là lợi dụng tâm tình lực lượng làm làm trụ cột buộc phát ra càng lực lượng cường đại nghe mặc dù giống như là lời nói vô căn cứ nhưng trên thực tế tâm tình lực lượng cũng là lực lượng hình thái trung đẳng cấp khá cao một loại giống như là trong phim ảnh diễn hoa thực ra bản chất đó là phẫn nộ năng lực một loại chi nhánh vận dụng Bất quá nhắc tới đơn giản, nhưng trong đó kéo dài đến tâm tình vận dụng, cùng với lực lượng tính chất thay đổi, cũng không phải là một đôi lời là có thể nói rõ. Không trách Trương Nhẫn tình khí không mấy cái dám chê ơ. Loại này tùy thời phẫn nộ, lại giữ phẫn nộ, cũng cũng không phải đơn giản sự tình. Suy nghĩ một chút hắn đã từng bái kiến Trương Nhẫn xuất hiện sau lưng quá thu ảnh, nghĩ đến là nộ thú một loại, lên chuyển hóa thiên phú, chắc cùng phẫn nộ có liên quan. Ai? Viên bắc khẽ thở dài một hơi. Thế nào mỗi một người đều như vậy coi trọng ta? Loại năng lực này, không có võ xi si vị này kỹ năng đạt đến đỉnh phong người thêm được ở, hắn căn bản không học được a. Chương 286, 286, ta thật không có mạnh như vậy. Chương 286, ta thật không có mạnh như vậy. Bất quá Viên Bắc đảo cũng không phải chút nào thu hoạch cũng không có, dù sao đây cũng là chương nhẫn vị đại sư này hạch tâm năng lực. Viên Bắc có lúc thật hoài nghi mình có phải hay không là bị ngàn vạn sưởi ái, hạch tâm năng lực cùng kỹ xảo toàn bộ giao cho mình. Đây là một phần nặng trịch tín nhiệm. Nay liền tương đương với viên bát chính mình đem chính mình toàn bộ kỹ năng, toàn bộ đều nói cho người khác biết như thế, bao gồm kỹ năng nguội xuống, năng lượng hình thái chuyển đổi vân vân. Cái này không khác nào đem chính mình nhược điểm cũng bảo hắn biết nhân. Giống như là Dẫn Du nắm giữ tâm tình bi thương như thế, những thứ này đều là một ít trình độ vận dụng rất cao kỹ xảo, càng là một ít năng lượng cấp bậc so với cao năng lượng thể. Tóm lại cái thế giới này tồn tại rất nhiều hoang đường không kiểm chế được năng lượng. Hắn bao gồm đến tâm tính, thậm chí là nhân ác nghiệp cùng thiện nghiệp, những thứ này duy tâm tồn tại một số thứ, cuối cùng cũng ra siêu thoát hai chiều, đi tới thế giới 3 chiều bên trong, trở thành duy vật trên thế giới một ít người một bộ phận. Bất quá này cũng không kém có thời gian nửa năm rồi, Viên Bắc cũng đã thành thói quen bây giờ loại này chuyện hoang đường vật, những thứ này cũng không tính cái gì. huống chi lúc trước liền có nhân từng nói qua nhân loại vũ trụ lý luận, gần nhân loại bản thân tế bào cùng vũ trụ bản thân bộ dáng rất giống nhau. Trong lúc này có hay không có liên hệ gì, ngủ cũng nói không rõ. Làm người thực sự loại bản thân liền là một kho báu quá nhiều đồ đều cần nhân loại đi đào Tâm tình bản thân mặc dù đối với với viên bắc mà nói cũng không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa, bất quá trong đó rất nhiều côn pháp tâm đắc, ngược lại là đối với hắn hoàn thiện chính mình côn pháp cụ bị nhất định tác dụng. Mấy ngày nay hắn có lúc cũng sẽ nắm gậy bóng chảy thử luyện một chút, bất quá trương nhẫn đi là chính quy trường côn con đường, gậy bóng chảy. Trong đó lại tồn tại to lớn khác biệt bây giờ viên bắc cũng là biết cổ chí cũng là thật không dễ dàng rồi cảm giác này gậy bóng chảy mặc dù mang một cô tự nhưng là với chính kinh côn pháp thật là trên lệch đến trăm lẻ tám ngàn giảm hoàn toàn chính là dị trùng vũ khí cổ chí liền tương đương với chính mình khai sáng một loại vũ khí đương nhiên nếu như viên bắc biết cổ chí còn có một côn giới phản đồ danh hiệu vậy hắn liền cái gì cũng biết đem gậy bóng chảy vừa thu lại viên bắc liền chuẩn bị trở về ai hắn khẽ thở dài một hơi nói nói thật Hắn gần đây là thật không phải rất muốn trở về, luôn cảm giác mọi người đối với hắn cũng quá khách khí, khách khí đều có điểm không thể tưởng tượng nổi rồi. Suy nghĩ một chút viên Bắc một mực làm giao tế hoa tồn tại, hắn đều cảm thấy có chút quá mức, kia phải là trình độ gì? Bất quá nên tới dù sao cũng nên là một đến, hắn cũng luôn không khả năng một mực ở giã ngoại đợi, nhất là bây giờ tinh thần lực bên trên thương thế đã khôi phục đều không khác mấy rồi. Đi tới trại huấn luyện cửa, xa xa hắn liền thấy hai người thấy hắn liền nhanh chóng lui ra, tựa hồ là sợ bị hắn đụng phải như thế. viên bắc cười khổ một tiếng, ta đáng sợ như thế sao? nay cách có hơn một nghìn m mà chứ? người chạy thứ gì? viên đại sư. lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. tới. trong lòng viên bắc giống như là sớm đã có dự liệu, trên mép treo bất đắc dĩ nụ cười quay đầu lại, chính là chim bổ câu. Này lao huynh cũng không biết là nghĩ như thế nào, từ lần trước sau đó. Mỗi lần thấy hắn đều là một bộ hai anh em tốt bộ dáng, vậy kêu là một cái tôn trong nhau, khách khí thật sự thì không được. Viên Bắc là thực sự chưa nghe nói qua kia vị đại sư ngày ngày bị người kêu đại sư, thật sự là theo hắn chơi đùa giới. Húng chi hắn cũng thật không phải là cái gì đại sư A. Khu. Bất quá với đưa tay không đánh người mà tươi cười, nhân ra khách khí như vậy, mặc dù Viên Bắc không thích nhưng là cũng không làm được cái gì không khí độ hành vi, bạch giáo đầu, ta nói hết rồi mấy lần. Ta thật chính là một cấp 2 phụ trợ mà thôi. Ngài liền không nên gọi ta cái gì đại sư, thật là chết sát ta. Ta hiểu ta hiểu. Chim bổ câu cười khoát khoát tay, lộ ra một bộ chính mình cái gì cũng biết vẻ mặt, cấp 2 phụ trợ mà. Ngươi biết cái gì? Viên bắc thật là muốn dựa theo đầu hắn đi lên một quyền. Thật đánh thời điểm ngươi mẹ nó cũng biết ta có nhiều yếu đi. Lại từ bên ngoài tu luyện trở lại. Mặc dù nói viên bắc nói với hắn phải đi bên ngoài chữa thương, nhưng là chim bổ câu lúc ấy liền cười. Một mình ngươi đại sư truy cái ngũ giai còn bị thương. Giả bộ cái gì chứ? Này không phải cho Trần Hạo trên mặt rất vàng sao. Chi bổ câu nhìn về phía ánh mắt của viên bắc bên trong, mang theo một vẻ kính nể, nhìn chung quanh một chút mới là thấp giọng nói. Mặc dù lấy thực lực của ngươi chúng ta trong trại huấn luyện một ít chương trình học cũng không tính cái gì, bất quá ngày mai sẽ có một vị tông sư giảng bài, ngươi ngược lại là hẳn tham gia xuống. Ta hỏi thăm được, nghe nói lần này tới là một vị lão bài tông sư. Lấy sinh mệnh năng lượng làm trụ cột tu luyện, có thể có thể cùng ngươi tương tác không phải rất hợp. Tông sư giảng bài đối chúng ta đại sư cũng có rất manh liệt dùng. Viên Bắc. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói nhảm A. Ta thật không phải là cái gì đại sư A. Bất quá nghe được sinh mệnh năng lượng làm trụ cột về điểm này, viên Bắc hay lại là động lòng. Các ngươi đối với ta hiểu lầm thật sự là quá sâu A, sinh mệnh năng lượng tương tác cùng ta nhất định chính là không thể lại hợp nhịp rồi. Nghĩ tới đây Viên Bắc cũng là cảm tạ nhìn chim bổ câu liếc mắt. Bất quá nào ngờ, chim bổ câu đối Viên Bắc cũng là bội phục trận. Làm Viên Bắc một đòn nguyên rùa sát thuật đem Trần Hạo đấm phát chết luôn sau đó, hắn lúc ấy liền hiểu. Nguyên lai like này Viên Bắc một nói thẳng mình là cấp 2 phụ trợ, là bởi vì muốn làm vì đối phó hắn bí mật của quốc vũ khí sao? Dù sao biết hắn thực lực chân thật người càng ít, hắn lại càng có thể xuất kỳ bất ý. Cho nên cho dù là đối mặt Trần Hạo khiêu khích, nhưng là vì quốc gia đại kế, hắn như cũng một nhẫn nhịn nữa. Cuối cùng thật sự là này Trần Hạo làm thật là quả đáng, dưới sự bất đắc dĩ mới là cho thấy chính mình thực lực chân thật. Nhưng là này làm sau đó, còn đắc tội rồi huyết thương vương, có thể coi là là tất cả mọi người đều biết hắn thực lực chân thật sau đó, hắn như cũ đang quý duy trì khiêm tốn tư thái. Này, đây quả thực là tài đức vẹn toàn a. Điều này cũng làm cho Chim bổ câu nhiều lần cũng hối hận, ngày đó chính mình không đứng ra vì Viên Bắc nói chuyện, cho nên bây giờ mới là như vậy bổ túc. Ai? Viên Bắc nhìn chim bù câu trong con mắt kia một tia kính ý, lúc này đã không biết dùng ngôn ngữ gì nói chuyện. Khả năng. Đây chính là địch hóa lực lượng đi. Lại vừa là hướng vào đi. Dọc theo đường đi một nhóm chào hỏi nhân. Viên đại sư. Bạch giáo đầu. Viên đại sư. Viên Bắc lại vừa là thật sâu thở dài một cái. Vậy phải làm sao bây giờ hả? Ta là thật không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy a. Gần đây Trần Hạo một mực đang say rớp nồng vẫn chưa tỉnh lại sự tình tất cả mọi người đều biết. Chuyện tới chuyên lui, viên Bắc không giải thích được tiểu là chú sát đại sư, đám này học viên bây giờ chính là lo liệu đến tận lực không treo chọc quy tắc. Chuyện sau đó dần dần phát triển, bạc phàm chuyện cũng rơi vào hắn cái này chú sát đại sư trên đầu. Ân, mặc dù vốn chính là hắn làm đi, nhưng là điều này khiến người ta đoán được thật là có điểm khó chịu. Bây giờ liền phát triển thành vì, các học viên tận lực không xuất hiện ở trước mặt viên Bắc, sinh sợ nhân ra một cái thấy ngứa mắt, sẽ cho ngươi tới hàng đầu. Nhưng là nếu quả thật gặp mặt, vậy thì thật là khách khí không được. Có thể nói tất cả nhân viên liếm chó. Ai? Viên Bắc lại sâu sắc thở dài một cái. Chương 287, 287, phải thêm tiền. Chương 287, phải thêm tiền. Lại không nói tất cả nhân viên liếm cầu chuyện. Ngược lại Viên Bắc cũng không buộc bọn họ. Chờ đến bọn họ biết chân tướng của sự tình thời điểm, cũng sẽ không oán trách hắn chứ. Cũng sẽ không chứ? Dù sao lúc ấy là một chút xúc động đến thích ngủ thú vương gen trong vòng thời gian ngắn đạt tới có thể tự đi không chế ngủ trình độ, ngươi để cho bây giờ hắn hướng ra dùng. Xin lỗi, không làm được. Trừ phi tiểu bàn kia nhiều hơn nữa tích góp điểm âu khí, lúc chiến đấu sờ một cái viên đầu đi từ từ âu khí phòng trường còn có thể. Nghĩ như vậy viên tiểu bàn thật đúng là một bảo á. Về phần chân tướng của sự tình, phòng trường chờ đến tuyển chọn thời điểm liền đều biết. Có một vị vương giả ở. Viên Bắc có thể không tin nhân ra liền hắn thực lực chân thật cũng không nhìn ra được, kia còn làm cái gì vưng, giả, dứt khoát về nhà trồng ruộng liền như vậy. Đây chính là cấp quốc gia sự tình, ở nơi này loại tầng diện trong chuyện, Viên Bắc một chút liếc mắt đại khái cũng sẽ không đánh. Bất quá đây cũng tính là chuyện tốt đi, hắn vốn là cũng liền chuẩn bị lợi dụng đoạn thời gian này thật tốt hòa hoãn hòa hoãn. Bây giờ mặc dù cùng hắn trong tưởng tượng tiểu trong suốt có một ít trinh lệnh, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Ngược lại cũng không có người nào tới quấy rầy hắn lại là rồi. Sợ hắn chỉ sợ hắn đi, hắn cũng rơi vào thanh tĩnh. Lúc trước bởi vì thân thiện bờ UFF nguyên nhân, một mực làm giao tế hoa, trong đám người cái gì, thực ra đây cũng là rất mệt mỏi, trao đổi bên trên thế nào để cho người ta như gió xuân ấm áp, đây cũng là một kỹ thuật làm việc. Lúc này thời gian đã sắp đến hoàng hôn lúc, ở trong trại huấn luyện cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số người đều tại một ít thường ngày chương trình học sau đó, liền đến giã ngoại bên trong chèm giết. Từng cái tân hạ xuống thứ nguyên không gian. Tất cả đều là một kho báo, rất nhiều trên địa cầu căn bản là không có cách sinh trưởng linh dược cũng có thể tìm được một ít, nếu như vận khí tốt lời nói, tìm tới một ít thiên tài địa bảo, đối tu luyện đều có ích lợi rất lớn. Nghe nói liền ba ngày này thời gian, đã có không ít người đều có chỗ thu hoạch, trong đó không thiếu một món tử khí bảo vật, đổi lượng lớn tài nguyên. Này mấy chục người đều là trường cao đẳng trung đỉnh phong tồn tại, nói trên người không có chút khí vận cũng không thể, cho nên trên căn bản mỗi ngày đều có người có thu hoạch. Viên Bắc đối với mấy cái này là hoàn toàn không sao cả, hắn vận khí liền đặt ở vậy. Những thứ này hay lại là không nên suy nghĩ nhiều, dễ dàng khó chịu. Suy nghĩ, Viên Bắc liền trở lại chính mình trong nhà trọ một cái phòng đơn. Vừa mới mở ra môn, Viên Bắc đồng tử có chút co rút lại. Trước bàn lúc này đang ngồi hai người, không có chút nào khí tức, loại này không có chút nào khí tức không hề giống là hắn từng bái kiến vị kia bắt trụ như vậy giống như ven đường ngon thạch, ngược lại giống như là bọn họ chính là chỗ này thiên địa một bộ phận hoặc như là bọn họ vốn là một mảnh thiên địa, một vị trong đó đúng là hắn bái kiến ác nhân Vương Trương Hành, một vị khác lại là một vị ăn mặc nho sinh nam tử, lúc này chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là chỉ là ánh mắt nhìn đến, sẽ để cho trong lòng Viên Bắc sinh ra vô cùng áp lực, phảng phất là bị hai ngọn núi lớn ngưng mắt nhìn một dạng trong lòng đúng là sinh ra một loại không mảnh vải che thân cảm giác. Cách. nhẹ nhàng đóng cửa lại, Viên Bắc lúc này mới quay đầu lại cúi đầu không người làm học sinh lễ, học sinh Viên Bắc. Bái kiến hai vị vương giả, này ngược lại có chút không giống như là hiện đại bộ dáng. Bất quá vương giả tuổi thọ dài dòng, Trương Hoành lại không nói, vị này ăn mặc nho sinh vương giả, nói thật, viên bác không cho là hắn trừ thân phận của dị năng giả bên ngoài còn là một vị ho sắc e Viên bác, Trương Hoành chưa mở miệng nói chuyện, bên người vị kia nho sinh nhưng là nhiều hứng thú mở miệng hỏi ngươi là làm thế nào sống sót. Ngày đó kia vương giả gen đã bắt đầu phân hóa người gen, ADN cũng đã bắt đầu bể tan cảnh. Theo như nói ngươi là tuyệt đối không thể sống sót. Vừa nói vừa nói hắn còn bắt đầu lưng vấn, coi như là sống sót, chắc cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mới được. Viên Bắc tâm thần chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vương giả gen hoạch sự tình lại là liếc mắt liền bị nhìn đi ra rồi. Chuyện này cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ là nói cho Vu Hướng Nam một người mà thôi. Chư huynh có lẽ là nhìn thấu Viên Bắc chân chờ chờ, Nhà nhàn nhạt nói, vương giả gen hoạch ở cao tầng bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi không cần có thật sự bắn khoan. Thậm chí nhân là vương giả gen hoạch tồn tại, cũng coi như là ta ở nơi này khô héo chi trong đất, cũng sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Như vậy nghe một chút. Viên Bắc liền hiểu. Lại vừa là quen thuộc cách điều chế A. Thời gian qua đi ba ngày, rốt cuộc ta vừa tìm được chân thực ta. Bất quá hệ thống chuyện viên Bắc là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, kịch đoán là cha mẹ mình cũng giống như vậy. Vì vậy viên Bắc xuất ra một cái hắn đời này kéo quá lớn nhất nói dối có thể là vận khí ta tốt đi. Trương Hoành gật đầu một cái, đây cũng là cùng hắn dự đoán như thế. Điều này cũng đúng. Nho sinh cũng là một bộ quả là như thế biểu tình, ánh mắt lại vừa là sáng lên, kia thân thể của ngươi có thể cho ta mượn mài. Khu. Trương Hoành nhẹ ho nhẹ một tiếng, trận lại Nho sinh tiếp theo muốn nói chuyện. Viên Bắc cũng là liền vội vàng làm bộ như mình là một người điếc, hoàn toàn không có nghe được Nho sinh nói chuyện dáng vẻ, nhìn về phía Trương Hoành. Hay là trước nói một chút Trần Hạo chuyện đi nói lời này thời điểm trương Hoành nhìn về phía viên bắc vẻ mặt cũng có điểm không đúng trần hạo đến bây giờ đều không tỉnh hắn trên căn bản biện pháp gì cũng nếm thử qua thậm chí còn tìm vị chuyên tu sinh mệnh năng lượng tông sư đến cũng như cũ không có tác dụng gì chỉ là át chế trụ vẻ này dáng vẻ dán ua sinh mệnh không việc gì ở đủ loại năng lượng ra chỉ bên dưới trần hạo thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng so với tầm thường lúc càng thêm thịnh vượng nhưng phải thì phải bất tỉnh đánh cũng đánh bất tỉnh a bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tới hỏi hỏi viên bắc cái này người khởi sướng rồi. Lúc này bên người Nho Sinh cũng là mở miệng hỏi ngươi đây là làm sao làm được. Chân Hạo một mực ở trong giấc ngủ say, hiện tại hoàn hảo, là một mực có người vì đó chữa trị, nhưng là một khi dừng lại, hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh lực nhưng là ở một chút xíu chậm chạp biến mất. Loại này biến mất cơ hội là đạt tới không thể đảo ngược trình độ. Này hình như là nói đến Nho Sinh chuyên nghiệp, hắn đối với lần này thật hiếu kỳ rất. Ngươi còn có thể để cho hắn tỉnh lại sao? Có thể. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái. Ngày đó mặc dù ngủ một bộ phận không uy năng bị hư ảnh kia chặn lại, nhưng là còn sót lại bộ phận kia, cũng không phải Trần Hạo có thể chống lại. Nếu như toàn bộ uy năng cũng đánh tới trên người Trần Hạo, chỉ sợ hắn tinh thần lúc ấy liền trực tiếp mất mạng, mà không phải giống như bây giờ chỉ là bị lạc ở vô hạn trong ngộng cảnh vĩnh cửu trầm luân. Nghe được Viên Bắc khẳng định câu trả lời, Trương Hoành nói: "Nếu như có thể mà nói, hay là đem hắn đánh thức đi." Chuyện này ta cũng không phải là muốn cưỡng ép ngươi, chỉ là nói một ít hơn thiệt. Huyết thương vương thành đạo sau đó mới vừa cùng nhân kết hợp, thực lực càng mạnh, càng khó mà sinh hạ con cháu chuyện này ngươi hẳn biết, trần hạo đó là hắn con trai độc nhất. Huyết thương vương cũng không phải là thập hác bất sáng người, đem chấn thủ huyết hải 68 năm, chém chết ngoại địch dị thú vô số, phương mới thành tiểu vương giả. Lại không nói có đắc tội hay không chuyện, mất con chuyện, đã là không đội trời chung. Dĩ nhiên, chuyện này sai không ở ngươi. Trương Hoành Nhàn nhạt nói, chỉ là hắn chân thủ tiền tuyến, phía sau nhưng là thất thủ, chuyện này nếu là xử lý không thỏa đáng, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một nhiều chút mầm thai hoạn. Đánh thức hắn, tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi làm không, cho phép phạm vi tài nguyên có thể tùy ngươi chọn chọn. Chuyện này đối với ngươi, đối huyết thương vương, đối quân đội mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chế định quy tắc tối một nơi tuyệt vời, đó là không người lại có thể cao cao tại thượng. Ngày đó nếu không phải vương giả gen dung hợp. Nói không chừng lúc này ta cũng đã là cái phế nhân. Chuyện này ngài hẳn rõ ràng. Cân nhắc một phen viên bắc mới là nhàn nhạt nói, ta cùng với Trần Hạo Giữa, nói là thủ không đợi trời chung cũng không quá đáng chút nào. Bây giờ ngài gọi ta đem đánh thức, đây chính là để cho ta cứu mình cựu nhân, cấp cho nhưng chỉ là một ít cho phép trong phạm vi tài nguyên. Đây chính là thủ không đợi trời chung. Đừng nói là ta, coi như là ta sư phụ cùng hướng nam hai người, sợ rằng cũng sẽ không đồng ý. Trương Hoành khẽ gật đầu một cái nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái, biết chuyện này sợ rằng vô pháp thiện hiểu rõ. Ý ngươi là? Viên bác nháy mắt đến con mắt nghiêm túc nói, phải thêm tiền. Trương Hoành sửng sốt một chút. Ngay sau đó bật cười. Hắn đột nhiên có chút thưởng thức tiểu tử này. Chương 288, 288, mệnh tiên sinh. Chương 288, mệnh tiên sinh. Này không phải là cái gì vấn đề. Trương Hoành trực tiếp đáp ứng đi xuống, danh sách sau đó sẽ cho ngươi, ngươi tự đi chọn lựa là được. Được. Viên Bắc gật đầu một cái, trong lòng ngược lại là không có quá nhiều kinh hỉ. Ở ngay từ đầu không có thể giết Trần Hạo thời điểm, viên Bắc cũng đã đoán được sự tình đến tiếp sau này. Thái độ của Trương Hoành cùng ngôn ngữ cũng để cho viên Bắc rất thư thích, làm là vương, giả, thực ra có thể ngự trị ở quy tắc trên, nhưng có người làm, có người không làm. Làm trải qua rồi nhị thế nhân, hơn thiệt chuyện hắn tự nhiên sớm có thật sự suy tính, có một số việc không phải một giọng nhiệt huyết cùng đầy đầu phẫn nộ liền có thể cải biến. Trần Hạo nếu là chết, này thực ra cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng là chỉ là bị thương, kia vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn chết. Lấy quốc gia tầng diện mà nói, này đó là lệnh một vị trinh chiến bên ngoài, chiến thủ không gian vài chục năm vương giả tâm, trừ phi là Trần Hạo làm cái gì thập ác bất xá làm ác, phải chết bên ngoài. Nếu không vô luận như thế nào, Trần Hạo cũng là muốn cứu, cho nên coi như là Viên Bắc không đồng ý, cũng luôn sẽ có nhân tìm tới phương pháp để cho hắn đồng ý. Tha rằng như vậy. Chẳng biết thời biết thế cho giỏi. Chân hạo chuyện hắn biết là sớm muộn phải tới tìm hắn, chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn thôi, trừ phi nói là những người khác có cái gì thủ đoạn có thể đưa hắn đánh thức. Bất quá khả năng này cũng không cao. Ngủ hay hoặc là viên bắc nắm trong tay loại này mộng cảnh năng lực, đem bản chất vẫn là phải nhìn đem cái tinh danh thần lực lượng, không phải một ít ngoại lực là có thể tùy tiện đánh thức. Giống như là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đánh thức một cái giả độ ngủ nhân như thế. Mà ở an nghỉ bên dưới Chân hạo chính là cái kia giả bộ ngủ nhân, hắn ở một cái thế giới mộng cảnh bên trong, thậm chí căn bản liền không biết mình là trong ngậu. Đối với lần này lúc hắn mà nói, mộng cảnh mới là thế giới chân thật, mà thế giới chân thật nhưng là một trận trí nhớ sâu bên trong cũ ngậu. Theo hắn lâm vào càng ngày càng sâu, giống như là cả người hết thảy đều ký thân với giả tạo bên trong, chân thực bản thân nhưng là sẽ trong quá trình này dần dần biến mất, này đó là không thể đảo ngược tử vong. Cũng là mấy người ở trên người hắn thấy dáng vẻ gián ua. Có điểm giống là người thường luôn nói luôn hồi, này thật thật giả giả ai cũng không đoán ra, nhưng ở trong đó sở chứng kiến tất cả là chân thực. Đây mới là loại năng lực này chỗ kinh khủng, giết người ở vô hình, thậm chí đem tự mình cũng không biết mình thực ra đã mất mạng. tử thần nhìn đều phải không ngừng tiêu nội hành. Đương nhiên, này cũng không khả năng là vô địch, tóm lại là sẽ có người có thể giải quyết, chỉ lúc này là nơi này nhưng là không người có thể giải. Vậy liên việc này không nên chậm trễ Trương Hoành tiếp tục mở miệng nói. Tuy không biết là năng lực gì, nhưng là kéo quá lâu, cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Đây là vương giả dự cảm. Hắn luôn cảm thấy lại kéo một đoạn thời gian, coi như là trần hạo tỉnh lại, cũng thế. Vạn sự yêu cầu cái tận thiện tận mỹ, hắn không nghĩ kéo dài quá lâu. Được. Nếu đáp ứng, viên bác tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Về phần tài nguyên, hắn thì càng không lo lắng, vương giả trung quy sẽ không bởi vì kêu một chút món lợi nhỏ liền làm ra nuốt lời sự tình tới. Thấy viên bắc đáp ứng thống khoái như vậy, trương hoành trên tay nhẹ nhàng huy động, một ít trí thuần ác y phiêu tán mà ra, để cho trong lòng viên bắc sinh ra to lớn bộ dạng sợ hãi. Không gian trong thời gian ngắn bị xé nứt Sau một khắc viên bắc liền bị bao quanh xuất hiện ở ngoài ra một căn phòng bên trong. Cùng những phòng khác cũng giống như nhau, trên giường lúc này chính yên lặng nằm một người, hào không một tiếng động, hô hấp rất dài, tim cũng là mấy giây mới nhảy lên một lần. Lúc này căn phòng nhưng là còn có một ông lão lúc này tay chính khoác lên trần hạo trên thân hình. Mái đầu cũng bạc, thân thể có chút còng lưng, nhìn qua như là đã qua mạo điệt chi niên. Nghe được văng động, hắn xoay người lại, viên bắc lúc này mới nhìn thấy hắn diện mạo, trên mặt nếp nhăn giống như gò khe một dạng một ít lao nhân tiêu biểu cũng sinh ở trên mặt, nhìn qua giống như là một vị tùy ý có thể thấy, lại thân thể cũng không cường tráng lao nhân. Nhưng trong lòng viên bắc nhưng là sinh ra đại kinh khủng. Trước mắt lao giả trong mắt hắn, thậm chí là so với trương hoành hai vị vương giả kinh khủng hơn. Hắn rõ ràng là ở lão giả không thu hồi sinh mệnh năng lượng trước, cảm nhận được lão giả trong cơ thể kia giống như đại dương một loại hùng hồn sinh mệnh khí tức, này sinh mệnh khí tức ở trong cơ thể phảng phất tạo thành một nơi sinh thái, dương dậm, bình nguyên, đại dương, mơ hồ tựa như là có thể nghe được sinh linh tiếng gào, này là sinh mệnh năng lượng tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ lúc mới có thể cho thấy dị tượng. Lão giả dùng một loại yên lặng như điền viên như vậy ánh mắt nhìn về phía viên bắc, trong ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc đến hiện nhiên là cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn đồng nguyên sinh mệnh năng lượng. Vị này tiểu bằng hữu chính là người khởi sướng rồi. Lão giả thanh âm nhưng cũng không giống như bề ngoài của hắn như vậy thương lão, lại giống như là gió xuân hữu hữu một dạng mang theo làm người ta cảm nhận được thiên nhiên khí tức lực lượng. Đúng mệnh tiên sinh. Trương hành không ngờ tôn trọng. Trước một mực một độ nghiên cứu khoa học quái nhân nho sinh, lúc này cũng là nhu thuận đứng ở phía sau. Không sai. Mệnh tiên sinh gật đầu một cái, nhiều quan sát viên bắt mắt Thương láo trên gương mặt lộ ra một ít hiền hòa, tâm tính không xấu, là học sinh mệnh chi lực mầm non. Cuối cùng, hắn lại đưa mắt nhìn con mắt của viên bắc trên, hiền hòa cười nói. Này Gen sinh thái, là mượn thích ngủ thú vương lực. Đi trước thời hạn rồi vương giả đường, chính là thực lực hơi yếu, chỉ đi ra con mắt, ngược lại không gấp. Ánh mắt của hắn phảng phất là đuổi sát can nguyên, viên bắc hết thảy, Gen, thậm chí là chủng tộc hình thái, đều là nhìn một cái không sóc gì. Bái kiến mệnh tiên sinh. Trong lòng viên bắc đột nhiên giật mình, liền vội vàng chắp tay. Chỉ là liếc mắt, lão giả liền nhìn thấu thích ngủ thú vương gen. Người này rốt cuộc đối sinh mệnh năng lượng không chế đến trình độ nào. Toàn thế giới thật sự có dị thú gen, hắn chẳng lẽ cũng nghiên cứu qua sao. Trương Hoành cùng nho sinh hai người cùng ánh mắt của là giật mình. Mệnh tiên sinh ở bần quốc địa vị, thậm chí càng ở tại bọn hắn trên, mặc dù đem chỉ là tổng sư vị, nhưng là lại là không có ai sẽ đem hắn coi là tổng sư để đối đãi. Dù sao bân quốc một mực có một đỉnh, một quân, một người tam đại cơ cấu. Mà nhân vật bên trong, đó là tam sinh, bát trụ, thập nhị thủ những thứ này người thật mạnh. Trong đó bất kỳ một vị, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Mà mệnh tiên sinh, chính là tam sinh bên trong một vị. Lần này tân thứ nguyên không gian hạ xuống, vừa vận mệnh tiên sinh đối với lần này nơi tử khí cảm thấy hứng thú, hắn có thể mời tới. Đảo là rất ít nghe được hắn khen ngợi quá đáng người khác tư chất trước nhất vị còn giống như là vị kia không gian con không để tới. Về phần nói liếc mắt nhìn ra gen loại sự tình này, bọn họ đã thành thói quen, dù sao coi như là bọn họ, bị sau khi xem, thậm chí ngay cả từng hấp thu quá cái gì gen hạch cũng có thể bị nhìn xuyên. Nếu đã tới, vậy thì đánh thức đứa nhỏ này đi. Viên bác gật đầu liên tục, đi tới trước, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Trần Hạo trên thân hình, nhanh chóng đem ăn nghỉ hiệu quả trừ ly. Hắn cũng không làm trò gì. Phòng trưng Trần Hạo trong ngộng cũng là bị không ít. Trong ngộng vô thường, một cái chớp mắt đều có thể là nửa năm thời gian, ước chừng đến gần bốn ngày, hắn trong ngộng sợ rằng cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Sau khi tỉnh lại, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục trước rồi. Đương nhiên, sau khi tỉnh lại, lúc này trưởng không biết bao lâu ngộng cảnh cũng sẽ dần dần chịu ly, cuối cùng hóa thành trí nhớ tầng dưới chốt mảnh vụn. Chỉ là thời gian này dài ngắn thôi. Bất quá những thứ này cũng không phải viên bắc nên đi bận tâm chuyện. Hô! Làm xong hết thể các thứ này sau đó, viên bắc nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có lúc viên bắc thật cảm giác mình quả thật chỉ thích hợp làm một cái phụ trợ, chém chém giết giết những chuyện này hắn không làm tốt, sát sát dị thú, người cải tạo cũng còn khá, nhưng là đối nhân lúc, hắn tổng hội mềm lòng. Nói trắng ra là, viên bắc cũng cho tới bây giờ không phải một cái lòng dạ ác độc nhân, hắn chỉ là một có chút nhỏ hiền lành, có thời điểm sẽ phẫn nộ người bình thường thôi. Giống như là hôm đó huyết đao vương hư ảnh xuất hiện. Lúc này hắn hoàn toàn có thể hiểu hắn vẫn nộ cùng cứu hận. Con trai độc nhất bị giết, làm ra chuyện gì cũng có thể lý giải. Mặc dù hắn hai đời cũng chưa làm qua một lần cha, nhưng nhân vui buồn tuy không tương thông, có thể tình cảm sức nặng lại giống vậy nặng nề Trải qua hai đời, nhân tuổi càng cao, trải qua càng là nhiều, liền càng ngày càng có thể cùng thế giới này giải hòa, thậm chí bắt đầu ăn no ngầm thương hại. Hắn không biết những người khác có phải hay không là như vậy, hắn là như vậy. Có lúc hắn cũng đang suy nghĩ, Nếu như không có nhiều hơn tới một đời kia, có lẽ Lý Lang lần đó hắn cũng đã khó không chế. Phẫn nộ người thanh niên nhưng thật ra là không có tình cảm. Này cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Hắn cũng không biết mình không đủ lòng dạ ác độc, kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng nghĩ đến hẳn là chuyện tốt. Suy nghĩ một chút đã qua. Thực ra hắn đối đãi địch nhân chân chính hay lại là ngon độc. Khả năng chỉ là hắn chưa bao giờ đem chân hạo. Lý Lang coi như là chân chính không thể bỏ qua địch nhân đi. Chương 289, 289, bệnh mộng cảnh dị trùng cách dùng. Chương 289, bệnh mộng cảnh dị trùng cách dùng. Chịu ly sau đó, Trần Hạo cũng không có trước tiên tỉnh lại. Dựa theo viên Bắc phòng trường có chừng cái ba năm tiếng, mộng cảnh bể tan cảnh sau đó, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại mùi vị sẽ không rất dễ chịu là được. Dù sao nói không chừng ở trong mơ Trần Hạo đã là một đại vương người thương chấn nam bắc đại nhân vật trong lúc này trên lệ là có chút đại hy vọng hắn có chuyện cũng đừng nói hắn biết được không hợp lời nói mặc dù viên bắc không có muốn giết hắn y tứ nhưng là vẹn vẹn chỉ là nằm trên giường 3 ngày thật sự là không tính là cái gì đại trừng phạt chính mình nhưng là adn đều gãy một tay nếu như không phải vương giả gen hạch lời nói cả người cũng liền phế hơn phân nửa tại chỗ mấy vị cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản dĩ nhiên là có thể nhìn ra được trần hạo đã thoát khỏi cái loại này tình trạng sau đó cũng liền để ở nơi đó bất kể. đến tiếp sau này tự nhiên sẽ có y tế đoàn người tới phụ trách chiếu cố, phòng trừ trong lòng loại cũng sẽ không thiếu. ân, chân hạo bản thân đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì giá trị, chỉ là bởi vì cha nguyên nhân mới sẽ để ý như thế thôi. nếu không liền loại sự tình này, thuần túy chính là tiểu hài đánh nhau. hai vị vương giả cũng không phải ăn cơm trắng người rảnh rỗi, làm sao có thể ngày ngày liền bận tâm những thứ này việc vật ven chuyện nhỏ. Viên Bắc tự nhiên cũng liền bị đưa trở về. Lấy hắn tầng diện, còn không có gì tư cách cùng mấy vị vương giả ở chỗ này tăng gấu. Đây cũng là để cho viên Bắc sinh ra một loại mình chính là cái công cụ nhân cảm giác. Ngược lại là mệnh tiên sinh nhưng là đặc biệt lên tiếng nhắc nhở hắn gọi hắn minh nhật ký phải đi ngay giảng. Chuyện này coi như là hắn không nói, viên Bắc cũng phải cần đi. Nhất là ngay từ đầu thời điểm chỉ cho là là một cái phổ thông tông sư, bây giờ biết này là một vị đại lão, càng là lời đồn đái bên trong tam sinh một trong. Vậy hắn vô luận như thế nào cũng là muốn đi. Tam sinh, bát trụ, thập nhị thủ. Này cũng, cũng không phải là cái gì bí mật, trên căn bản toàn bộ chịu qua một ít dị năng giả giáo dục nhân đều biết, điều này đại biểu quốc nội mạnh nhất 23 vị người thật mạnh. Nhưng là cũng giới hạn nơi này. Nhiều tin tức hơn căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể thu góp đi ra, hắn có thể biết, cũng chỉ là những thứ này danh hiệu mà thôi. Dù sao quốc tế thế cục một mực dòng nước ngầm mánh liệt, tại người bình thường không thấy được trong thế giới. Vô số giao phong trung nhiều lần cũng dính máu tanh. Thứ nguyên không gian bị ám tập cũng không phải lần một lần hai, cũng coi là oán hận chất chứa đã lâu. Không biết bao nhiêu gián điệp mai phục ở quốc nội, tìm kiếm những cường giả này cụ thể tin tức, cuối cùng tạo thành hữu hiệu báo cáo, lại tới nơi nào đó tạo thành trừng trích biện pháp. Đây là mỗi quốc gia đều tại làm việc. Bân quốc quật khởi tốc độ thật sự quá nhanh, đã bị không ít quốc gia cho rằng nguy hiểm. Dù sao bân quốc làm hữu hiệu quốc thổ diện tích xếp hạng thứ 2 quốc gia. Thứ nguyên không gian số lượng một mực chỗ cao đệ nhất, càng không cần phải nói dân cư số lượng càng thế giới là số một. ở khổng lồ cơ số bên dưới, bất kể là quốc lực còn là một thể sức mạnh to lớn hai cái này phương diện phát triển cũng có thể nói nhanh mạnh. Như vậy quốc gia tại thế giới trong phạm vi cũng cũng không phải là không có, chỉ là kiện toàn hệ thống cùng vững vàng quốc nội thế cục cùng những thứ kia chiến loạn nhiều năm liên tục, quân Việt tập đoàn nổi lên bốn phía, vì thứ nguyên không gian tài nguyên tranh đoạt cuối cùng đưa đến quốc thổ cắt rời quốc gia so sánh. Thật sự không phải hai cái có thể thả vào đồng thời so sánh lượng cấp. Giống như là lần này, tại sao chỗ sáng chỉ có trương hoành này một vị vương giả chấn giữ, âm thầm lại còn có một vị nho sinh vương giả tiềm tàng ở trong bóng tối. Bao gồm một mực thần long kiến thủ bất kiến vị tam sinh một trong, cũng xuất hiện ở nơi này. Ý nghĩa vị thật sự là không cần nói cũng biết. Bây giờ, trên thực tế dòng nước ngầm mãnh liệt, chẳng qua là một mực có thân cao ở trước mặt đỡ lấy thôi. Đương nhiên... Cái này cũng cùng các phe đều có chỗ khắc chế có liên quan. Mang theo những thứ này suy nghĩ, viên bắc lo lắng trở lại chính mình trong nhà trọ. Suy nghĩ ký một hồi cũng không suy nghĩ ra, dứt khoát cũng liền đem việc này ném qua một bên. Ngược lại là thấy phải là chính mình làm kiêu. Lấy bây giờ thực lực của hắn, ở sóng lớn vẽn lên sau đó, liền một cái đợt sóng cũng lật không nổi tới. Bất kể là dạng gì tình huống, thực lực của chính mình Thủy chung là dựng thân chi bản. Nghĩ đến thực lực, Viên Bắc cũng liền nghĩ đến trương hoành đáp ứng tài nguyên. Chuyện này sau đó tự nhiên sẽ có người tới với hắn tiếp nhận, ngược lại là cũng không gấp được. Theo chủng tộc lên cấp, viên Bắc cảm thấy cách mình tam giai thời điểm thực ra cũng không xa. Lần này tài nguyên bên trong, vừa vận chọn chọn có hay không thích hợp hắn ghen hoạch. Trong lòng của hắn đảo là có mấy cái tuyển hạng chỉ là kết quả muốn như thế nào lựa chọn, còn có đợi thương thảo. Ngay sau đó hắn tự thân hệ thống chưa xây xong, nhưng đồ án bên trong có thể để cho lựa chọn thật sự là quá nhiều. Hắn suy nghĩ đến mỗi một chủng, đối với hắn tự thân đều có rất mãnh liệt dùng. Mà bây giờ, viên bắc vừa vặn có một phỏng đoán muốn tiến hành chắc chắn. Màn đêm còn chưa hạ xuống, hắn liền thật sớm để nguyên quần áo mà ngủ, mới vừa nằm xuống, tâm thần động một cái giữa, nhân cũng đã tiến vào trong giấc ngủ. Hết thể rơi vào trong giấc ngủ sâu. Mà ngủ tiếp đi viên bắc, tâm thần nhưng là xuyên qua một mảnh thất thải đường hầm, đi tới một mảnh mênh mông trống không nơi. Nơi này, chính là viên bắc chính mình một cảnh một mực dùng sự chính mình tiến vào ngủ say. Viên Bắc thực ra đã rất lâu chưa từng làm động. đương nhiên, lần này cũng không phải Viên Bắc vì nằm mơ mới đi tới nơi này. Tâm thần động một cái, trong mắt rối loạn đường cong bay lượn. ở nơi này mênh mông trống không nơi chung, vô số kiến trúc nô lên, trời xanh xuất hiện, mây trắng trôi nổi, đại nhật nô lên cao, một tòa thật to tỷ võ đài ầm ầm lên, nâng lên trận trận cho bụi. hết thảy đều lộ ra vô cùng chân thiết, trong cho bụi sang tị cảm giác đều là như vậy chân thực. Chỉ là tại truyền thuần giữa, một nơi vô cùng chân thật thế giới liền xuất hiện ở viên bắc trước mắt. Quả nhiên, trong lòng viên bắc động một cái, so sánh với tại người khác trong ngộng cảnh bệnh, ở chính hắn trong ngộng cảnh bệnh thành đan dệ xuất thế giới, muốn càng thêm chân thực, gần như có thể lấy giả đánh cháo, lại tiêu hao tinh thần lực cũng cực ít. Chỉ có 10% khoảng đó. Đứng ở tỷ võ đài một bên, viên bắc lại vừa là tâm thần động một cái, một cây lóe lên ngân quang gậy bóng chảy liền xuất hiện trong tay hắn, nặng nghề, giá rét. Thậm chí ngay cả côn bên trên đường vân đều là không kém chút nào, vô cùng chân thiết, thật là liền không giống như là đang nằm mơ. Tiếp theo chính là màn diễn quan trọng rồi. Viên bác ngộng đẹp trong mắt vô số đường cong điên cuồng vũ động, tinh thần lực không ngừng tràn vào trong đó, tựa hồ là hàm chứa nào đó chân lý. Mà ở lôi đài đầu kia, một đạo thân ảnh chậm rãi từ hư vào thật, dần dần sinh ra thật thể đến, từng tia dị năng giả đặc có khí thế tự trên thân hình nổi lên. Ở nhìn sang lúc, lại là một vị tay cầm trường kiếm nam tử tóc đen trên đầu mang một bộ mặt nạ màu trắng kiếm phong sắc bén như là lóe lên hàn quang trận trận một thân khí thế có tài không chế giống như cùng trên tay trường kiếm hợp hai thành một lại là một vị tứ giai kiếm sĩ kiếm thập thất chỉ giáo kiếm thập thất nhẹ giọng nói lại phảng phất là có sắc bén âm thanh vang lên chỉ giáo viên bác cũng là tiếng vang nói ầm một kiếm như có kim quang thoáng qua sắc bén tiếng lệ giống ầm Viên Bắc trên tay gậy bóng chạy đồng thời ầm ầm mà ra, hai người trong thời gian ngắn đụng nhau, không làm gì đôi câu vài lời, lưỡng đạo bóng người liền chiến làm một một dạng. Đây chính là Viên Bắc vẫn muốn thí nghiệm mộng cảnh biên trước dị trùng cách dùng. Gần như đến gần chân thực mộng cảnh, có thể để cho hắn dùng cực nhỏ tiêu hao, ở trong mộng cảnh cũng tiến hành huấn luyện. Mà đời này huấn luyện biện pháp tốt nhất, đơn giản đó là chiến đấu, không đình chiến đấu. Trước mắt vị này, nhưng là hắn từng ở trong sân khấu kịch gặp nhau quá một vị tứ giai chiến sĩ. Hai người từng có giao thủ ngắn ngủi, đem kiếm đạo thấm nhuần cực sâu. Lúc đó chỉ ra hai kiếm liền cắt hắn cổ họng. Sau đó dưới cơ duyên xào hợp, viên Bắc nhìn không ít chàng hắn trận đấu, đoán là hiểu rõ tương đối sâu khắc một vị tứ giai cường giả. Là lấy, mới là đem đan đi ra. Quá cường giả đối với hắn lập tức cũng không trợ rút, quá người yếu cũng như vậy. Cũng chỉ có cấp 4, có thể cấp cho hắn áp lực cực lớn, nhưng cũng không phải một đòn tức hội. Mà ở loại này thủ đoạn dốc hết trong chiến đấu chỉ cần có thể bắt một thuấn linh quang trợ hiện, liền không phải làm không công. càng không cần phải nói, kinh nghiệm chiến đấu bản thân cũng là bây giờ Viên Bắc cực kỳ thiếu một loại chiến lược. ngày gần đây chưa nhiều chuyện. Viên Bắc đối thực lực khát vọng lại thêm mấy phần. chương 290, 290 cuối cùng vẫn là Lý Lang chịu đựng rồi toàn bộ. chương 290 cuối cùng vẫn là Lý Lang chịu đựng rồi toàn bộ. ngày thứ nhì, Viên Bắc đang hoài nghi nhân sinh vẻ mặt tỉnh lại. bất kể là ai. Bị đủ loại không cùng người ở trong mơ ngược một đêm, cũng sẽ là loại biểu tình này đi. Tứ giai mặc dù hắn có thể chống lại, nhưng là thua cơ hồ là tất nhiên, cái loại này đánh nửa ngày cuối cùng bị nhân ra trực tiếp dây cảm giác, so với trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi còn hành hạ nhân. Nhất là một lần nào đó, viên bác tìm đường chết như vậy bệnh ra một nhược hóa bản cổ trí chỉ có tứ giai Kết quả thiếu chút nữa không có bị thức tỉnh. Tên đầu chọc này lão một côn tử trực tiếp đem hắn thụ giới đánh không có. Nhìn lúc ấy Viên Bắc thiếu chút nữa không phun ra một ngụm màu tới. Đây hoàn toàn liền vượt qua tư giai thực lực chứ. Nhưng là trong ngọng Cổ Chí hiển nhiên là không có chút nào nương tay, đối phó những người khác ít nhiều gì còn có thể chiến đấu một phen, kết quả đối mặt Cổ Chí. Ở trong mơ ta bị một gậy dây. Cố nén cưỡng ép cường hóa chính mình trong ngọng ăn gian pháp, Viên Bắc sẽ dùng chính mình tối bản chân thực lực ứng đối đến bắt phương khách tới. Người tới đều là khách. Chính là tất cả mọi người có chút mánh. Cho hắn thiếu chút nữa không đánh tắt hơi. Cũng còn tốt là chính bản thân hắn trong lòng cũng coi chút số, không chơi đùa quá thời, nếu không lúc này hắn đến lượt là trọng thương đến đã tỉnh. Bất quá viên bắc cuối cùng vẫn trở thành hắn không thích nhất loại người như vậy. Ở bị hành hạ một đêm sau đó, hắn rốt cuộc làm ra cái kia tà ác quyết định. Hắn, đem Lý Lang bệnh đi ra. Cuối cùng vẫn Lý Lang một người chịu đựng rồi toàn bộ A. Cuối cùng trận chiến này, viên bắc đánh ra trình độ, đánh ra phong thái, thuận tiện còn đem mình tự tin cũng đánh trở về rồi. Mặc dù nói có chút tự sướng tinh thần đi, nhưng là Viên Bắc Ngược lại cũng cảm thấy không có gì không tốt. Bất kể nói thế nào, Lý Lang cũng là vị tam giai dị năng giả phải không? Cái này còn cao hơn tới hắn cấp một đây. Dọn dẹp một chút tinh thần, một đêm cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực, cộng thêm thân thể một mực ở trong giấc ngủ, tinh thần ngược lại là sáng láng, còn có đến thích ứng lực tồn tại, phòng trường sau này tràn đầy trưởng trong thời gian, hắn cũng rất khó lại cảm nhận được một ít cảm giác không thoải mái thấy rồi. Đương nhiên, Chỉ là một đêm thời gian, phải nói có cái gì tiến bộ đó cũng là tán gẫu đâu rồi, này nhất định là cái quá trình khá dài, hắn có thể làm cũng chỉ có giữ vững, biến đổi ngầm bên dưới, sớm muộn sẽ cho thấy nó tác dụng tới. Ngược lại Viên Bắc là chuẩn bị sau này cứ như vậy, đối với hắn cũng không có cái gì tiêu hao, này liền tương đương với so với những người khác nhiều đi ra một bán thời gian dùng để huấn luyện. Càng là một cái tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy không gian, đem tác dụng cũng không chỉ có chỉ là dùng để huấn luyện mà thôi. Đọc sách Học tập, phong phú tự thân dự trữ những việc này, đều có thể ở trong ngộng cảnh hoàn thành. Mặc dù ngộng cảnh bản thân là y theo viên bắc tự thân kiến thức tới xây dựng, nhưng là mỗi ngày tiêu phí một ít thời gian lợi dụng điểm kinh nghiệm e-it-cờ đem chọn quyển sách gánh vác, liền có thể đem dẫn vào ngộng bên trong. Hiểu học tập cùng học bằng cách nhớ, trong lúc này thật sự hoa mất thì giờ đối với những người khác mà nói dĩ nhiên là người chương ngắn, nhưng là đối viên bắc mà nói, nhưng là bất quá suy nghĩ đem gánh vác muốn càng nhẹ nhòm một chút. Nghĩ tới đây Viên Bắc cũng thiếu chút nữa bị chính mình cảm động. Hắn đây thật là liền lúc ngủ gian đều tại dùng để học tập A. Thật không hổ là người A Viên Bắc. Rõ ràng có thể dựa vào bắp đùi ăn cơm, nhưng là lại hết lần này tới lần khác phải dựa vào thực lực. Dựa mặt xong tất. Viên Bắc liền hướng học đường đi tới, nay thiên mệnh tiên sinh giảng bài, hắn là thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nói là học đường, thực ra chính là một gian chống chạy phòng lớn, có chút tương tự với kiếp trước trường học lễ đường chỉ là không có nhiều như vậy bàn ghế mà thôi. Giang đại nơi cái gì cũng không sắp xếp, chỉ là thả này một cái bộ đoàn, hiển nhiên là một hồi mệnh tiên sinh Nguyễn Cố Định Vương. Thời điểm Viên Bắc đến đã linh linh tán tán ngồi đi một tí nhân, thấy Viên Bắc đến, cũng đưa tới một ít xôn xao, không ít người ánh mắt cũng lặng lẽ nhìn lại. Mang theo một ít cẩn thận từng ly từng tí cùng vẻ kính sợ. Sắc mặt của Viên Bắc như thường, tìm một nơi chỗ ngồi xuống, gần đây hắn đối thứ ánh mắt này đều có điểm tói quen. Toàn bộ trại huấn luyện nhân cũng coi hắn là làm lớn lao, nhưng chỉ có hắn tự mình biết tự có nhiều yếu. Quét mắt một vòng, ngược lại là không ra ngoài dự liệu, những thứ này trước thời hạn tới đều là trưởng cao đẳng phái nào học viên, bọn họ tài nguyên mặc dù không thiếu, nhưng là đại lao hiển nhiên là thấy quá ít. Không giống như là đệ nhị nhất phái, chính mình trưởng bối đều là vương giả, một vị tông sư giảng bài ở trong mắt bọn hắn ngược lại thật không tính là thật tốt tài nguyên. Lần này giảng bài là mệnh tiên sinh. Hiển nhiên toàn bộ trong trại huấn luyện cũng chỉ có hắn còn có hai vị kia vương gia biết. Không lâu lắm, nhân tụ năm tụ ba lại tới không ít. Bên trong phòng học bàn ghế bản thân cũng sẽ không nhiều, cuối cùng là bộ dáng thượng khả nữ sinh vẻ mặt đưa đáng ngồi vào viên Bắc bên người vị trí. Viên. Viên đại sư. Ừm. Viên Bắc nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt, giọng nói trung ngữ một tiếng. Ân. Ngũ giai. Không đánh lại không đánh lại. Này giống như cũng là đệ nhị nhất phái trung một vị. Tên gọi là gì Viên Bắc ngược lại là không biết, cũng không quan tâm. Viên Bắc lãnh đạm thái độ thật ra khiến nữ tử lo lắng bất an lòng có chút vững vàng, nàng là thật sự sợ rồi cái này mới nhìn qua rất ngoan ngoan thanh niên. Dù sao ngày đó Viên Bắc cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu. Đêm đó nàng liền làm ác ngộng, ác ngộng ngọn nguồn chính là Viên Bắc. Mà sau đó càng làm cho nàng cảm thấy kinh sợ là, tình cờ gian hỏi sau mới là phát hiện, đêm đó, người sở hữu đều không hẹn mà cùng nằm mơ thấy Viên Bắc. Bất luận là ác mộng hoặc là mộng đẹp, trong đó đều có viên bắc bóng người. Hắn giống như là một đạo to lớn bóng mờ một dạng đem tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó. Kinh khủng nhất là, loại tình huống này kéo dài ước chừng ba ngày, mới là dựa theo thực lực dần dần biến mất. Loại năng lực này để cho bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi, đây cũng là tại sao viên bắc chú sát đại sư danh hiệu sẽ vang lên nguyên nhân. Đây là viên bắc không biết, ngày đó vỡ tràn ra mộng năng lượng, cho nhiều như vậy nhân tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Nếu như hắn biết lời nói, cũng liền hiểu tại sao lần này học viên cũng như vậy kinh sợ. Ở thật sự có người trong lòng, hắn cũng sớm đã là đại ma vương cấp bậc tồn tại. Ở một cái trong nháy mắt, một đạo khô cằn thân hình xuất hiện ở trên bồ đoàn. kèm theo đem tới, còn có một cổ tự nhiên chi khí, mây trắng miểu miểu, biển cây la trá, chim muông chạy băng băng, thoáng qua giữa, trong học đường phảng phất thành một mảnh không thanh toán qua rừng rộng. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn về phía trên bổ đoàn ngồi ngay ngắn đạo kia thương láo thân hình. Mệnh tiên sinh sắc mặt của thương láo bên trên mang theo từ ái, phản phất là vì trẻ tuổi sinh mệnh mà cảm thấy vui vẻ, hắn tự nhiên như gió, như vũ thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Sinh mệnh chi lực, là trí cao năng lượng một trong, đem đại biểu sinh linh lực lượng, là vũ trụ gian không thể thiếu căn nguyên một trong, nhân loại thối mà chết, có thể sinh tức vĩnh tồn. Sinh mệnh chi lực, những năm gần đây nhân làm nghề phân chia dần dần rõ ràng, nhưng là bị phân đến phụ trợ chi lưu. Đa số người đáp lời thiên lệnh, chỉ coi là chưa khỏi lực, thúc giục sinh chi lực. Có thể sinh mệnh chi lực, không chỗ nào không có mặt. Đang khi nói chuyện, mệnh tiên sinh trên tay nhẹ khẽ vẫy một cái, cũng không dùng sức, trong tay háo quang ra một đạo gió nhẹ, lúc đầu giống như tiểu nhi hồng gió, một đạo sinh mệnh chi lực giao phó cho trên đó, thoáng qua giữa, này cổ gió nhẹ phù riêu lên, cụ phong một loại cuốn mà ra. To lớn phong áp đem tất cả mọi người đều chèn ép ở trên bàn, không cách nào nhúc nhích Mệnh tiên sinh tay lại vừa là nhẹ nhàng đánh một cái, cụ phong trong thời gian ngắn tiêu tan. Này liền là sức sống. Nó bền bỉ, ương ngạnh, quật khởi với hạt bụi. Bất quá những thứ này cách các ngươi cũng quá xa, dính đến năng lượng tầng sâu vận dụng, nói một ít dễ hiểu đồ vật đi. Lúc nói chuyện, Viên bác phát hiện Mệnh tiên sinh thật giống như nhìn hắn một cái. Nói một chút thúc đẩy sinh trưởng lên cấp vận dụng. Mọi người dưới đài. Thúc đẩy sinh trưởng đều là dễ hiểu đồ. Một vị tứ giai học viên muốn nói lại tôi, nha. Nguyên lai ta là phế vật a, này dễ hiểu đồ vật ta đến bây giờ cũng còn không nắm giữ đây. Viên Bắc lấy ra hắn nổ tép úc, trong ngay mắt tiến vào cực độ trạng thái chuyên chú. Mặc dù không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng không hổ là ta, lại một vị đại lão phải cho ta khai tiểu táo rồi. Chương 291, 291, sự tình quá nhiều. Chương 291, sự tình quá nhiều. Học đường bên trên, mệnh tiên sinh giảng bài vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thúc đẩy sinh trưởng bản chất, kỳ thực đó là sinh mệnh chi lực rời đi vận dụng, kích thích sinh vật tế bào nhanh chóng sinh sản, lại thêm lấy đủ đèm tiêu hao năng lượng, là được đi đến cấp tốc sinh trưởng hiệu quả. Mệnh tiên sinh nói ngược lại là rất đơn giản, trên thực tế gần như người sở hữu cũng đều biết cái nguyên lý này. Nhưng là biết là một chuyện, có làm hay không đến lại là một chuyện khác rồi. Nếu thật là có đơn giản như vậy, kia thúc đẩy sinh trưởng cũng sẽ không được gọi là cao cấp ứng dụng. Rất nhiều người đều là tiêu phí mấy năm thời gian mới là có thể miễn cưỡng nhập môn. Bất quá ở Mệnh Tiên Sinh cấp bậc như vậy trong mắt, đồ chơi này thật chính là có tay là được. Đem bản chất như thế. Bất quá ngược lại là có một ít lên cấp vận dụng, có thể cho các ngươi xem một chút. Mệnh Tiên Sinh cơ hồ là hướng về phía Viên Bắc nói, lại thấy hắn đưa tay ra cánh tay đến, đó là một cái cùng hắn dáng ngoài cực kỳ tương xứng cánh tay, khô héo, gầy yếu, nhìn qua phảng phất là ven đường cánh khô tôi dùng nhiều chút khí lực là có thể bài đoạn chỉ là đang lúc mọi người trầm giọng khẽ hô bên trong liền gặp được kia cảnh khô như vậy cánh tay chậm rãi khôi phục sáng bóng cuối cùng biến thành một cái cánh tay thô to phú có sáng bóng trên đó mạch máu căng phồng, cực kỳ cụ có sức mạnh cảm giác mà cái này cũng chưa hết ở viên bắc có chút hô hấp dồn dập bên trong vẻ này sinh mệnh chi lực cuốn ngược mà lên mệnh tiên sinh khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa lão nhân tiêu biểu ở dần dần biến mất trên mặt nếp nhăn giống như là bị vớt lên rồi một dạng chỉnh cái khuôn mặt ở dần dần trẻ tuổi đây chính là thúc đẩy sinh trưởng một ít lên cấp vận dụng sinh mệnh chi lực bản chất đó là sinh kỳ lực sinh sôi không ngừng giao phó cho cây cối trên đó là thực vật sư chi đạo mà giao phó cho tự thân đó là sinh linh chi đạo mệnh tiên sinh trầm rãi vừa nói chuyện thanh âm nhưng là từ thương láo thay đổi văng vọng lại tới sau đó lại trở nên thanh thúy mà bắt đầu chỉ là mấy cái trong lời nói mệnh tiên sinh dáng ngoài đại biến Đúng là từ một cái tóc trắng lão hủ, biến thành một 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Môi đỏ răng trắng, mặt như bạch ngọc, bộ dáng tuấn tú, chỉ là trên người hắn vẻ này tự nhiên chi lực, nhưng là so với trước lúc càng thêm cường đại, ở ánh mắt của viên bắc bên trong, lúc này mệnh tiên sinh giống như là treo ở lưng trừng trời đại nhật. Tiêu nhân không cách nào nhìn thẳng. Này giống như phản lão hoàn đồng như vậy thần tích, nhìn tất cả mọi người ánh mắt của là tỏa sáng. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Này đó là thúc đẩy sinh trưởng một ít lên cấp vận dụng. Thực ra nói đến ngược lại là cũng không khó khăn, chỉ là chưa nắm giữ trước, chớ có tùy tiện thử, tế bào nhanh chóng sinh sôi. nếu là sinh mệnh chi lực chưa tới ra, đem hao tổn đó là tự thân tuổi thọ. Mặc dù muốn học, nhưng là mọi người tại đây gần như tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngậm bứt nghe, trên tay cũng đang làm ghi chép. Cũng chỉ có mở ra cực độ trạng thái chuyên chú điên cuồng thiêu đốt điểm kinh nghiệm ít ở viên Bắc, còn miễn cưỡng có thể theo kịp mệnh tiên sinh tốc độ. Mệnh tiên sinh cũng không hổ là tam sinh một trong, đem đối sinh mệnh chi lực nghiên cứu, cơ hội là đạt tới sinh linh có thể đạt đến tới đỉnh phong, đôi câu vài lời bên trong, cũng làm người ta suy nghĩ sâu xa. Viên Bắc là càng nghe con mắt càng sáng. Loại này vận hành phương pháp, đối với hắn mà nói không khác nào trong tuyết chi tháng tuổi, vô số ý nghĩ đều là sau đó đồng thời mở ra. Sinh mệnh chi lực, có thể hay không cùng hắn côn pháp làm ra một ít kết hợp đây? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Sinh mệnh chi lực bao dung rộng thậm chí ngay cả hắn, cũng có thể vận hành trong đó. Điểm trực bạch mà nói, sinh mệnh chi lực liền tương đương với vạn kim dù, có thể ở một phương diện khác đề cao rất nhiều hắn hệ năng lượng nguy năng, tương tự với động cơ bên trong dầu. Chứng nhẫn là lấy tâm tình lực vi dẫn, mà hắn chưa chắc lại không thể sinh mệnh chi lực vi dẫn. Giảng thuật thời gian cũng không lâu, chẳng qua chỉ là nửa giờ khoảng đó. Nhưng là đối rất nhiều người mà nói, lại giống như là quá khứ rồi ước chừng một ngày một dạng một ít cao thâm độ vật, ở lần đầu tiên đụng chạm lúc. Đối tinh thần cũng sẽ sinh ra một ít ảo giác. Nhất là viên bắc cảm xúc sâu nhất. Hắn không hề giống là lời đồn đại bên trong từng nói, người đang tuyệt đối chuyên chú bên trong thật giống như chỉ là quá khứ trong chấp mắt. Hắn chỉ cảm thấy nửa canh giờ này đủ rất dài, làm kết thúc lúc mới là phát hiện, không biết lúc nào, hắn sau lưng cũng ướp. Cái gọi là nói không thể khinh truyền. Đảo không phải tệ tạo tự chân, chỉ là nói lý cho phép. Ta có thể giảng thuật ra đồ vật, cũng bất quá đều là một ít dễ hiểu thôi, chỗ cao thâm. Còn cần các ngươi chăm chú tìm hiểu. Mệnh Tiên Sinh thanh âm lại tự thanh thúy trở nên thương lão, tướng mạo cũng hồi quy đến ngay từ đầu lúc khô cằn lao nhân bộ dáng. Mọi người lúc này hô hấp đều là cứng lại. Cái này còn đều là dễ hiểu đồ vật. Kia cao thâm đồ vật được bao nhiêu cao thâm a? Nghe có phải hay không là được bạo thể mà chết a? Viên Bác nhưng lại như có điều suy nghĩ. Quả thật không tính là cái gì cao thâm thủ đoạn. Mặc dù hắn hao tổn nước chừng 7 ngày mới nắm giữ, nhưng là nếu quả thật cao thâm lời nói, Coi như là hắn có điểm kinh nghiệm e ít tờ, tiêu phí thất mười ngày cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn Hắn là tin tưởng nói không thể khinh truyền những lời này, coi đời này có rất nhiều thứ chính là ngôn ngữ nói không ra, cho nên mới sinh ra văn tự. Rất nhiều thứ cũng là như thế, cho nên mới yêu cầu kim cổ điện tịch, đích thân dạy dỗ, như thế vẫn chưa đủ, lại có sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân ngôn ngữ. Nếu là vật gì cũng có thể nói ra, xưa nay nay hướng bao nhiêu kinh tài diễm diễm hàng người cũng không nghe thấy mấy người là sư từ chỗ nào liền dạy ra người nào, giống như là bây giờ hắn, cổ chí có thể dạy cho hắn, cũng bất quá là những thứ đó, nhiều cổ chí không phải là không muốn dạy, mà là cũng không có chỗ nói về, coi như là đầu đuôi dựa theo hắn gen hạch phối trí vì viên bắt chế tạo, cuối cùng cho ra kết quả, cũng không nhất định sẽ là người kế tiếp cổ chí. đột nhiên giữa trong mắt hình ảnh trận lóe, viên bát hình như là thấy một vị cùng hắn bộ dáng giống nhau, vóc người nhưng là nặng nề giống như núi đầu đinh thanh niên. Ở mỗi một khắc quang ra lôi đình nhất kích, vô số chấn động chi sóng càn quét không khí. Sau một khắc, hình ảnh đã bể tan cảnh. Đinh! Ngài kích động đến một cái đã bị trung kết có khả năng. Trước mặt độ hoàn thành 35. Mời không ngừng cố gắng. Viên bắc sửng sốt một chút. Mới vừa rồi trong tấm hình vị kia, chắc là hoàn toàn dựa theo cổ trí phối trí mà ra chiến sĩ viên bắc Quả nhiên là bị trung kết có khả năng A. Bất quá chỉ là này sửng sốt một chút thời gian. Trên bồ đoàn Mệnh Tiên Sinh bóng người đã không bóng dáng, mà chung quanh các học viên cũng là e sợ cho tránh hắn không đến một dạng nhanh chóng rút lui học đường. Viên bác nhún nhún vai, đảo cũng vui vẻ thanh tĩnh, liền một đường hướng dã bước ra ngoài. Mệnh Tiên Sinh một bài giảng, lại vì hắn nhiều tìm ra một số chuyện làm. Bất quá này thúc giục thân kỹ xảo, bây giờ hắn cũng không dám thử, kia ít nhất là thực vật sư giai đoạn thứ 3 trạng thái lúc mới có thể đi đến. Lấy hắn ăn gian trình độ, thế nào cũng phải đem nắm giữ hoàn toàn, đi đến giai đoạn lúc mới sẽ đi thử. đã có lúc nhàn rỗi, viên bác chuẩn bị đi tìm một chút một ít tốt thổ nhưỡng, này đào núi kế hoạch cũng nên thực hành. lớn lên, có thể không thể rời bỏ rừng rậm. chờ đến hắn đem rác đấu tràng trung hóa thành rừng rậm thời điểm, hắn phỏng trừng cũng thì đến được chỗ cao thâm rồi, nói không chừng có thể đi đến trình độ. suy nghĩ một chút trên người mình một nhóm cao đẳng cấp đồ vật, viên bác chính là trở nên đau đầu. có thể phương hướng phát triển thật sự là quá nhiều, mỗi một hạng cũng đều là người khác có thể gặp không thể cầu. Quá thiên tài cũng không tiện A. chương 292, 292, huyết thương vương đến. chương 292, huyết thương vương đến. Rất nhanh thì đến địa phương. Đỉnh núi Viên Bắc đã sớm nhìn được rồi. Đối với mấy cái này, chuyện Viên Bắc từ trước đến giờ là để ý rất. Mấy ngày đó tinh thần bị ép khô thời điểm. hắn liền ở chung quanh vòng quanh nhìn rồi. hắn chọn chúng này tòa đỉnh núi ngược lại là cũng không lớn. Nói là đỉnh núi, thực ra chính là một tòa gò núi mà thôi. Ước chừng có cái cao mấy chục mét. Thổ thạch tạo thành, cách trại huấn luyện ước chừng có 10 công bên trong khoảng đó khoảng cách, cũng không phải rất rõ ràng. Biến mất lời nói hẳn cũng sẽ không có nhân chú ý chứ. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, viên bắc tâm lý còn có chút lo lắng bất an tới, bất quá suy nghĩ một chút ngược lại là cũng không có gì. Dù sao nhân gia những người khác thiên tài địa bảo cũng nhặt không ít, chính mình đào ngọn núi cũng không tính qua phân chứ. Nghĩ như vậy viên bắc trong lòng nhất thời liền thoải mái hơn. Mở chỉnh. Viên bắc trong cơ thể sinh mệnh năng lượng ầm ầm giữa bộ phát ra, ở cắm rễ dưới tác dụng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi, giống như mạng nhện một loại mở ra. Trải qua thích ứng lực cùng với chủng tộc lên cấp thêm được, tuy nói chất lượng trên trừ tinh thần lực bên ngoài cũng không có gì chất biến, nhưng viên bắc trong cơ thể có thể chứa có thể lượng biến được càng nhiều, điều này đại biểu hắn có thể điều động năng lượng cũng càng thêm dư thừa. Không lâu lắm, liền lan tràn ra chu vi trăm mét phạm vi. Mà cũng không kém là bây giờ viên bác cực hạ Hắn cũng cũng không muốn đến chạm một cái mà thành. Ầm. Thể nội lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra cổ thụ tinh phấn nộ ở thúc đẩy sinh trưởng dưới tác dụng điên cuồng sinh trưởng. Viên bác sắc mặt cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên tái nhợt, giống như kim giống như giấy, trong cơ thể sinh mệnh năng lượng cơ hồ là một chút toàn bộ bị quét được. Đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp nổ vang âm thanh vang lên, ở nơi này trên đồi núi, từng đạo vai thú thịt bắp chi đều nhô lên, còn như cuồng ma luận vũ. Lên sắc mặt của Viên Bắc tái nhợt phát ra quát to một tiếng, trong lúc nhất thời, mặt đất khẽ chấn động, kỳ hạ vô số chi điều đồng loạt phát lực, chu vi trăm mét, mấy chục thước ước chừng gần 10 mét sâu tầng đất đúng là bị miễn cưỡng nô lên một trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, Viên Bắc trong mắt tinh mang chợt hiện, trong nháy mắt phát động quần đấu không gian. Ông, một cái chớp mắt sau đó, hắn bóng người trong nháy mắt biến mất, kể cả hắn đồng thời biến mất, còn có một chỉ phòng bị trên người sâu trùng, cùng với đỉnh gò núi một tảng lớn diện tích. Tự phía trên nhìn, giống như là kem ly bên trên bị cái muống hung hăng ngóc hết một tảng lớn tựa như. Mà ở rác đấu chẳng trong không gian. ầm, To lớn thổ thạch từ trên trời hạ xuống, phát ra một tiếng trầm muộn vang lớn, ước chừng bao phủ một một khu vực lớn. Ước chừng chiếm diện tích chung một phần năm. Kỳ hạ chi điều đã sớm toàn bộ tan mất, không tung tích. Chỉ là lúc này viên bắt trạng thái cũng không tính tốt. Lúc này cả người hắn như run dậy một loại có chút lay động, trong cơ thể thật sự có năng lượng gần như đều bị hao hết. Lúc này hắn cũng đến nến tàn trong gió tình cảnh. Nếu là hắn mở ra bảng, liền sẽ phát hiện lúc này trong cơ thể hắn gen giá trị số lượng, còn chưa đủ bách. Đây đã là một cái cực kỳ nguy hiểm trị số, dựa theo hắn lập tức thân thể tố chất, gen giá trị dựa ở 4 chữ số khoảng đó, mới có thể bảo đảm thân thể bình thường vận hành. Cũng may thích hướng lực kịp thời phát động, nếu không mà nói lúc này hắn chỉ sợ sớm đã nhân tiêu hao quá lớn mà trực tiếp lâm vào ngất xỉu. Cám dễ cũng đang từ từ khôi phục thân thể của hắn. Đây cũng là để cho viên bắc thở phào nhẹ nhõm. Có này hai đại thiên phu ở, viên bắc bay liên tục năng lực khôi phục coi như là roi mắt thế giới, cũng tuyệt đối coi như là đỉnh phong một nhóm kia. Hay lại là quá miễn cưỡng. Trong lòng viên bắc cảm đạo, bất quá nhìn mình thu hoạch, hắn là như vậy không có chút nào hối hận. Chu vi trăm mét, hơn nữa gần 10 mét sâu cạn, bực này sức nặng gần như đi đến ngàn tấn, hao phí toàn bộ lực lượng, hắn cũng chỉ là có chút nhô lên một kia. Nhưng này đủ hắn kiêu ngạo. Đồng dai bên trong. Đừng nói là đồng dai, cho dù là tứ dai, cũng chưa chắc có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Bất quá bây giờ viên bắc cũng đã sớm không đem đồng dai coi vào đâu, nói đồng dai vô địch đều là khiêm nhường, hắn muốn đánh mười. Đứng tại chỗ cũng không núp đích, qua đi tới mấy canh giờ sau đó, viên bắc mới bắt đầu hành động. Tiện tay lại làm mấy cái mệnh quả nhét vào trong miệng, khôi phục khôi phục thân thể mệt mỏi. Mở ra bảng nhìn một cái, lúc này hắn gen giá trị đã khôi phục lại 40 ngàn số, ngủ tiếp trước nhất nhật cũng liền hoàn toàn khôi phục. Này năng lực khôi phục chỉ có thể nói vượt quá bình thường. Ngang hàng Tiêu Hao, lại không có y tế hệ dưới sự giúp đỡ, người thường ít nhất yêu cầu thời gian 3 ngày, Viên Bắc nhưng là chỉ cần ngắn ngủi mấy giờ mà thôi. Đem chuẩn bị đã lâu dương thực đằng mầm ngống lấy ra, Viên Bắc mang theo nông danh bá bá chất phát nụ cười, bắt đầu hắn Lục Hóa đại nghiệp. Thời gian phi toa đi, trong nháy mắt, liền qua 10 ngày. Này trong vòng 10 ngày, Viên Bắc trên căn bản cả ngày 18 tiếng trở lên thời gian, đều tại đào núi cùng Lục Hóa bên trong trải qua. Như vậy không ngủ không nghỉ liên quan, thu hoạch cũng là hỷ nhân. Lúc này giác đấu tràng cơ hội là bộ dáng đại biến, hoàn toàn không nhìn ra cùng với chút nào chỗ tương tự. Toàn bộ địa bình mặt tại hắn không ngừng đào trong núi nâng cao 10 mét, toàn bộ do thổ thạch đúc thành, dày như vậy độ, cũng đã đầy đủ ủng hộ đại thụ sinh trưởng. Khắp nơi đều là xanh mơn mởn một mảnh, từng cái dương thực đằng cây mây và dây leo quấn quít quấn vòng quanh sinh trưởng, giống như lục sắc mạng nhện một loại che lấp toàn bộ giác đấu tràng, từ xa nhìn lại Giống như là một tòa không lớn đồng cỏ. Mà ở dương thực đằng trên, viên bắc còn rất thân thiết bao phủ một tầng thật dày bên ngoài tùy ý có thể thấy mục nát cánh lá, để cho này phiến thổ địa trở nên càng phì nhiêu. Dù sao khi hắn rời đi nơi này thời điểm, thời gian cũng không phải ngừng, đang không có thái dương dưới tình huống, phân bón cũng là át không thể thiếu. Nếu như không phải điều kiện không cho phép lời nói, viên bắc cũng muốn đi tìm một nơi phân bón sưởng thật tốt trình xuống nên có nói hay không dương thực đẳng quả thật không thẹn cho nó cực dễ sinh trưởng danh hiệu hơn ngàn mai mầm mống thúc đẩy sinh trưởng bên dưới cơ hồ không có hao phí hắn quá nhiều thời gian liền hoàn thành biển cây lĩnh vực giai đoạn trước đồng cỏ xây dựng bất quá vốn là trên lôi đài vết máu cùng với một ít huyết sắc lấm tấm lúc này lại là cũng ơn đến thảo trên trận mà viên bắc cũng phát hiện những huyết đó sắc lấm tấm nơi sinh trưởng ra dương thực đẳng so với những địa phương khác cũng còn cứng và dẻo hơn không ít đây cũng là một cái ẩn hình chỗ tốt Bất quá muốn đi đến toàn bộ đều là vết máu trình độ, sợ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể đi đến. Húng chi biển cây lĩnh vực bây giờ cũng chỉ là xây dựng ra rồi đồng cỏ mà thôi, trọng yếu nhất thụ chiến sĩ thúc đẩy sinh trưởng, này phải hao phí thời gian tuyệt đối không phải dương thực đẳng có thể so sánh. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Phòng trưng không có một thời gian nửa năm, muốn xây dựng mà thành thật là hy vọng hào huyền. Thật nên tìm người trợ giúp nữa à. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm. Viên Bắc cũng sẽ không nhịn được nghĩ như vậy. Lúc này liền lại sẽ nghĩ tới sư lâm lâm cái này triệu hoan sư, nếu như có thể tìm tới hợp ý dị thú, hắn lại như vậy không để ý chút nào đóng vai một cái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có ngầm nghi quá. Nhưng là nghĩ tới từng ở diễm dương bình nguyên bên trên thấy vị kia độc hành thú vương, vị kia giết hắn một lần vương cấp dị thú. Có thể đem khí trời đùa bỡn trong lòng bàn tay thật ra. Có đem diễm dương thiên ngày mưa dầm trợ rút, bất kể là lĩnh vực giai đoạn trước xây dựng. Còn là hậu kỳ bảo trì cùng cường hóa, nhất định là làm ít công to. Bất quá chuyện này cũng chỉ có thể là nghĩ suy nghĩ. Những thứ này vương giả muốn để cho thần phục của bọn họ, so với giết bọn họ còn phải khó khăn. Càng không cần phải nói là thần phục với viên bắc cái này yếu kê trên tay, kia là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Bất quá qua sơn viên bắc sớm muộn là phải đi một lần, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thất gia thấy hắn sau đó, nên là biểu tình gì. Nay 10 ngày. Viên Bắc cũng không phải đem tất cả thời gian cũng thay đổi đối với chuyện này, trong trại huấn luyện tài nguyên thật sự là quá tốt rồi, mỗi ngày nhận đăng dược, có thể miễn phí nghiên cứu cường giả điện tịch. Những thứ này cũng để cho Viên Bắc lưu luyến quên về. Hơn nữa thường thường sẽ gặp có tông sư tới giảng bài, hắn là nhiều lần nhất định đến, điên cuồng hấp thu hết thể có thể hấp thu kiến thức, nhanh chóng bổ sung cho tự thân. Buổi tối thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi, như cũ ở trong ngọng cảnh tìm ngược. 24 hát cơ hổ là không có lúc nghỉ ngơi sau khi cho tới hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi còn có huyết thương vương chuyện này, mới từ trong không gian đi ra, cách nhau số 10 km, chạy huấn luyện trên huyết sắc giang đầy, còn như áng mây một loại cảnh tượng. Đúng lúc nhắc nhở hắn, Huyết Thương Vương tới. Chương 293, 293, Huyết Thương Vương giáo huấn. Chương 293, Huyết Thương Vương giáo huấn. 293 An nghỉ tác dụng phụ so với viên bắc tưởng tượng còn lớn hơn. Chừng mười ngày trôi qua, ở mấy vị y tế hệ đại sư chữa trị bên dưới, Trần Hạo vẫn không có có thể thoát khỏi mộng cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên khi Trần Ân chính đến sau, Trần Hạo giận dữ nói, ta là huyết chi đế vương, các ngươi là người nào? Tại sao đem ta nhốt ở chỗ này? Lực lượng của ta đây? Ta huyết chi pháp tắc đây? Các ngươi những thứ này đáng chết ra hỏa, đợi lực lượng của ta khôi phục, liền gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này nội tâm của Trần Ân chính là không nói lại phẫn nộ. Hắn thân hình cao lớn, bộ dáng cũng không tàn bạo, thậm chí còn mang theo một ít quý khí, chỉ lúc này là hắn chìm sắt mặt, trong không khí hòa hợp làm người ta sợ hãi huyết sắc, áp lực vô hình thậm chí để cho này phương không gian cũng nhăn nhó. Loại bệnh trạng này kéo dài bao lâu? Đại nhân, 10 ngày có một. Sau lưng một đám nhân viên y tế trung vị trí đầu não, không dám nhìn sắt mặt, thận trọng nói, lúc này so với trước, đã tốt hơn rất nhiều. Lời này hắn quả thật không có làm giả, ngay từ đầu mới vừa khi tỉnh dậy, nếu không phải trước thời hạn được nhắc nhở, sợ rằng nói không chừng bọn họ liền cũng phải chồng trước nhất hai người ở chỗ này. Nguyên nhân gì đưa đến? Ánh mắt của Trần Ân chính bên trong lôi cuốn đến thao thiên nổ hỏa, con ta, đây là điên rồi. Không điên. Y tế thủ tịch vội vàng nói, chỉ là chúng tương tự chú thuật một chiêu, hắn ở trong giấc ngộng vượt qua không biết bao nhiêu năm, sau khi tỉnh lại vẫn không thể thoát khỏi ngộng cảnh ảnh hưởng. Cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Trần Ân chính thanh âm trầm giọng nói. Nay khó mà nói, ngắn thì hai ba nguyện, lâu thì nửa năm. Y tế thủ tịch lại nói, chỉ có thể lấy tinh thần loại chữa trị kỹ năng ẩn dưỡng đem tinh thần, chỉ cần thoát khỏi loại này mộng cảnh ảnh hưởng, dĩ nhiên là có thể khôi phục bình thường. Mặc dù không biết trong mộng cảnh trải qua bao nhiêu năm, chỉ là nhìn hắn phản ứng, đây tuyệt đối là vượt qua hắn hiện giờ tuổi không biết bao lâu, cho nên mới tạo thành bây giờ loại này khó mà thoát khỏi tình huống. Huyết Thương Vương yên lặng, tay nhưng là nhẹ nhàng dò ở trần hạo trên đầu. "Ta đề nghị ngươi không nên làm như vậy." Lúc này, một giọng nói tự trong không gian truyền ra, kèm theo không gian khẽ chấn động, một đạo ác ý hoành mặt lạ hoắc xuất hiện ở bên trong nhà, "Nếu như ngươi không nghĩ con của ngươi lúc đó điên mất, tốt nhất vẫn là không muốn định lao đi đem mộng cảnh trí nhớ. Hắn ở trong mộng cảnh có lẽ đã kinh sinh cất trăm năm trên, nay đã hoàn toàn dung nhập vào hắn trong linh hồn, nếu là cưỡng ép xé trừ, linh hồn giống vậy sẽ bị tổn thương." Trương Hoành nhàn nhạt nói. Ta tu ác ý, linh hồn trên chuyện, sẽ không dễ dàng vừa. Trần Ân chính khuôn mặt có chút đổi một cái, nhưng vẫn là lạnh rên một tiếng, thu hồi một ít trong lòng ác ý, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi cho ta giao phó. Thời gian nửa năm, đủ con ta ở thê trong đội lạc đội. Bọn họ cái tuổi này, ngươi phải biết thời gian tầm quan trọng. Trương Hoành Nhưng lại như là cùng không nghe thấy một dạng nói, chỉ có thể yên lặng gần dưỡng, cũng chờ muốn mạnh mẽ nhất đem tinh thần lực định đánh vỡ. Trừ phi ngươi không ngại con của ngươi sẽ sinh ra một cái khác nhân cách, về phần ai sẽ trở thành chủ nhân cách, ai sẽ trở thành phó nhân cách, chuyện này ngươi so với ta rõ ràng. Như thế nào tin ngươi? Trương hoành nhàn nhạt nói, đây là mệnh tiên sinh chính miệng nói. Sắc mặt của Trần Ân chính biến đổi, trong giây lát nghiêng đầu nhìn về phía trương hoành, kinh nghi bất định nói, mệnh tiên sinh đã tới. Lừa ngươi làm chi? Trương hoành nhàn nhạt nói, này đó là ta cho ngươi giao phó. Cái gọi là số trời đã định, làm hạ cảnh hướng phức tạp địa cầu không gian hiện giờ tình huống cùng trăm năm trước không khác, có lẽ lần kế không gian bùng nổ kỳ những năm gần đây sắp đến, ngoại buồn nội hoạn, ta ông thất mã, yên chi phi phúc. con trai của ngươi tính cách khó khăn thành đại khí, trăm năm một cảnh, nếu là hoàn toàn thoát khỏi, đối tự thân cũng mới có lợi. Trần Ân chính nhưng là giận quá thành cười, ý ngươi là ta hẳn còn cảm ơn hắn, cái này ngược lại không nhất định. sắc mặt của Trương Hoành vẫn lạnh nhạt như cũ, ta chỉ là để cho ngươi biết tình trạng thôi. sắc mặt của Trần Ân chính khó coi. Sau một hồi lâu, mới là thở dài một tiếng, viên bắc ở đâu? Làm viên bắc bị cách không nhếp tới trong phòng lúc, nội tâm của hắn là cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt không có hiệu quả. Đây là một việc phong bệnh, viên bắc đầu tiên nhìn liền thấy ở trên giường lâm vào ngủ mê man trần hạo, cùng với ở ngoài ra một nơi đứng yên đến trương hành. Mép giường nơi, chính ngồi ngay thẳng một vị thân hình cao lớn nam tử, chính ngắm hắn, tướng mạo anh Tuấn, đường cong mang theo một ít đu hòa, chỉ là kia ăn no trải qua sát lục ánh mắt nhưng là phá hư những thứ này nu hòa trên người khí tức như vượt sâu như ngục hai người ánh mắt trên không trung đụng nhau kia trong mắt huyết khí bay lên phảng phất là có một tòa huyết hải chìm nổi huyết hải yên lặng có thể khuấy động lúc liền thấy trong đó hải cốt vô cùng huyết thương vương không cần đoán viên bắc cũng biết người này là ai Hừ. huyết thương vương đột nhiên lạnh rên một tiếng không gian chấn động số khe nước lặng lẽ gian sinh ra trong nháy mắt lại vẫn diệt ầm nhưng là này nhẹ nhàng một tiếng hư lạnh ở Viên Bắc trong thai lại giống như là lôi đỉnh và quân tinh thần hoảng nếu là bị một đôi tay máu miễn cưỡng lôi xé một dạng đau nhức vô cùng chỉ một thoáng Viên Bắc trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt ầm huyết thương vương nhưng là như cũ cũng không ngừng nghỉ một cổ khí thế bàng bạc cầm ẩm, ẩm gian như sơn áp đỉnh hạ xuống ở Viên Bắc trên thân hình Phản phất là có số ngọn núi lớn đè ở hắn trên thân hình vô số huyết sắc tràn ngập ở trước mắt như là có huyết dịch tạo thành đại dương ở trong mắt Viên Bắc hiện lên. Ha ha ha! Thân thể bốn phía xương cốt tựa hồ là khó có thể chịu đựng một dạng phát ra kẹo kẹt vang dội tiếng. Tựa hồ là sau một khắc sẽ gặp toàn bộ nước toát ra. Dòng máu khắp người giống như là ở lực lượng nào đó bên dưới trở nên vô cùng nóng bỏng. Chen trúc tới, đang kịch liệt đánh vào bên trong, từng giọt huyết dịch chậm rãi dỉ ra thân thể. Ở trong khoảnh khắc, viên bắc cả người liền hóa thành một đạo huyết nhân. Liên tục không gián đoạn đau nhức còn giống như là thủy triều không ngừng mãnh liệt mà tới cái này làm cho viên bắc thậm chí không sinh được nghĩ tác lực tức chỉ là bằng vào một cổ lực ý chí miễn cưỡng thừa nhận này cổ to lớn chỗ đau thích đứng lực cùng cấm dễ tựa hồ là cũng thôi phát đến cực hạn rồi không ngừng trì hoãn đến áp lực mang đến hủy diệt sau một hồi lâu đủ rồi một mực yên lặng không nói trương hạnh lúc này lên tiếng nói hừ huyết thương vương đây mới là thu hồi tất cả lực lượng một đạo huyết sắc quang mang chớp thước trong nhấp nháy liền biến mất đi cùng biến mất còn có ở giường bên ngủ mê man trần hạo con ta ta liền mang đi. Chuyện công trong người, liền không hề ở lâu. Từ đầu đến cuối, huyết thương vương cũng không nói với viên bắc quá một câu nói. Có thể ở xa xôi nơi nào đó, huyết thương vương thân hình hiện lên, trên mặt mang theo một ít tiên lạc vẻ. Mệnh tiên sinh vì đó thư xác nhận, coi như là huyết thương vương cũng không dám động đến hắn. Chỉ là nếu con trai của là rơi vào như vậy tình cảnh, hắn liền giáo huấn cử chỉ cũng không làm được, vậy hắn này vương cấp, làm cũng không tránh khỏi quá hất ức một ít. Mà lúc này viên bắc lại là đồng dạng yên lặng. Chương 294, 294, danh sách so tài xếp hạng, mật lưu. Chương 294, danh sách so tài xếp hạng, mật lưu. 294. Trọng thương. Cả người xương cốt gần như khắp nơi nước nẻ, bên trong thân thể huyết dịch lúc này như là ngọn lửa, đau nhức cùng cháy cảm ăn mòn viên bắc thân thể. Nhưng so với cái này, càng bị thương nặng viên bắc cũng không phải là không có bị, trên thân hình tổn thương xa còn lâu mới có được về tinh thần tới ác. Bực bội. Liên là thuần túy bực bội. Bực bội hắn thiếu chút nữa không để cho huyết thương vương trực tiếp khóc lên, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Loại sự tình này không nói rõ ràng, cuối cùng tiểu là chuyện xấu. Dù sao vương cấp không phải dễ gạt như vậy, hệ thống chuyện này hắn thật là không nói được, cũng không chuẩn bị trước bất kỳ ai nói. Chỉ là loại này tức giận cảm giác, nhưng là thật sâu chôn giấu ở trong lòng của hắn. Viên bác tự bước lên võ đạo tới nay, gần như khắp nơi thuận buồm xuôi gió, thai họa cùng đại nạn là không có thiếu gặp quá lại nhiều lần gặp dự hóa lành nhưng là đi tới trại huấn luyện này sau đó nhưng là nhiều lần thua thiệt sớm biết như vậy hắn ngược lại là tình nguyện này trần hạo vĩnh viễn lâm vào trong giấc ngủ say như thế nào trương hoàng lúc này nhưng là nhàn nhạt mở miệng đây chính là vương cấp bất kể là không đế cũng tốt hay hoặc là ngươi vị sư phó kia cho dù là mệnh tiên sinh thư xác nhận bọn họ có thể hộ ngươi nhất thời nhưng không thể nào hộ ngươi một đời tôn nghiêm cùng mặt mũi là dựa vào thực lực của chính mình cạnh tranh tới Viên Bắc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta biết. Hắn chỉ là bực bội, nhưng còn chưa tới không nghĩ ra mức độ. Loại tình huống này vẫn tính là được, giống như là kiếp trước như vậy, vị cao người trưởng trị hắn, hắn căn bản không có bất kỳ trả đũa cơ hội, bực bội cũng chỉ có thể bực bội. Ít nhất cái thế giới này, hắn còn có vô số khả năng. Hôm nay thủ, hắn ghi nhớ. Trương Hoành rồi nói tiếp, thực lực tăng lên mới là cực kỳ trọng yếu, ngươi thực lực bây giờ, hay lại là quá yếu. Trong trại huấn luyện tùy tiện một vị, cũng có thể đưa ngươi áp chế. Bọn họ trong lúc nhất thời khả năng bị dọa, nhưng là giả chính là giả, so tài xếp hạng ngày gần đây liền muốn bắt đầu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Viên bắc khẽ gật gật đầu, biết. Làm phiền ngài vì học sinh tìm một nhân viên y tế tới được không? Lúc này trên người cũng là đau nhức nhất, nhất là huyết thương vương không biết ở dòng máu của hắn trung rốt cuộc động rồi tay chân gì, cắm dễ tốc độ khôi phục bị áp chế đến cực thấp hiệu suất. Hắn căn bản không có cái gì quá lớn tinh lực theo Trương Hoành tán gẫu. Trương Hoành thiếu chút nữa không có bị nện chết. "Được, ngươi là thật giỏi a." Hắn vốn muốn dựa vào chuyện này nói một chút Viên Bắc, dành thời gian tăng thực lực lên, không muốn cả ngày tại chính mình trong không gian làm bừa làm càng rở, như vậy nhưng là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng là hiển nhiên, Viên Bắc căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Lúc này Viên Bắc nhưng là hoặc như là nghĩ tới điều gì một loại, "Thủ trưởng, trước nói tốt bồi thường đây." Chúng ta nói bồi thường bên trong, hẳn không bao gồm lần bị thương này chứ. Trương Hoành nhìn cả người trọng thương như cũ không quên vất chỗ tốt viên bắc, tâm tình có chút phức tạp. Người im miệng. Hắn có lúc cũng là có chút điểm hoài nghi nhân sinh, hiện ở bên ngoài có phải hay không là vương cấp cũng chạy đầy đàng. Những thứ kia tông sư ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ. Tại sao viên bắc cái này cấp hai con kiến nhỏ với hắn lúc nói chuyện sau khi hãy cùng, cùng cửa đại gia nói chuyện phiếm đây như thế? Căn bản không có gì kính sợ ý tứ hắn nhưng là không biết viên bắc không nói cái khác chính là tâm tính được có thể nhanh chóng điều chỉnh nội tâm của tự mình trung tâm tình tiêu cực hướng chi bây giờ hắn cũng quả thật cầm huyết thương vương không có cách nào chơi xấu cũng không chơi thắng chơi đùa rõ là thuần tìm chết hắn vương giả ta không chơi thắng hắn kia chẳng trước cục đôi là người chờ đến thời cơ đủ nên cũng đều có lên hy vọng trần hạo có chuyện thấy viên bắc cũng đúng là không có gì tâm tư nói chuyện phiếm với hắn hắn cũng chỉ có thể là thoáng qua đi tới y tế thủ tịch căn phòng Thả ra tia tia ác ý, ở tại cả người búp mồ hôi nơm nớp lo sợ trong con mắt truyền đạt chỉ thị. Lần này liền thoải mái hơn. Lại không nhắc thủ tịch tận tâm tận lực vì viên bắt chữa trị chuyện này. Trong phòng nho sinh cùng lúc này Trương Hoành nhưng là lại trò chuyện đến cùng một chỗ. Đi. Đi nha. Nho sinh hứng thú, tiểu tử kia tình huống thế nào. Yên lặng hồi lâu, Trương Hoành mới là phức tạp nói, rất khỏe mạnh. Ừ. Chỉ là trọng thương, bất quá sợ rằng cần cần mấy ngày lâu. Huyết thương vương ở dòng máu của hắn trung để lại một ít đồng dấu Vậy tiểu tử kia còn có thể tham gia so tài xếp hạng sao Tham gia hay không tham gia đều giống nhau Bây giờ thực lực của hắn, căn bản không thích hợp nơi này Nói cũng vậy Trong nháy mắt liền qua 3 ngày Viên bác thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm Y tế thủ tịch thực lực tương đương mạnh mẽ Nếu là đơn thuần dựa vào tự thân Sợ rằng thời gian một tháng hắn cũng chưa chắc có thể khôi phục Bất quá y tế thủ tịch cũng là không chỉ một lần phát ra than thở Nếu như người người đều có hắn như vậy năng lực khôi phục, hắn sợ rằng tại chỗ thì phải thất nghiệp. Không mặc dù quá ở trên giường bệnh nằm ba ngày, nhưng là ở trong giấc ngộng viên bắc cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay càng là mấy lần tiến vào người khác ngộng cảnh, chỉ là tiến vào bên trong cùng với chiến đấu, tại hắn chủng tộc dưới năng lực, ngược lại là cũng coi như công bình. Càng là nắm giữ không ít trong trại huấn luyện học viên thực lực trình độ. Chính là cường. Ngành thực lực thượng sai cách, nhất là hay là ở chính mình trong ngộng cảnh. Mỗi một người đều trận có thể, ẩn dấu chiêu thức đều là càn dỡ dùng. Viên Bắc ngược lại là còn có thể chịu được. Chính là có mấy vị ở trong mơ quá càn dỡ, một ít ẩn dấu cấm chiêu cũng dùng đến, kết quả tỉnh lại thời điểm chính mình đem mình lấy một thân thương. Này giải thích thời điểm cũng không tốt giải thích, cũng không thể nói ở trong mơ với một người bịt mặt làm một trận đem mình lộng thương đi. Này nói ra sợ không phải cũng bị người trở thành kẻ ngu. Bất quá hai ngày này bên trong, lần đầu tiên so tài xếp hạng liền muốn bắt đầu sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Mặc dù không nói tới mấy lần, nhưng là trong trại huấn luyện đãi ngộ cùng phúc lợi cơ hồ là tất cả mọi người đều muốn thăng thở. Mỗi ngày hạng ngạch tinh luyện đan kiện cốt đan khí huyết đan cũng là lĩnh miễn phí, mà những đan dược này, mỗi một chủng ở bên ngoài đều là gần 200 ngàn giá cả. Vậy thì càng không cần phải nói cách mỗi hai ngày sẽ gặp tới tông sư cấp giảng bài rồi. Hơn nữa khô héo nơi làm tân hạ xuống thứ nguyên không gian, đến nay còn chưa đối với ngoại giới mở ra trong đó tài nguyên đông đảo đều là người mở đường tiền hoa hồng nhất định chính là thiên đường thời gian mà đợt thứ 2 tài nguyên lục tục từ ngoại giới đưa tới lần đầu tiên so tài xếp hạng có thể đạt được tưởng thưởng coi như là những thứ kia vương giả con cháu cũng phải đỏ con mắt hạng nhất trừ số lớn tài nguyên bên ngoài trong đó thậm chí còn có một quả cấm săn bắn dị thú gen hạch mà càng khiến người tâm động là còn có thể có được vương cấp tự mình thụ nghiệp hạng nhì mặc dù kém đi một tí nhưng là tổng giá trị cũng gần ngàn vạn đừng nói là bọn họ Coi như là đối tài nguyên từ trước đến giờ nhu cầu không lớn viên bắc thấy sau đó cũng là động tâm không được. Dù sao hắn tài nguyên mặc dù không thiếu, nhất là có đệ đệ treo có thể mở, hệ thống bên trong luôn là có thể mở ra một chút không nổi đồ vật, nhưng là cái viên này cấm săn bắn dị thú ghen hoạch, nhưng là để cho hắn động tâm vô cùng. Mà theo đợt thứ 2 tài nguyên cùng đến, còn có một chương viên bắc chờ đợi hồi lâu danh sách. Chính là trước kia chương hoành đáp ứng hắn. Khi thấy danh sách thời điểm, viên bắc miệng cũng vui nhắm không hơn. Mà hắn không biết là Đang học viên bên trong Nhân vì lần này so tài xếp hạng Một trận ghim hắn mật nguyêu Đang tiến hành Trưng 295-295 Lần thứ nhất kỵ đánh ngã đại ma vương viên bắc hội nghị Trưng 295 Lần thứ nhất kỵ đánh ngã đại ma vương viên bắc hội nghị Nơi nào đó trong phòng Cả đám chính đoan ngồi trong đó Nếu là có ở chỗ này Liền sẽ phát hiện Trong đó ngồi gần như đều là học viên trung bài danh hàng đầu nhân tuyển Chẳng những co vương giả con cháu Ngay cả học viện phái người cũng ngồi ở trong đó. Có người địa phương thì có giang hồ, giữa hai phái này từ trước đến giờ là đi tiểu không tới một cái trong bầu đi, đệ nhị phái ngại học viện phái yếu, học viện phái lại ghét bỏ đệ nhị đều là nhiều chút tinh ca. Lần này nhưng là ngồi vào cùng nhau, phòng trừng coi như là bọn họ đều là không nghĩ tới. Nhưng là sinh hoạt chính là chỗ này sao không nói phải trái, cuối cùng hắn sao hay là bởi vì viên bắc cùng đi tới. Thật sự là viên bắc hôm đó tạo thành hậu quả thật sự là đủ rất nghiêm trọng. Liên tục đến 5-3 ngày ngày ngày nằm mơ cũng có thể nằm mơ thấy viên bắc, tuyệt đại đa số cũng đều là ác ngộng, ai đây có thể chịu nổi. Tất cả mọi người cho là viên bắc lực lượng ở ngày đó tiêu tán đi ra, ảnh hưởng đến bọn họ sự thật cũng quả thật như thế. Đây chính là một đại ma vương A. Nhất là ở Trần Hạo Thanh Tỉnh sau đó, vì để cho hắn sớm ngày khôi phục, trong trại huấn luyện cũng không cấm chỉ xem xét. Kết quả ngày đó, Trần Hạo điên rồi chuyện liền truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Lần này liền đem tất cả mọi người đều hù dọa Viên Bắc danh hiệu chung, lại thêm ra một cái ác nhân danh hiệu. So tài xếp hạng sắp tới, tất cả mọi người có chung nhau mà vương cần phải đối phó, tự nhiên làm theo liền nhập bọn với nhau đi. Về phần ai sẽ trở thành người kế tiếp An Long, không người quan tâm chuyện này. So tài xếp hạng liền muốn bắt đầu, trước mắt mặc dù không biết cuộc so tài chế, nhưng là giã ngoại tao nội chiến gần như là không có khả năng sẽ thiếu. Mà lần đầu tiên so tài xếp hạng, nếu muốn so với cái đệ nhất đệ nhị, lôi đài cuộc so tài cũng giống vậy không thể thiếu. Ngồi ở chủ vị nam tử cầm kiếm quyền mới vừa vui nói, hắn bộ dáng thanh tú, ngũ giai thực lực nhưng là ở trong trại huấn luyện ngồi vững tiền tam vị, làm là vương cấp con cháu, ở kiếm đạo trên thành tựu bất khả hà lượng. Lúc này, ngồi ở bên người một đàn ông cũng là cất cao giọng nói, so tài xếp hạng bên trong, Viên Bắc là một cái biến số. Viên Bắc người này không cần phải nói, mọi người cũng biết là ý gì. Năng lực của hắn quả thật quỷ dị, coi như là ta cũng là hao tốn hai tối thời gian mới phá trong ngọng tâm trường. Bất quá cũng chớ có để cho hù dọa. Hắn có lẽ, căn bản cũng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Mọi người sắc mặt khác nhau, cũng cũng không mở miệng, chuẩn bị nghe một chút vông đào nói thế nào. Nhìn thấy một màn này, vông đào trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười, từ bên người trên mặt bản cầm lên nhất điệp tài liệu, từng bước từng bước phân phát xuống. Nhìn một chút phần tài liệu này đi. Sau khi xem xong các ngươi liền biết rốt cuộc là tình huống gì. Tất cả mọi người là nhận lấy, tài liệu cũng không nhiều, mấy cái liền đều xem xong. Mọi người sắc mặt nhưng là cũng có một ít cổ quái. Đúng như các ngươi sở chứng kiến như vậy. Này viên bắc căn bản không phải là cái gì đại sư cấp, mà chỉ là một cấp hai tiên thiên dị năng giả mà thôi. Vương đào trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mọi người chúng ta đều bị hắn hù dọa rồi. Cái gọi là mộng hiểm, thực ra cũng bất quá là hắn kia quái dị tiên thiên giác tỉnh kỹ năng thôi. Về phân chấn hạo, hẳn là hắn sử dụng nào đó hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cấm thuật mà thôi. Không có ai sẽ hoài nghi ông đảo đưa cho ra này một phần tài liệu, dù sao trưởng bối của nó thân phận bày ở nơi đó, húng chi tài liệu này cũng là tương đương cặn kẽ, viên Bắc bình sinh gần như cũng ở trong đó, hiện nhiên không phải tùy tiện người nào liền có thể lấy ra. Hơn nữa, bọn họ cũng càng sẽ không tin tưởng, cái này 3 tháng phần mới là chính thức giác tỉnh ra hỏa, chỉ là tốn thời gian nửa năm là có thể đi đến cùng bọn chúng chống đỡ được mức độ. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Kia. Ngươi làm sao có thể bảo đảm hắn cấm thuật sẽ không trong vòng thời gian ngắn tiếp tục sử dụng đây? Câu hỏi là học viện trong phái một vị cương giả, lúc này ánh mắt sáng quắc chờ đợi ông đào giải thích. Mọi người nghe nói như vậy, tất cả đều là đem sự chú ý tập trung lại. Bọn họ cũng không muốn bước vào Trần Hạo vết xe đổ, nhất là trong đó một số người nghĩ đến ngày đó Trần Hạo giống như bị điên gọi về hắn huyết chi pháp tắc lúc tình cảnh, lúc này đều là không nhịn được muốn đánh dùng mình một cái. Nếu thật là biến thành Trần Hạo như vậy, kia chẳng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Dùng các ngươi suy nghĩ suy nghĩ một chút, cấp hai thực lực, có thể đối ngũ giai tạo thành ảnh hưởng, loại sự tình này nói là không thể tưởng tượng nổi cũng không quá đáng chút nào chứ. Giữa hai người tranh lệch làm sao thiên địa số lượng. Vương Đào tiếp tục nói, ngày đó Trương Hoành Vương giả đem mang đi, chính là vì hắn chữa trị, hắn ước trừng tam sắc mặt của Nhật tái nhận, chuyện này chư vị hẳn đều có chỗ nghe thấy. Cho nên, này không đơn thuần là cấm thuật, càng nhiều có thể là còn có một chút vật khí. Dĩ nhiên, càng có thể là không đế ban cho hắn một ít gì đó đến mức thành. Huống chi mấy ngày nay, này viên bắc gần như chính là ở trại huấn luyện chung quanh ở, từ không bái kiến thật sâu vào xa hơn. Này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nếu là có thể tùy ý sử dụng, trong vòng ngàn dặm bên trong, hắn đều là có thể đi ngang mới được. Mọi người nghe, tất cả đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vương đào quét nhìn mọi người, tới nơi này không phải là vì đối phó viên bắc, ta chỉ là muốn nói cho chư vị. Người này thực lực căn bản không có các ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Loại này sẽ ra hổ hạ người, nếu để cho hắn lấy cái gì thành tích tốt, đó mới là làm người ta hổ thẹn chuyện. Lần này, ta liền muốn đem đem mặt mũi thật sự công chư với chúng. Các học viên mật mưu viên bắc dĩ nhiên là không biết. Thực ra coi như là hắn biết hắn cũng không ý, ngược lại hắn lại là yếu. Ta có thể cho tới bây giờ không có thừa nhận qua chính mình rất mạnh à, toàn bộ đều là các ngươi nhớ lại, có quan hệ gì với ta lần này bài vị hắn cũng chuẩn bị xong làm một tên sau cùng chuẩn bị ngược lại trong trại huấn luyện cũng không có cái gì đào thải cơ chế đẳng cấp cao tài nguyên không lấy được ngày ngày ăn một chút trại huấn luyện thấp sở hữu cũng là bao nhiêu nhân yêu cầu cũng cầu không được chuyện tốt huống chi ăn thấp sở hữu chuyện này viên bác thuộc a hắn lúc này vẫn còn ở trong phòng bệnh những thứ này đều là ta sao ngồi ở trên giường bệnh viên bác nắm ước chừng vừa mãn trang tài nguyên danh sách cặp mắt sáng lên hỏi trương hoành hung ác trên mặt lộ ra hạch thiện nụ cười Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ có thể chọn hai hạng. Ai? Viên bác thở dài một tiếng, thật điều a. Trương Hoành. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Thật sự không một chút nào sợ ta sao? mau chọn. Trương Hoành trầm mặt nói. Thực ra vốn chỉ là có hạng nhất mà thôi. Chỉ là Trương Hoành mãnh liệt yêu cầu. Cuối cùng mới là cho hắn tốt như vậy nơi. Đương nhiên, trong đó cũng có mệnh tiên sinh nguyên nhân ở. Mà lớn hơn nguyên nhân là viên bác tự thân. Vương giả ghen hoạch. Thậm chí mệnh tiên sinh đều nói ra đi trước thời hạn vương giả đường lời như vậy tới. Loại này bất thế gia thiên tài, làm phụ trách chuyện này đại lao biết những thứ này sau, tại chỗ vô bản liền quyết định. Chén ép là không có khả năng chén ép, bồi dưỡng, phải đại lực bồi dưỡng. Ta chọn hai cái này. Vừa nói, viên bác chỉ ra trong đó hai nơi. Trương Hoành trận mắt nhìn một cái, khẽ gật đầu một cái, nhãn qua ngược lại là độc. Này hai hạng mặc dù giá trị không phải chân quý nhất, lại cũng không phải dùng tiền có thể có được đồ vật. Chương 296, 296, hai món vật phẩm. Chương 296, hai món vật phẩm. Viên Bắc lựa chọn hai loại đồ vật, đúng như Trương Hoành từng nói, cái này ở danh sách bên trong không tính là chân quý nhất, nhưng là coi như là có tiền cũng không mua được đồ vật. Chuyện thứ nhất, chân quý dị thú săn thú trứng. Vật này cũng không cần nói. Cổ thụ tinh gen hoạch chính là vô hướng nam dùng đem quyền hạn thật sự săn giết, hiếm hoi sao? Thực ra không tính là nhiều hiếm hoi. Nhân loại uy theo quyền lợi thật sự tạo nên ra đồ vật, cũng không thể nói là hiếm hoi. Nhưng là nó xác thực không phải dùng tiền có thể đủ mua được. Coi như là hơn trăm triệu số tiền, sợ rằng cũng sẽ không có nhân xuất ra đi bán. Dĩ nhiên, những thứ này đều là trải qua báo cáo chuẩn bị, khách hàng cũng phải cần trải qua cho phép mới có thể tiến hành giao dịch. Khống chế ở quốc gia trong tay chân quý dị thú thứ nguyên không gian, thuộc về tuyệt đối chiến lược tính tài nguyên, dù sao mỗi một chủng quý trọng dị thú. Năng lực đều đủ để để cho người ta có lợi suốt đời, nói là đào tạo được một vị cường giả cũng không quá đáng chút nào. Mà muốn lấy được săn thu chứng, chỉ có ba loại biện pháp. Một lập được đủ công lao, hai trở thành thẩm phán đình chính thức thẩm phán giả, ba vương giả cấp. Công lao cũng không cần nói, đây là đặc biệt vì mấy cái khác cơ cấu xây dựng hệ thống, thuộc về bản gia nhân phúc lợi. Thẩm phán đình là có cực cao địa vị, trở thành chính thức thẩm phán giả phải trải qua thẩm tra chính trị, thực lực. Trong lòng đợi cùng nhiều phương diện suy tính, coi như là viên bắc sau đó gia nhập cổ chí tiểu đội, cũng chỉ có thể coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà cũng không chính thức. Vương giả cấp vậy thì càng không cần nhiều lời, đối tuyệt đại đa số người mà nói chính là một quả cuối cùng gen hạch hấp thu, dùng cổ chí suy nghĩ nghĩ cũng biết trọng yếu bao nhiêu, quốc gia coi như là cầm chân đạm cũng phải đem những người này đá vào những thứ kia quý trọng dị thú sinh tồn trong không gian thứ nguyên. Danh sách bên trong có thể có vật này. Là viên bắc hoàn toàn không nghĩ tới này cũng có thể thấy được bây giờ viên bắc ở một ít người trong mắt tầm quan trọng. Cái này không chọn hay lại là nhân. Coi như là chính mình không cần, giữ lại sau này bất kể là đi hay là cho thân nhân sử dụng, đều là đòn sát thủ một vật. Hắn vốn là suy nghĩ là để lại cho hướng nam dùng, nhưng là nghĩ lại hướng nam nếu như muốn hấp thu gen Hạch rồi lời nói, khi đó hắn cũng đã là vương giả cấp. Nay chỉ có thể sau này cho thêm hướng nam còn, bất quá bọn hắn quan hệ này cũng không có vấn đề quá lớn về phần thân nhân nói nói thật viên bác thật không cảm thấy viên tiểu bàn hàng này sẽ trở thành không được dị năng giả sau này cho hắn dự săn cũng được mặc dù viên bác luôn cảm giác mình cũng là lo chuyện bao đồng rồi phi tủ cả ngày suy nghĩ tiếp tê âu thần sợ không phải phân ăn nhiều nói không chừng nhân gia ngày nào trên đường liền lượng cái cấm săn bắn dị thú gen hoạch khả năng lớn nhất tính hay lại là để lại cho mình dùng dù sao có mấy loại cấm săn bắn dị thú gen hoạch hắn lại như vậy thèm thuồng đã lâu về phần một người khác tuyển hạng Chính là một môn thủ ký. Thực vật sư, chính là chỗ này sao bình thường không có gì lạ, nhưng là nó, là mệnh tiên sinh. Đồ chơi này ở danh sách bên trong thật sự là quá chắc nhãn. Danh sách đệ nhất hàng chính là nó, mà toàn bộ danh sách bên trong, cũng chỉ có nảy một cái kiến thức loại tài nguyên. Thực vật sư này nhìn một cái là vì hắn chế tạo riêng một dạng. Giống như là có người nói cho hắn biết, chọn nó chọn nó. Nhìn đến thời điểm viên bắt một chút liền hiểu, cái này còn có thể không chọn ta lại đôi bị người bảo bọc. Bất quá này ngược lại là có thể giải thích tại sao ở danh sách bên trong sẽ tồn tại chân quý dị thú săn thú chứng vật như vậy rồi. Hiện nhiên là không biết tại sao. Mệnh tiên sinh mang hắn một tay. Thực vật sư ở sau này cũng là hắn tự thân hệ thống bên trong trọng yếu một vòng. Bất luận là tấn công từ xa năng lực, chiến đấu khống tràng, quái dày đánh bất ngờ, đều là không thể rời bỏ này trước nghiệp, Sinh mệnh năng lượng càng là hắn nền tảng năng lượng một trong. Huống chi coi như là cũng không phải như vậy chế tạo riêng. Kiến thức loại tài nguyên bản thân cũng là viên bắc coi trọng nhất tài nguyên, so sánh với vật chất tài nguyên, kiến thức đại biểu càng nhiều là vô hạn có khả năng, mà cũng không hạn định ở một cái trình độ bên trong có thể đếm được theo định lượng đồ vật. Nhất là ở viên bắc có điểm kinh nghiệm E-X sau đó, hắn đôi kiến thức đòi hỏi cũng liền càng phát ra gấp đứng lên. Vậy thì càng không cần phải nói đây là mệnh tiên sinh tự mình thật sự sách. Ở sinh mệnh năng lượng này một đạo, là viên bắc bình sinh thấy người mạnh nhất, coi như là vị kia phụ viện viện trưởng cũng không cách nào cùng với như nhau. Thủ ký gần 2 ngày liền cho người đưa tới. Trương Hoành cũng không ngoại ý viên bác lựa chọn, nói, san thu chứng cũng không phải là vật thật, sẽ trực tiếp báo cáo chuẩn bị ở thân phận của ngươi bên dưới. Thủ ký cắt không thể truyền ra ngoài, mệnh tiên sinh tuy từ trước đến giờ thích làm vui người khác, nhưng thủ ký loại vật này cũng là lần đầu lấy ra, trong đó hơn thiệt ngươi muốn chính mình suy tính, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Trương Hoành nói đến đây lúc, sắc mặt nghiêm túc, trong lời nói có lời. biết. Viên Bắc nghiêm túc gật đầu một cái, coi như là hắn không nói, Viên Bắc cũng sẽ không truyền ra ngoài. Những thứ này vương giả đa số đều có cổ nhân tát phong, này liền tương đương với kiếp trước trong tiểu thuyết võ lâm môn phái như thế, cầm người khác công pháp khắp nơi loạn truyền, là muốn người chết. Được. Trương Hoành lại sâu sắc nhìn Viên Bắc liếc mắt, thân hình thoáng qua rồi biến mất, tan biến không còn dấu tích. Viên Bắc liếc một cái miệng, mặc dù nói cảm giác lại được gan bài rồi, bất quá hắn cũng không phải là cái gì được tiện nghi còn khoe tài nhân. Dù nói thế nào hắn là như vậy được người khác nghĩ cũng không dám nghĩ chỗ tốt, những chi tiết này cũng sẽ không dùng quá mức để ý. Thủ ký quá hai ngày mới có thể đưa tới, vừa vận thừa dịp này hai ngày, vô một cái những bộ phận khác. Trung tộc thiên phú mộng cảnh biên trước cái này ngược lại là không gấp được, mộng làm một loại chủ nghĩa duy tâm từ trường năng lượng, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt hắn có thể nắm giữ cũng chỉ là những năng lực này, được chú trọng cái tiếp tục lâu dài. Ngủ là bình thường hắn tối bỏ công sức kỹ năng. Bây giờ mặc dù khoảng cách đến kim cương cấp còn có 108.000 dặm, nhưng bởi vì chúng tộc lên cấp, ngủ người có thể lực thật giống như lại tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. Mặc dù chỉ là ở trong mơ thử qua, nhưng mộng cảnh căn cứ vào thực tế, còn chưa ở trên thực tế thử, cho nên ngược lại là không làm được số, cụ thể tăng cường bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ. Dù sao, Mỹ mộng thần tộc cùng ngủ tương tác thật sự là quá tốt rồi, nhất định chính là trời sinh một đôi. ngụy Lĩnh vực sơ kỳ xây dựng đã hoàn thành Cái này cũng không phải ngắn hạn là có thể hoàn thành, hắn đã thử đem khô héo nơi cây tối năm đi vào, chỉ tiếc không một có thể còn sống, không biết là thực lực của hắn không đủ còn là cũng không cách nào sống sót. Trước mắt hắn khống chế hệ thống liền là như thế. Tầm xa lúc lợi dụng thực vật tiến hành quấn quanh giới hạn gần lúc có thể dùng nhảy lên một cái né tránh hoặc là cắt đứt, trở lại đó là ngủ cưỡng chế khống chế, lại lợi dụng mộng cảnh biên trước tiến hành độ sâu vào mộng cùng tổn thương, cuối cùng chính là một gậy đem đối thủ cầu suy nghĩ đánh ra. Nếu như đối thủ quá mạnh, lại lợi dụng thích ứng lực cùng cắm rễ đối với tự thân tiến hành khôi phục, chuẩn bị trước tốt số quả có thể bảo đảm hắn năng lực sinh tồn. Nếu như này cũng không đem đối thủ liên quan nằm xuống, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là lợi dụng quần đấu không gian mời địch nhân tiến hành nhiều người vận động rồi. Nói nói thật, Viên Bắc cũng không hài lòng chính mình khống chế liên, không có tạo thành một cái hữu hiệu bế hoãn, trong đó bất kỳ hạng nào không đi đến hiệu quả dự trụ, khống chế hiệu quả cũng sẽ giảm bất nhiều không cách nào tiến hành hoài nghi nhân sinh hành hạ. Bất quá nghĩ lại chính mình cho đến bây giờ cũng bất quá là một cái cấp 2 dị năng giả, có thể có nhiều như vậy kỹ năng tới tiến hành phối hợp xây dựng, bản thân cũng đã là một món không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nếu như lần này so tài xếp hạng có thể lấy đệ nhất là tốt. Cái kia ghen hoạch, sàm thật lâu a. Trong lòng viên bắc ú ú thầm nói, nhưng là cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút rồi, nếu như cho nhiều hắn chút thời gian, chờ hắn có thể đột phá đến tam giai sau đó. Lại tìm một môn khá hơn một chút gen hạch hấp thu, nói không chừng. Nói không chừng có thể xếp trong đó bơi. Vấn đề là, còn có hai ngày, so tài xếp hạng liền muốn bắt đầu rồi. Ghê gỡ ấm, đến thời điểm kêu hướng nam theo ta đồng thời vào chỗ kia trong không gian săn giết, ngược lại bây giờ cũng có có săn thú trứng. Mà viên bắc nhưng là không biết. Trong miệng hắn luôn là nhấc lên hướng nam, lúc này lại là mới vừa từ nơi nào đó trong không gian thứ nguyên đi ra. Đồng thời. Một đạo email gửi đến hắn điện thoại di động bên trên. chương 297, 297, thật có ngươi A-Viên Bắc. chương 297, thật có ngươi A-Viên Bắc. 297, lam bát trụ một tròng minh kiếm vương thực lực không thể nghi ngờ, có thể nói là trừ kia chỉ có mấy vị bên ngoài, hắn đó là mạnh nhất đại biểu. Là hoàn toàn xứng đáng bân quốc chân quốc bát trụ đứng đầu. Cho nên hắn cũng được gọi là càn trụ, lại xưng thiên trụ. Dĩ nhiên, hắn thích nhất hay là người khác gọi hắn là kiếm trụ kiếm đạo chi trụ. Thực lực như vậy, thân phận như vậy, cộng thêm từ nhỏ liền bị đào ra tiềm lực. Cái này thì quyết định lưu kiển cơ hồ là một mực sinh hoạt tại người khác gá rua cùng kính sợ bên trong. Lưu kiển cũng là như vậy cho là, mặc dù không thú vị nhiều chút, cũng không được mấy vị chi tâm bạn tốt, bất quá đến như vậy cảnh giới, kiếm tâm sớm như bàn thạch, cũng chưa từng cảm thấy cô độc. Cho đến, cho đến hắn gặp một vị cùng bên ngoài những thứ kia diêm giữa đồ đê tiện hoàn toàn không cùng chết mắt cá. không có định không có trao đổi, không có cảm tình, thậm chí là không thấy được cái gì tinh thần phấn chấn. Nhưng là có mạnh hơn hắn thiên phú. Hắn trong trí nhớ sâu nhất, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn lúc, hắn mắt cá chết chung như đưa đám, giữ lại không tóc ngắn, vóc người nhỏ thấp. Nhưng đối với coi lúc hắn đúng là từ trong đọc được một cái loại tin tức. Người rất mạnh. Người rất cố gắng. Có thể ngươi là giáp rưỡi. Đây là lưu kiền đời này lần đầu thấy loại ánh mắt này, hắn cũng không phải là cái gì run em ở. Chỉ là duyên phận loại vật này chính là kỳ diệu như vậy, hắn xem vừa mắt rồi. Cho nên mới tốn đại công phu, đem Vu hướng nam dẫn tới hắn trong tiểu đội. Mặc dù nói đến bây giờ Vu hướng nam cũng hay lại là ban đầu cái dáng vẻ kia, bất quá tóm lại là ở một đội ngũ bên trong. Hắn cầm người khác còn có chút biện pháp, nhưng là đối Vu hướng nam, hắn là một chút chiêu cũng không có. Cho nên, làm Vu hướng nam nhìn xong điện thoại di động, nói với hắn, có thể hay không giết một người. Thời điểm... Trung quanh mấy vị đồng đội đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lưu Kiền lại cũng có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Giảm thọ A. Lúc nào vu hướng Nam làm việc đều phải cho hắn báo cáo rồi hả? Muốn giết ai? Trần ân chính. Giết đi giết đi, quản hắn ai? Vân vân. Sắc mặt của Lưu Kiền đột nhiên có chút cứng ngắc, cơ giới như vậy xoay đầu lại. Ngươi nói, là chấn áp huyết hải vị kia. Hắn bén nhảy ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Vu hướng Nam gật đầu một cái. Mấy vị đồng đội lập tức làm nghe đại lão nói truyền hình, ở bên cạnh yên lặng đứng không dám nói lời nào. Không có nói đùa. Sắc mặt của Lưu Kiền nghiêm túc, này không phải có thể đem ra đùa sự tình. Vu hướng nam mắt cá chết quét qua Lưu Kiền, tựa hồ là có chút nghi ngờ, ta chưa bao giờ đùa. Lưu Kiền hơi nhức đầu. Vu hướng nam thật đúng là không có mở quá đùa giỡn, hắn dám khẳng định, coi như là cạnh mình phản đối mạnh liệt, nghiêng đầu lại Vu hướng nam sợ là liền đến huyết hải đi. Người này trên căn bản không quá để ý đến hắn người đội trưởng này. Không đúng vậy sẽ không một cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp định cư đến Hồ Thị đi, này cùng bọn họ căn cứ cách hơn nửa bần quốc ca. Nói một chút nguyên nhân. Sắc mặt của Lưu Kiển càng chăm chú đi một tí, chính là bởi vì hiểu vô hướng Nam tính tình, hắn mới sẽ nói ra những lời này. Nếu như là người khác lời nói, hắn lúc này pháo quyển cũng đã trả hỏi rồi. Vô hướng Nam nói, a bác bị khi dễ rồi. Lưu Kiển, ta cũng biết. Ta cũng biết. Nay ngoại trừ viên bắc bên ngoài, ở cũng không có người khác. Viên bắc, không có chết. Mới vừa nói xong lời này, lưu Kiền thiếu chút nữa không tắt mình đại bác thai. Quả nhiên. Trong nháy mắt một luồng hơi lạnh liền từ hắn sau lưng một mực hướng lên, vu hướng nam mắt cá chết chăm chú nhìn hắn. Ý tứ của ta là, viên bắc không có sao chứ. Mặc dù hắn là bát trụ một chồng, nhưng là cũng không phải chuyện gì cũng sẽ đi chú ý. Hắn cũng hoàn toàn không có nghi ngờ Vu hướng nam nói tới. Mặc dù chuyện này nghe thật vượt quá bình thường, một vị vương giả không xa ngàn dặm chạy tới khô héo nơi chính là vì khi dễ một chút viên bắc. vu hướng nam chưa bao giờ đùa. Hắn loại nghĩ gì này cũng là bình thường, viên bắc thực lực hắn nhìn rõ ràng, chính là một phổ thông cấp 2, vương giả một đạo khí thế là có thể đè chết một mảnh, đây nếu là chỉ là khi dễ lời nói. Cho nên, huyết thương vương là quá khứ chửi đồng rồi không? Nếu như người ta chỉ là chửi đồng lời nói, Trực tiếp liền kêu muốn đi sát nhân ra có phải hay không là có chút quá đáng. Này viên bắc là thực sự đủ tà tính. Rốt cuộc là khiến cho cái gì chiêu, sao là có thể để cho Vu hướng nam đối với hắn như vậy đây. Thật là, thật sự muốn học. Bất quá nhìn Vu hướng nam vẻ mặt thành thật biểu tình, lưu kiền hay lại là bất đắc dĩ thở dài một cái, ngươi hẳn biết, ta là phải nhất định ngăn cả ngươi. Gia Quốc chi chuyện, không phải cho đùa. Những chuyện khác ta đều có thể nung chiều, nhưng duy chỉ có chuyện này không thể. Ngươi cùng huyết thương vương hai người, tổn thất bất kỳ một vị, đối với bân quốc mà nói đều là tổn thất to lớn. Vu hướng nam trên mặt không có biểu tình gì, tại hắn trong khái niệm cũng không có quá nhiều đại cuộc, hắn là thuần thúy, đơn thuần, không tồn tại ở thế gian gian. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể ở nhận thức cùng một người sau đó liền chết cũng không quay về. Hướng chi, ngươi không đánh lại huyết thương vương. Hắn tuy là những năm gần đây mới tấn thăng vương cấp, có thể huyết chi đạo đã đi ra rất xa. Ở huyết hải bên trong càng là có thể phát huy ra phần trăm chi 150 thực lực. Ta biết. Vu hướng nam gật đầu một cái, nghiêm túc nói, rất nhanh thì có thể đánh thắng rồi. Lưu kiển. 3. ngươi sắp đột phá rồi. Sắp. Vu hướng nam lại gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói, vương cấp là thật khó khăn, gần 3 năm rồi. Mọi người. Mấy người một búng máu thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra ngoài. Thì ra như vậy vương cấp ở người cái này thì hạ xuống cái thật khó khăn à. Chúng ta đây những thứ này ở Tông Sư cấp đợi 18 năm có phải hay không là chính là thiết phế vật à? Ngay cả lưu kiền cái này tốn 5 năm mới đột phá vương giả phế vật, này thời điểm là tâm tình phức tạp. Mặc dù biết vu hướng nam là rất nghiêm túc đang nói, nhưng là nghe thế nào như vậy để cho người ta không vui đây? Bất quá vốn là cái thật cao hứng chuyện, một đội hai vương này sợ là muốn xông pha, nhưng là lúc này lưu kiền là thế nào cũng không cao hứng nổi. Đây nếu là có thể đánh thắng rồi. Vậy không liền chuẩn bị xóa sao? Liên vu hướng nam này tinh thần sức lực, sợ là vừa đột phá nghiêng đầu qua phải đi tìm huyết thương vương rồi, vậy hắn thật sự rơi vào tình huống khó xử rồi. Không gian thành vương, đến thời điểm hắn coi như là có lòng cũng vô lực rồi. Đội ngũ không tốt mang A. Vừa nghĩ tới đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, lưu kiền lúc này đầu đều có điểm muốn nổ. Chuyện này A. Chúng ta thảo luận kỹ hơn có được hay không. Không nói có gọi hay không vấn đề. Chấn áp huyết hải cũng không phải chuyện nhỏ, lập tức bân quốc. Trần Ân chính là tối tốt nhân tuyển. Nếu là hắn bị trọng thương, huyết hải làm loạn, cái này không biết muốn lại có bao nhiêu người vì vậy bỏ mạng. Mà nếu như ngươi bị trọng thương, tiểu đội chúng ta cũng phải gặp phải đả kích. Lưu Kiền là cực dùng hết khả năng, những lời ấy là càng ngày càng khoa trương, liền hận không được nói hai người bọn họ nếu như đánh, thế giới liền muốn hủy diệt. Nhưng là vũ hướng nam lại là một bộ thần du vật ngoại bộ dáng, biểu hiện là không có nghe hắn đang nói cái gì. Này có thể không phải một chuyện nhỏ. Vô cơ tập kích vương giả cấp, hướng nghiêm trọng nói, vậy coi như tội phản quốc. Nếu như đến cái mức kia, ngươi còn muốn thấy viên bắc, cũng trên căn bản là không có khả năng. Ừ. Ừ. Lưu kiền thật là không biết nên vui hay là nên bi thường, thì ra như vậy lao tử nói hồi lâu đại sự kiện, còn không có không thấy được viên bắc nghiêm trọng. Hơn nữa, rất có thể viên bắc cũng sẽ được bị liên lụy. Ừ. Vưu hướng nam chân mày cao lại. Lưu kiền lúc này chửi mẹ tâm tư đều có. Viên bắc ca. Thật nha là có ngươi a. Bất quá, ánh mắt của Vu Hướng Nam nhưng là đột nhiên chuyển hướng hắn. Hắn lại ý thức được sự tình thật giống như không có hắn muốn đơn giản như vậy. Chương 298, 298, bảo vệ ngươi. Chương 298, bảo vệ ngươi. Nhìn trong mày, tựa hồ là suy tư nửa ngày Vu Hướng Nam. Lưu Kiền thật là không biết nên nói như thế nào. Vu Hướng Nam lúc này mới là ngẩng đầu lên hỏi thật có nghiêm trọng như vậy sao? A bác cũng sẽ được dính líu. Dĩ nhiên, có lẽ so với cái này càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt của Lưu Kiền Nghiêm túc nói, mỗi một vị vương cấp đều là quốc gia trọng yếu chiến lược, là một cái thể sức mạnh to lớn thể hiện, cũng là chấn nhiếp nước hắn kẻ xấu lực lượng, bất kỳ một vị cũng vô cùng trọng yếu. Có nhất đoạn hắc ám thời kỳ, đó là bởi vì tài phiệt các cư, vương cấp giữa vì lợi ích ra tay đánh nhau, cuối cùng đưa đến sinh linh đồ thán, nếu không phải quốc gia khởi thế, ổn định lại cục diện lời nói, bây giờ bân quốc sợ rằng đã sớm chia năm xẻ bảy. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, đoạn lịch sử này đã bị cất kín, nhưng là lịch sử đối với người đứng xem mà nói là cố sự, đối với bản thân kinh nghiệm người nhưng là chân thiết sinh hoạt. Kiếm trụ bắt đầu từ kia đoạn hắc ám thời gian bên trong bản thân kinh nghiệm tới, chẳng qua là lúc đó thực lực của hắn nhỏ, cũng không làm ra chuyện gì. Nhưng là cái loại này tựa như không cách nào nơi một loại thế giới, hắn chịu đủ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Vu hướng nam chân mày cao lại, a bác được khi dễ, nếu như ta không báo thủ cho hắn lời nói kia vẫn là bằng hữu sao. Nhưng nếu như báo thủ lời nói, a bác cũng muốn bị liên lụy, vậy thì càng không giống bạn. Lưu Kiển. Không người so với ngươi càng biết bạn. Ai? Lưu Kiển khẽ thở dài một hơi. Mặc dù cảm giác là đem vu hướng nam ổn định, nhưng là đột nhiên có một loại gạt người cảm giác có tội là chuyện gì xảy ra. Viên bác người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn đối viên bác thật là trí nhớ khắc sâu. ngươi trước để cho ta hiểu một chút đầu đuôi câu chuyện đi. Hỏi vu hướng nam là không hỏi được cái gì, người này bây giờ liền muốn vì bằng hữu của mình báo thù. nói ra tin tức chủ quan ý thức quá mạnh mẽ, không thể cầm tới làm tham khảo. Đang khi nói chuyện, hắn truyền ra một cái tin tức. Chưa được vài phút, một đạo mã hóa sau đó email liền phát đến hắn điện thoại di động bên trên, lưu Kiền thờ ơ mở ra, xem sau một phút, lưu Kiền biểu tình có biến hóa. Ừ. Chú thuật. Cấp 2 giây ngũ giai. Ừ. Vương giả cấp gen hạch. Tiểu tử này tình huống gì. Ừ. Ngoa tào. Con mẹ nó dung hợp. Vương giả đường cấp 2 thời điểm liền đi ra. Mệnh tiên sinh vì hắn thư xác nhận. Phía trên mấy vị đối với hắn cũng có chú ý. Lúc này Lưu Kiền biểu tình phi thường phức tạp, còn kém tại châu ngược lại hít một hơi khí lạnh nói một câu người này kinh khủng như vậy. Huyết thương vương là suy nghĩ hư rồi sao? Thứ người như vậy ngươi chọc liên quan đến hắn à? Tam sinh từ trước đến giờ là nhất thể, mệnh tiên sinh nguyện ý vì đem thư sắp nhận, hai vị khác không biết vậy còn có quỷ Ngồi ở vị trí cao, Lưu Kiền biết nếu so với ác nhân vương cùng huyết thương vương đều phải nhiều hơn. Hắn chính là biết, mệnh tiên sinh tôn trọng tự nhiên cùng sinh mệnh, ở tam sinh bên trong đại biểu nhân. Mà hai vị khác có thể không có một là hiền lành, một vị đại biểu lúc, một vị khác là đại biểu lợi. Hai vị này có thể cùng mệnh tiên sinh ôn hòa bất động, đó là thật lớn sát thần, chẳng qua là những năm gần đây cũng chưa ra hoạt động, vẫn là chỉ có mệnh tiên sinh bên ngoài thôi. Mà không khéo là, huyết thương vương tấn thăng thời điểm hai vị này cũng đã không thế nào xuất thủ. Ngươi nói ngươi vì con của ngươi cho hà giận, vấn đề là bản thân ngươi sẽ không chiếm lý a. Con của ngươi cố ý gây chuyện để cho đánh gần chết, ngươi cái này làm cha không giáo dục con trai, còn động thủ là ý gì? Ai? Lưu Kiền không nhịn được lại sâu sắc thở dài một cái. Chuyện này chỉ sợ là không tốt lắm giải quyết ta. Vốn là hắn cho là hắn phải không thế ra thiên tài, sau đó hắn đụng phải Vu Hướng Nam, bây giờ hắn lại gặp được Viên Bắc. Phía trên này cái này Viên Bắc là lần trước ta gặp được cái kia sao ôm cuối cùng một cọng cỏ tâm tư Lưu Kiền mở miệng hỏi Ừ, Lưu Kiền, cho nên hắn hấp thu vương giả gen hoạch sự tình ngươi đã sớm biết rồi Vu hướng nam chần trờ một chút gật đầu một cái, hắn là người thứ nhất nói cho ta biết Lưu Kiền bất đắc dĩ nói tại sao ngươi không nói nếu là hắn sớm biết viên bắc còn có loại cơ duyên này hắn lúc ấy đến lượt tự mình đem tiểu tử này đưa đến trại huấn luyện mới đúng này xem ai dám chiêu hắn một chút Đây thật là cái bánh ngọt ta. vu hướng Nam mím môi một cái, ngươi không có hỏi. Lưu Kiển. Ngươi nói thật là có đạo lý A. Ta tại sao không hỏi đây? Ta hẳn hỏi A. Ta ta. Ngươi là vô luận như thế nào cũng phải đi thật sao? Phải đi. vu hướng Nam trịnh trọng nhìn về phía Lưu Kiển, đội trưởng, ngươi là bát trụ đứng đầu, nhất định có thể bảo vệ A Bắc đúng không? Lưu Kiển bất đắc dĩ, thì ra như vậy suy nghĩ hồi lâu, ngươi liền muốn rồi như vậy cái chiêu. Cần dùng đến ta thời điểm biết ta là bát trụ đứng đầu. Ngươi thay đổi a?" Lưu Kiền nói, "Ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi không ngăn cản ta. Bây giờ ngăn cản thì thế nào? Chờ ngươi tấn thăng vương cấp, toàn thế giới cũng không có mấy người có thể cản dừng ngươi." Lưu Kiền nghiêm nghị, "Nghĩa chính đương nhiên, huống chi huyết thương vương cầm thương lang dược, cầm cương Triệu Mạc Kiều, làm việc bất chấp hậu quả, quả thật vương giả xỉ nhục, làm kiếm chủ, ta cũng hẳn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lần này cũng phải cấp hắn một bài học." Tiểu Bối chuyện đến lượt giao cho Tiểu Bối đi giải quyết. Nếu là người nhân cũng như hắn như vậy, người thanh niên như thế nào cường đại? Ngoài ra mấy vị đồng đội đều bị Lưu Kiền lời nói này sửng sốt một chút. Này mới vừa rồi liều mạng không để cho đi vậy là ngươi, bây giờ muốn giao hắn hắn là như vậy ngươi. Đây chính là lãnh đạo sao? Vu hướng nam mím môi một cái, tựa hồ là có xúc động, "Đội trưởng, ngươi thật là người tốt." Sắc mặt của Lưu Kiền một suy sụp, trong cảm giác tâm hình như là chúng một kiếm tự như, há miệng muốn nói gì lại không nói ra được. Việc này không nên chậm trễ. Thoáng qua giữa, Vu Hướng Nam đã mở ra truyền tống môn. Mọi người liền vội vàng muốn đuổi theo, nhưng là không nghĩ tới ở Lưu Kiền cùng Vu Hướng Nam bước vào sau đó, truyền tống môn liền đóng lại. đóng lại. Chỉ để lại đối mặt này vắng vẻ không khí. Còn sót lại mấy vị tông sư thiếu chút nữa không bị khuất khóc ra thành tiếng. Vu Hướng Nam hay lại là cái kia Vu Hướng Nam a. Mà lúc này, cách nhau bên trên bên ngoài ngàn km, không gian khẽ nhúc nhích. Vũ hướng Nam cùng Lưu Kiền hai người đột nhiên xuất hiện. Lưu Kiền nhìn một chút không có một bóng người phía sau, muốn nói lại thôi. Là vũ hướng Nam không sai. Bọn họ đi không có dùng, sẽ dính Lưu. Không ngờ là, vũ hướng Nam lại hướng Lưu Kiền giải thích. Trong lòng Lưu Kiền khẽ động, trong lúc bất chợt cảm thấy vũ hướng Nam có thể giao cho một người bạn cũng không tệ, mặc dù hắn bằng hữu này thật có thể gây chuyện, nhưng là tóm lại là có thể cho hướng Nam mang đến một ít thay đổi. Đây chính là chuyện tốt. Hai người đồng thời chung sống tiếp gần 10 năm, gần đây xem ra, trong lòng Vu Hướng Nam cũng rốt cuộc có làm bận tâm. Hướng Nam, ngươi chuẩn bị làm gì? Viên Bắc thương thế là cả người xương cốt đứt gãy, lý do công bình, dứt khoát cũng để cho huyết thương Vương được giống vậy thương lành. Thu vẫn là phải chính mình báo, ngươi luôn là đảm nhiệm nhiều việc, Viên Bắc cũng không cách nào tiến bộ phải không? Vu Hướng Nam suy tư một chút, gật đầu một cái, có thể. Lưu Kiền hài lòng gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích. Huyết thương Vương a, Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trách ta. a. Ta nhưng là tới bảo vệ ngươi. Chương 299, 299, huyết hải. Chương 299, huyết hải. Không quá thời gian bao lâu. Hai người liền tiến vào rồi này thật sự bạch kim cấp thứ nguyên không gian huyết hải bên trong. Mới vừa vào đi, một cổ đậm đà vô cùng mùi máu tanh liền tự quanh thân truyền tới. Huyết hải đệ nhất đảo. Ở ánh mắt của bọn họ có thể đạt được chỗ, khắp nơi cũng lộ ra huyết sắc. Ánh mắt xuyên qua huyết sắc trung lộ ra tử sắc cây cối, một tòa hải dương màu đỏ ngòm ở trong đó chìm nổi, không sóng không gió, lại nguyên mông bắn ác. Ở này hải dương màu đỏ ngòm bên dưới, số lượng đông đảo dị thú ở trong đó giòn nó, chém giết. Mà ở kỳ vọng không thể thành nơi, từng chiếc từng chiếc đặc chế thuyền bè trở dị năng giả môn ở chỗ này tiến hành lịch luyện. Đại dương cho tới bây giờ đều là đại biểu thần bí cùng thâm thúy, mặc dù bân quốc đã đem nơi đây trấn áp, nhưng cũng không dám nói đã hoàn toàn hiểu nơi này. Này giống như là hết thẻ sinh linh khởi điểm, hoặc như là hết thẻ sinh linh điểm cuối. Lưu kiền nhíu mày một cái, thân thể động một cái, quanh mình huyết sắc khí nhất thời không cách nào đến gần, hắn đây mới là thư thái một ít. Chuẩn bị làm gì? Tìm được trước huyết thương vương. Làm sao tìm được? Mò kim đấy biển sao? Ừ, có thể tìm được. Lưu kiền nhìn vu hướng nam có chút quấn bách dáng vẻ, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Không cần phiền phức như vậy. Ta đã tìm được hắn. Đang khi nói chuyện, Lưu Kiền bên hông khoác cổ kiếm rút ra, kiếm kia phản phất là có sinh mệnh lực một dạng không lộ ra chút khí tức nào, lại giống như là thuần túy sắc bén, có thể cắt nhỏ trước mắt hết thảy. Kiếm nhẹ nhàng vung lên. Ngâm. Thân kiếm phát ra khinh minh tiếng, thanh âm nhỏ xíu, có thể sau đó một khắc thoáng qua giữa lại hóa thành tiêu to. Này nghiêm ngặt tiếng khóc còn như lôi đình một dạng xuyên thẳng vân tiêu, hơn 10 ngàn thước trên, huyết hải ẩn ra máu sắc vân khí trong nhấp nháy bị đâm rách một cái lôi thủng lớn. Ùng ùng một đạo âm ầm kiếm khí trong thời gian ngắn ghim vào huyết hải bên trong, giống như ngàn vạn quả bom đồng loạt nổ mạnh, kia mang theo hộ thực chi lực đại dương, lan lộn nổ bể ra tới. Kiếm khí phía trước, hết thệ có sinh mệnh vô sinh mệnh đều tại trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Mà cũng trong lúc đó, ở nơi này huyết hải sâu bên trong, huyết dịch đến nơi này đã sền sệt đến gần cố thể, đè ép lực cũng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, coi như là những thứ nguyên không gian đó thổ dân dị thú, cũng không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Chỉ lúc này là một đạo bóng người nhưng là bưng ngồi ở trong đó, gương mặt nho nhã, tựa như này huyết hải bên trong vương giả, những thứ kia sền sệt huyết dịch ghé vào quanh người hắn, nhu hòa lại như nước chảy. Ừ. Nhưng vào lúc này, Huyết Thương Vương nhưng là bỗng gian mở hai mắt ra, một đạo để cho hắn dọn cả tóc gãy sắc bén khí đã phong tỏa hắn. Người nào tập kích bổ tọa? Huyết Thương Vương vừa giận vừa sợ, huyết sắc phun trào giữa một đạo quấn quanh vô cùng phù văn huyết sắc chi thương ngay lập tức xuất hiện ở trên tay hắn, quanh thân huyết khí ầm ầm gian bộ phát ra đâm ra một thương, chỉ một thoáng, toàn bộ huyết hải đều giống như chấn động, bệnh, nhanh, nhanh như kinh hồn một kiếm, lóe lên quang minh khí tức, trong nháy mắt đem này U UH Hắc Hải đáy hóa thành một mảnh quang minh, ầm, hai người đụng nhau giữa, đáy biển lần nữa buộc phát ra một trận cự chấn động mạnh, trong nháy mắt kế tiếp, ở huyết thương vương không thể tin gương mặt bên trong, trên tay hắn huyết thương ầm ầm băng vỡ đi ra, kiếm khi ầm ầm gian rơi vào hắn trên thân hình, đoang đoang đoang. Từng đạo tràn đầy quang minh chi lực kiếm khí cắt rời một loại muốn xông vào đem trong thân thể, mà tại này cổ cự lực lôi cuốn bên dưới, huyết thương vương thân thể thẳng tắp bay rớt ra ngoài mấy ngàn thước, mới là vẻ mặt vẻ sợ hai lăng xuống. Mà lúc này cái này bước ngang qua ngàn dặm kiếm khí, cũng đã tiêu hao hết thật sự có năng lượng. Lúc này huyết thương vương lồng ngực nơi cơ hồ là không còn lại mấy khối thịt ngon, trên đó còn kèm theo một tầng quang minh chi lực đối với hắn mà nói không khác nào phụ cốt chi thư cỗ lực lượng kia không ngừng tiêu hao hắn trên thân hình huyết khí, thậm chí hắn vây tay gọi trong biển máu huyết dịch khôi phục thân thể, làm những huyết đó dịch đến gần sau đó, đúng là giống như chạm được nhiệt độ cao một dạng trực tiếp tiêu tan mở. sắc mặt của huyết thương vương khó coi, vẻ mặt bên trong còn mang theo một ít vẻ sợ hãi, thân thể chậm rãi nổi lên, xuyên qua vô số huyết dịch, xuất hiện ở huyết hải chi thượng, nhìn về phía xa xôi chỗ. ở trên đường này huyết thương vương hao tốn một ít công phu, mới là đem một màn kia quang minh chi lực trực tiếp mạt sát thân thể dần dần khôi phục, Mà lúc này, trước mặt hắn chỗ không gian khẽ chấn động, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một vị mắt cá chết tên nhỏ thó, một vị khác chính là không nhìn ra tuổi tác nam tử. Kiếm chủ. Ánh mắt của huyết thương vương trung lộ ra vẻ kiên kỵ, ở chỗ sâu nhất, còn ẩn giấu một ít sợ hãi, không biết, đây là ý gì. Cách nhau ngàn dặm, một kiếm xé rách huyết hải, có thể coi là là như thế, lại đưa hắn đánh trọng thương, loại này sức mạnh to lớn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể phạm vi thừa nhận chỉ là để cho hắn không nghĩ ra là hắn cùng với kiếm chủ cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt cũng không treo chọc đến hắn vì sao phải đối với hắn rút kiếm lưu kiền trên mặt lại cười nói không có ý gì chỉ là nghe huyết thương vương huyết chi một đạo quỷ vị khó lường nhất thời nổi dậy muốn tìm ngươi luận bàn một phen nay chỉ sợ làm kiếm chủ thất vọng vô luận như thế nào ta cũng không phải đối thủ của ngươi huyết thương vương cũng không phải người ngu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Thứ cho tại hạ công vụ bẻ buộn, liền bất tiện nhiều theo nhị vị rồi. Trong lúc nói chuyện, thân thể liền muốn dung vào huyết hải bên trong. Nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, huyết thương vương thân hình nhưng là đột nhiên giữa lóe lên đến một bên. Ông! Hào không một tiếng động, một đạo trong suốt lực lượng lặng lẽ xuất hiện ở huyết thương vương trước đứng nơi, không gian tự một cái bình diện nhìn, lại là quỷ dị bị phân cắt. Giống như là bức họa trịu tượng một dạng lúc lên lúc xuống giữa vốn là cùng một cái hình ảnh, lúc này lại là tồn tại một loại tạo thành hai cái cực kỳ không cân đối cảm giác, vô cùng quái dị. Nhưng tại không cân đối giữa, đại biểu đó là không gian xé rách. Nếu là tầm thường tông sư chúng chiêu này, toàn bộ thân hình cũng phải chia ra làm hai mở. Lưu Kiền nhàn nhạt truyền tới âm thanh, bình tĩnh chớ nóng, ta chỉ là phụ trách tìm người mà thôi, chân chính muốn cùng ngươi luận bàn là hắn. Huyết thương vương bình tĩnh. lúc này hắn nhưng là biết một ít. Mặc dù hắn không bái kiến công đế, có thể chưa ăn qua thịt heo, trung quy bái kiến heo chạy ở Lưu Kiền bên người không gian hệ tông sư, trừ không đế bên ngoài còn có ai? Không đế cùng viên Bắc quan hệ hắn tự nhiên là biết, nhưng là coi như là hắn suy nghĩ nát vóc cũng là không nghĩ ra này không đế là muốn bởi vì một vị cấp 2 dị năng giả cùng hắn cái này vương giả kêu ác, vu hướng nam nhưng là cũng không nói chuyện, tay trái nhẹ nhàng một chiều, lực lượng điên cuồng phun trào, to lớn trọng áp từ bầu trời mà xuống, trên bầu trời vân khí trong nháy mắt sụp đổ ra đến, phương viên trăm giảm, chỉnh phiến hải vực đồng loạt giảm xuống nước, chừng vài trăm thước vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính rồi huyết thương vương trong mắt lóe ra hung quang dưới chân huyết hải ầm ầm giữa chấn động cường đỡ lấy to lớn trọng áp cuốn ngược lên trên tay một chiêu bao hàm huyết khí trường thương xuất hiện lần nữa cổ tay có chút run lên trong nấy mắt huyết thương vương tựa hồ là cùng khắp huyết hải hóa thành nhất thể rầm rầm rầm kỳ hạ huyết hải giống như bạo động ngưng tụ thành một cái thông thiên cự trường đem chọn cái trọng lực phạm vi toàn bộ bọc lại một trường mà xuống thiên địa tối tăm Cự trên lòng bàn tay núi thây huyết hải, tựa hồ là đại biểu tử vong. Trong thời gian ngắn sông phá trọng lực chói buộc, thẳng tắp hướng Vu Hướng Nam đánh tới. Vu Hướng Nam trên mặt không thay đổi, phảng phất là không nhìn thấy bàn tay lớn này một dạng đầu ngón tay, nhưng là nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất là tại không gian trên vẽ một đường kia. Ầm. Cự trường ầm ầm giữa rớt xuống. Kỳ hạ huyết hải ầm ầm giữa nổ bể ra đến, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Vu Hướng Nam thân thể nhưng là vẫn không nhúc nhích. Thân thể của hắn phảng phất là tồn tại ở một cái thế giới khác một dạng chỉ là hắn gương mặt nhưng là tái nhợt một ít. Huyết Thương Vương thân hình chợt lóe, trong tay trường thương màu đỏ ngòm điểm ra, tựa hồ là trong nháy mắt kế tiếp liền có thể đến tới Vu Hướng Nam bên người, đưa hắn đâm bị thương. Sắc mặt của Vu Hướng Nam không thay đổi trên ngón tay tiếp lấy gật liên tục, trong nhấp nháy liền điểm ra mấy lần, điểm cùng tiến giữa liên kết. Huyết Thương Vương khẽ nhíu mày, thân hình hơi ngừng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ là một mảnh thác loạn, trên dưới điên đảo. Khoảng đó làm xáo trộn, tầng thứ giữa cũng xảy ra tháo loạn. Hắn cùng với Vu Hướng Nam tự hồ chỉ là cách nhau đến ngàn mét khoảng cách, nhưng lúc này nhìn, lại giống như là cách nhau đến hàng ngàn, hàng vạn dặm. Chương 300, 300, đáng giá thủy mẫu rủ kỳ vạn phần thưởng tăng thêm. Chương 300, đáng giá thủy mẫu rủ kỳ vạn phần thưởng tăng thêm. Diệt. Huyết thương vương trường thương điểm ra, vô tận huyết khí kêu gào, hóa thành một đạo như có giả thiên chi dục huyết sát thú. Đoàng đoàng đoàng. Ở phía trước phảng phất là có vô số không gian phá thoái, hắn cùng với Vu hướng nam giữa khoảng cách cũng theo không gian phá thoái, kéo gần lại hơn ngàn dặm khoảng cách. Thật là cái quái vật. Huyết thương vương không nhịn được mắng. Này mẹ nó thật là cái tông sư sao. Không gian xếp, trọng điệp, những năng lực này cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ, ít nhất tại hắn trong nhận thức biết, vị kia không gian hệ vương giả tựa hồ cũng chỉ là khó khăn lắm nắm giữ mà thôi. Hoặc là nói không gian hệ vương giả là khó đối phó nhất một trong cường giả có năng lực như vậy, chạy trốn nhất định chính là nhất lưu. mà lúc này ở bên ngoài nhìn, Vu Hướng Nam cùng Huyết Thương Vương giữa khoảng cách cũng bất quá là cách nhau đến gần ngàn thước thôi, chỉ là loại này khoảng cách nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào kéo vào, phảng phất là bị làm chậm thả một dạng có thể ở Huyết Thương Vương cảm thụ bên trong, hắn đã sớm vọt ra khỏi mấy vạn mét. sắc mặt của Vu Hướng Nam không có biến hóa chút nào, trên tay nhưng là đang không ngừng hoa điểm tuyến giữa. một tầng, hai tầng, năm tầng, tầng mười một trăm tầng, tầng tầng lớp lớp, dày đặc. ở huyết thương vương thị giác bên trong, hắn cùng với Vu Hướng Nam giữa khoảng cách thật giống như là trở nên càng xa vời, quanh mình không gian cũng biến thành càng thắc loạn. ở lúc ngẩng đầu, hắn lại là nhìn thấy huyết hải lên đỉnh đầu trôi lơ lửng, quay đầu nhìn lại, khoảng đó giữa cũng là điên đảo. hắn ở không gian này trùng, thấy được 4 năm cái lưu kiện. mà theo từng tầng một không gian thêm trên, sắc mặt của Vu Hướng Nam cũng dần dần trở nên tái nhợt một ít, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là không thay đổi chút nào động tác trên tay phảng phất là vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Lưu Kiền nhìn bị vây ở vô tận trong không gian huyết thương vương, yên lặng không nói. Ở nơi này là cũng nhanh liền muốn đột phá, đây rõ ràng là lập tức đột phá tiết tấu a. Vương giả cấp năng lực hắn đều đã nắm giữ, chỉ là kém một cái giải mã gen ADN mở ra mà thôi. Thật là cái quái thai. Coi như là Lưu Kiền, lúc này trong lòng cũng là không nhịn được muốn than thở một tiếng. Cùng đa số không gian hệ pháp sư bất động, bọn họ thật sự theo đuổi là lực sát thương. Vô Hướng Nam, nhưng là cái không gian hệ phụ trợ a. Đem khống chàng năng lực, coi như là Lưu Kiền thật sự bái kiến cường giả đến không hết, ở trong đó cũng tuyệt đối đường kim hàng thứ nhất. Người ngoài chỉ cho là Vô Hướng Nam cụ bị cực xa truyền tống, cơ động tính cực mạnh. Nhưng là gần như không có mấy người biết, Vô Hướng Nam lại là bọn hắn trong đội ngũ tối không thể thiếu một trong những người được lựa chọn, dựa vào hắn khống chàng năng lực, Lưu Kiền đám người không biết bao nhiêu lần chỉ là hao tốn nhỏ nhất giá, tướng địch nhân giải quyết. Cùng những người khác so sánh, Cùng với nói hắn là đang sử dụng không gian năng lực, chẳng nói hắn là tại đùa bỡn không gian. Không gian trong tay hắn giống như là bột nhão một dạng dài ngắn lớn bằng, mặc hắn tùy ý đùa bỡn. Nếu không, nếu là vẹn vẹn chỉ bằng vào thiên phú, không đế cái danh hiệu này, có thể thật không phải là người nào cũng gánh chịu nổi tới. Thậm chí còn đã từng có nhân chắc chắn, tương lai vu hướng nam chưa chắc lại không thể đi đến tam sinh cảnh giới, nói không chừng chưa tới một ít năm, không tiên sinh danh hiệu liền rơi vào trên người hắn rồi. Đây mới thực là bất thế gia thiên tài. Mà ở trong Không Gian Huyết Thương Vương, lúc này tình huống lại cũng không phải rất tốt. Rầm rầm rầm. Huyết Thương Vương thương pháp như thần, lôi cuốn đến cự đại hủ thực lực huyết chi đạo điên cuồng đánh đến kia tầng tầng lớp lớp không gian, nhất kích chi hạ không gian vỡ nát gần trăm tầng. Mặc dù hắn thể nội lực lượng hùng hậu như biển, cơ hồ không có khô kiệt có khả năng, vương cấp chiến đấu ở giữa, coi như là đánh lên mấy tháng cũng kia không hề thấy quái lạ. Nhưng nếu là không thể một đòn đem tầng này giấy gấp không gian toàn bộ đánh nát, trong nháy mắt liền lại vừa là vô số không gian trồng lên. Hơn nữa ở huyết thương vương cảm thụ bên trong, này tầng tầng lớp lớp không gian tựa hồ là ở áp súc một dạng hắn có thể phạm vi hoạt động tựa hồ là càng ngày càng nhỏ. Ở đó nhiều chút trùng điệp không gian nơi ranh giới, tất cả đều là vô cùng sắc bén không gian bên bờ, coi như là đụng vào hắn cũng phải bị thương không thể. Đáng chết! Lúc này huyết thương vương đã là suất ly phẫn nộ, trong lòng bực bội chặt Mặc dù hắn biết, chỉ cần hắn đến gần một ít, một đòn liền có thể đem Vu Hướng Nam trực tiếp giải quyết, nhưng phải thì phải loại này hoàn toàn không cách nào đến gần, mới là càng để cho người phẫn nộ. Phẫn nộ góp nhỏ lâu, hắn lúc này liền muốn đợi xong phá nơi này nhà tù, nhất định theo Vu Hướng Nam để mắt. Không trong lòng quá nhưng là cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Ở trung điệp trong không gian, hắn có thể đủ thấy, sắc mặt của Vu Hướng Nam đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệnh. Mặc dù là quái vật Nhưng là hắn chung quy chỉ là một tông sư cấp mà thôi. Vương cấp cùng tông sư cấp giữa tranh lệnh, không phải dễ dàng như vậy là có thể lao tiêu. Có thể lấy tông sư thân thể, cách trở ta lâu như vậy, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Huyết thương vương trên tay thương pháp như rồng, huyết dịch hóa thành dị thú điên cuồng đánh thẳng vào quanh mình không gian, lạnh nhạt như thường nói, bất quá nếu là vẹn vẹn như thế lời nói, như vậy chàng luận bàn liền cũng chỉ tới đó mới thôi. Xem ở kiếm trụ mặt mũi, hôm nay cũng phải gọi ngươi trọng thương. Nói nhiều. Sắc mặt của Vu Hướng Nam mặc dù tái nhợt, thế nhưng đôi tử trong mắt cá lại tràn đầy huyết thương vương thật sự không thấy được điên cuồng. Trùng. Trùng. Không gian trong cơ thể năng lực cơ hồ bị hắn thúc dục đến cực hạn, vô cùng tận như vậy trùng không gian theo trên tay hắn không ngừng làm lên. Ầm ầm giữa, một đạo to lớn con mắt hiện lên trùng điệp không gian bên trong, con người vô cùng băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Sau một khắc, ầm. Ở huyết thương vương cùng với Lưu Kiền vô cùng kinh hãi trong con mắt. Chia lạnh giá con ngươi đúng là ầm ầm giữa trực tiếp nổ lên. ầm, Hàng chứa to lớn tinh thần lực nổ mạnh đầy ra. Bạch kim cấp thiên nhãn tự bảo có thể phát huy ra nhiều đại uy lực. Thử qua nhân đều biết. Huyết thương vương chỉ cảm thấy đầu phảng phất là bị ngàn vạn châm nhỏ không ngừng xuyên thư đến. Không nhịn được phát ra một tiếng gào thét. Kẻ điên. Ngươi lại tự bảo gen kỹ năng. Một trận luận bản, đáng ra không? Một cái cấp 2 dị năng giả thôi. Cũng trong lúc đó. Vu hướng nam bên phải mắt cũng giống như bị sẹo nước mở một dạng cổ nổi gân xanh, con mắt nơi trong dây lát phun ra huyết dịch, một ngụm máu tươi trong dây lát phun ra. Nhưng hắn vẫn hoảng như không nghe thấy một dạng hai tay trong dây lát chắp tay, trung điệp không gian bỗng nhiên áp xuống, bạo nổ. Vu hướng nam trong miệng lần nữa phát ra một tiếng quát lên, trung điệp không gian trong thời gian ngắn sụp đổ, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ lớn âm thanh triệt, đại dương lan lụt, như là vén lên sóng lớn vô số không gian chi lực giống như ngàn vạn lưỡi đao, điên cuồng cắt huyết thương vương thân thể, huyết dịch ở giữa không trung ném rơi vãi, mỗi một giọt tựa hồ cũng nặng ngàn cân, rơi đập ở huyết hải bên trong bịch bịch văng, rội huyết thương vương thân thể cũng tự giữa không trung thẳng rơi xuống phía dưới. ầm, nên ở phía trên đại dương, đung đưa máu bắn tung tóe, thân thể của hắn nhưng là cũng không rơi vào đáy biển, ngược lại thì lơ lửng ở trên mặt biển. lúc này cả người hắn trọng thương, khí tức vô cùng yếu đớt, nơi vết thương còn có không gian chi lực lưu lại. Nếu không phải huyết chi đạo bản thân thuận tiện lấy thể chất cùng khôi phục sở trường, đổi thành một ít pháp sư nghề, nói không chừng chỉ này một chút, liền có thể muốn tánh mạng. Lơ lửng ở huyết hải chi thượng, từng luồng huyết dịch chậm rãi tan vào hắn trong thân thể, khôi phục cái kia đáng sợ thương thế, chỉ là những thứ này cũng chỉ là như mối bỏ biển thôi. Nếu muốn muốn chân chính khôi phục, không có thời gian một tháng, tuyệt đối không thể. lưu kiền nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái, thân hình chật lóe liền đem vu hướng nam đỡ ở trước người. Lúc này Vu Hướng Nam thương thế, so với huyết thương Vương mà nói, chỉ trọng không nhẹ. Gen kỹ năng tự bạo, đây đều là liều mạng thủ đoạn a. Khôi phục cực kỳ khó khăn. Cuối cùng ngàn lớp không gian sụp đổ, càng là vượt xa khỏi rồi Vu Hướng Nam có thể khống chế cực hạn. Trong nháy mắt quang minh chi lực tràn vào Vu Hướng Nam trong thân thể, điều chỉnh đến thân thể của hắn. Ai? Lưu Kiền thật sâu thở dài một cái, thế nào vọng động như vậy? Sắc mặt của Vu Hướng Nam tái nhợt, mắt phải ồ ồ huyết dịch chảy xuôi. Mí môi một cái, ta đánh không lại hắn. Chính là đơn giản như vậy nguyên nhân. Hắn như thế nào đây? Vu Hướng Nam lại hỏi. Lưu Kiền nhìn một cái nửa chết nửa sống huyết thương vương so với Viên Bắc Nghiêm trọng. Vu Hướng Nam tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Lưu Kiền, tại sao không vân vân, chờ đến tấn thăng vương giả? Ta không chờ được nữa. Sắc mặt của Lưu Kiền phức tạp, đáng giá không? Đáng giá? Vu Hướng Nam nói, a bác bị khi dễ, ta không thể không quản. Hắn càng ngày càng cao, có thể thực lực hay là rất yếu, ta phải bảo vệ hắn. Ta đã đáp ứng hắn. Liệu kiển trong lòng run lên. Ngàn vạn ý nghĩ đủ đều xông lên đầu. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ viên bắc. sau này không muốn liều mạng như vậy? Ta người đội trưởng này. Làm thật thất bại. Trở về nắm chặt đột phá đi. Đột phá, những thương thế này liền cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mà lúc này, ở trong trại huấn luyện chờ đợi bắt đầu tranh tài viên bắc nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Trưng 301, 301, ác nhân vương, cho ra trèo. Trưng 301, ác nhân vương, cho ra trèo. 301. Loại cảm giác đó tới đi nhanh cũng mau. Viên bắc ngược lại là cũng không có coi là chuyện to tát, dù sao bây giờ chẳng thượng, đối với hắn ác y mãn đầy người thật sự là quá nhiều. Có thể nói như vậy, nếu như một cục gạch có thể đập vượng 10 người, kia này trong 10 người có 9 cũng đang nghĩ biện pháp cam viên bắc xuống. Trận đấu hôm nay bắt đầu. Ngược lại là cùng viên bắc trước thật sự tham gia trận đấu không có gì khác nhau quá nhiều, tổng cộng phân 2 cái cuộc so tài đoạn điểm tích lũy chế. Đệ nhất cuộc so tài đoạn là lôi đài cuộc so tài, rút thăm lên lôi đài, phân tổ thay đổi liên tục cuộc so tài chế, mỗi thắng một người tích một phần, mỗi bại một lần không thêm phân cũng không giảm phân. Nói tóm lại đối viên bắc mà nói rất hữu hảo chính là, dù sao hắn là đã làm tốt buổi diễn bại chuẩn bị, ít nhất đến cuối cùng không phải thua phân, sẽ trả được. Nói không chừng còn có người giống như hắn đây. Dù sao cường giả có, yếu cũng có. Điểm tích lũy chế nghe rất phiền thoái, bất quá thực ra cũng không có phức tạp như vậy, đơn giản mà nói, chỉ cần một mực thắng được đi, vậy thì có thể bắt được hạng nhất. Giai đoạn thứ 2 cuộc so tài chế chính là giã ngoại thăm dò cuộc so tài, này một cuộc so tài chế cụ thể quy tắc cũng không có phát ra ngoài, bất quá loại này cuộc so tài chế suy tính liền không đơn thuần là trên thực lực mạnh yếu, mà là một người tổng hợp tư chất. Loại này dày công tu dưỡng bao hàm điều tra, tiềm ẩn, phản ứng Trí tuệ cùng kiến thức mặt, so sánh với giai đoạn thứ nhất cuộc so tài chế, giai đoạn này cuộc so tài chế rất là trọng yếu. Dựa theo điểm tích lũy tôi tính toán, nếu như thứ nhị cuộc so tài chế chung đạt được đứng đầu bảng, như vậy trên lôi đài gần như chỉ cần ở danh sách năm vị trí đầu, liền cũng có thể chung quy bảng điểm thủ. Này ngược lại có thể nhìn ra bây giờ đối với thực lực chân chính yêu cầu, hiện nhiên chỉ một chỉ là có thể đánh là không đủ. Đương nhiên, thực lực nếu như quá yếu cũng thì không được lúc này một đám người cũng đứng ở trại huấn luyện vùng tây nam mấy tòa thật to lôi đài một đêm thời gian liền nô lên mỗi một tòa đều có một tòa sân bóng đá lớn nhỏ đủ viên bắc bọn họ giằng co viên bắc đứng ở một góc hẻo lánh chung quanh không có bất kỳ ai đúng như viên bắc từng nói không ít người lúc này đều mang một ít không có hảo ý vẻ nhìn viên bắc ngày đó bọn họ tụ chung một chỗ uông đào xuất ra tin tức gần như tất cả mọi người đều biết tại chỗ nhân cũng cũng không phải người ngu cộng thêm khoảng thời gian này viên bắc biểu hiện Bọn họ cũng có thể nhìn ra được cũng cho phép thật là bọn hắn hiểu lầm viên bắc rồi. Người này căn bản liền không phải là cái gì đại sư. Hoàn toàn chính là một cái yếu okay. kê. Về phần lần trước, hiển nhiên là vận dụng cái gì đạo cụ loại đồ vật. Bọn họ có thể không tin một cái cấp 2 dị năng giả, lại có năng lực trực tiếp đấm phát chết luôn một vị ngũ dai dị năng giả. Hiểu rõ một điểm này sau đó, gần đây viên bắc thời gian đều không tốt quá, giống như là trước kia cái loại này xa xa gặp mặt liền viên đại sư viên đại sư kêu tình huống đã là một đi không trở lại, gần như đều là len lén đánh giá Viên Bắc, tựa hồ là muốn chuẩn bị ở trong trận đấu thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Cái này làm cho Viên Bắc ngay từ đầu thời điểm còn ít nhiều có điểm không có thói quen, nhưng là ở sau đó hắn nhưng là phát hiện, như vậy ngược lại thì càng không có người tới quấy rầy hắn. Cũng liền vui vẻ thanh tĩnh, nhân ít nhiều gì cũng vẫn có chút tiện ra, không đánh lại thời điểm chính là tôn kính cùng sợ, kết quả phát hiện không phải mình tưởng tượng như vậy sau đó. Trong nháy mắt liền bắt đầu suy nghĩ phải thế nào bạo nổ truy hắn. Thậm chí trong lòng còn sẽ sinh ra một loại mình bị lừa dối, mà viên bắc chỉ là một giỏi về ngụy trang tên lường gạt loại này để cho người ta phẫn nộ ảo giác tới. Các ngươi nói ai có thể thứ nhất giúp được viên bắc Mấy người vây chung chỗ, tin tức kia ngươi cũng biết chớ. Ta cũng là thật không nghĩ tới người này còn dám tham gia so tài xếp hạng. Hắn sẽ không thật cho là hắn là đại sư chứ. Ha ha ha ha. Đoán chừng là tới đưa điểm chứ. Hy vọng có thể cùng hắn chia được một cái tổ lý đi, bạch kiểm một phần a. Một bên khác, mấy vị vương giả con cháu cũng vây trùng chỗ, thỉnh thoảng nhìn một chút Viên Bắc phương hướng, hy vọng một hồi vận khí tốt một chút, có thể trực tiếp phân đến Viên Bắc. Trần Hạo cùng ta ra là là thế giao, bất luận như thế nào cái thủ này ta đều được thay hàn báo. Thời điểm ngươi đến xuất thủ ước chừng phải nhẹ một tí, ta cũng không muốn thiếu một nơi điểm tích lũy lấy được địa phương. Lần này vị trí đầu náo ta tình thế bắt buộc, đứng ở ở giữa nhất vị bên hông khoác một thanh thanh phong nam tử ánh mắt giống như lợi kiếm một loại quét qua viên bắc mặt lộ vẻ tiêu căng vẻ nếu là để cho ta đụng phải sợ rằng sau đó trận đấu các ngươi cũng liền không thấy được hắn quyền cương vị nói ra lời như vậy đến cũng không có ai kỳ quái hắn cũng không phải vương giả con cháu chỉ là không biết tại sao bị người vứt bỏ ở kiếm trùng cửa một cái trẻ sơ sinh sau bị đi ngang qua vương giả ôm lấy dẫn vào đến kiếm trùng bên trong đem coi như con đẻ đem thiên phú kiếm đạo cực cao kinh tài diễm diễm Trong cùng thế hệ Hãn Hưu địch thủ, một thanh thanh phong kiếm như cánh tay sai sử, chém xuống không biết bao nhiêu dị thú đầu. Thậm chí còn có một đoạn thời gian trọng tàu năm đó kiếm chủ yêu cầu kiếm con đường, thắng cử bại một. Cái này làm cho hắn ở dị năng giả trong vòng luẩn quẩn trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, thậm chí là ở trong xã hội cũng đưa tới một trận gió chiều, đem ôn hòa gương mặt, cười như ấm áp, kiếm chiêu nhưng là tàn bạo như mãnh thú, từng chiêu chí mạng, loại này tương phản cảm giác, để cho hắn lại như vậy phát hỏa một trận. Nay đã đầy đủ đem kiêu nạo ở trong trại huấn luyện này, nếu là nói ai mạnh nhất, lời này không ai dám kết luận, nhưng là nếu là nói ai có khả năng nhất đạt được đứng đầu bảng, người sở hữu thứ nhất nghĩ đến, đó là quyền cương vĩ. Người này thực lực, còn phải ở trần hạo trên. Nghe nói chỉ nửa bước đã bước chân vào đại sư ngưỡng cửa, một khi bước vào trong đó, 21 tuổi đại sư, tuy không nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng là có 102 đồng đối cũng đã đủ. Bây giờ viên bắc cảm giác lại làm sao có thể không nghe được những người khác nói chuyện. Chỉ là hắn cũng lười phản bác. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đủ loại kỳ ngộ đôi thế, mặc dù tự mình bây giờ cường đáng sợ, đồng dai bên trong nói có thể đánh mười đều có điểm khiêm nhường. Nhưng là tại chỗ, gần như đều là một cái có thể đánh 5-3 cái đồng dai tuyển thủ. nay rơi ạ thiên tài gặp thiên tài, tiến tới là cảnh giới. Muốn vượt cấp đối chiến, đối phó đối phó người bình thường cũng còn khá. Nhất là những thứ kia vương giả con cháu, còn phải ở một loại thiên tài trên Người người đều là tiên thiên dị năng giả, hắn kỹ năng nhiều ưu thế cũng một chút liền bị lao tiêu mất. Ai? Trong lòng viên bắc khẽ thở dài một hơi, hắn đột nhiên có chút hối hận tại sao mình muốn theo chân bọn họ tham gia cái gì so tài xếp hạc rồi. Thật tốt cậu thả đến chỗ mã không tâm sao. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, mặc dù biết rõ không đánh lại, nhưng là nên thử một chút vẫn là phải thử một chút. Ngược lại hắn tâm tính được, đổi thành thuật ngữ chuyên nghiệp lời nói, đó chính là đạo tâm vững chắc ngoan không thể phá. Bị đòn loại sự tình này hắn là như vậy tương đối giỏi, đả kích không tới hắn. Thất bại ngược lại là có thể kích thích hắn trong nội tâm ngọn lửa. Không chờ hắn suy nghĩ bao lâu. Phân tổ bài liền bày ra. Lần này cũng không có gì rút thăm những ma đó phiền đồ vật, mà là toàn bộ do trại huấn luyện trực tiếp phân tổ. Sẽ gặp phải cái gì đối thủ, hoàn toàn chính là xem vận khí rồi. Viên bắc thấy vậy cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Bên trong nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn đến, cho ta một cái yêu okay. kê. Cho ta một cái yêu okay. kê. Mặc dù biết thực lực mình, nhưng là viên bắc cũng không muốn dứt khoát như vậy sàng khoái thua. Thế nào cũng phải đối mặt mặt đánh một chút, hắn vừa vặn cũng có thể nhìn một chút cùng trong ngộng cảnh khác nhau ở chỗ nào, thuận tiện thu thập nhiều một ít bồi luyện tài liệu. Gần đây trong giấc ngộng lặp đi lặp lại chính là như vậy vài người, viên bắc cũng mau đánh trắng án. Ở triển trên nền tìm nửa ngày, viên bắc mới ở mô nơi trong góc thấy được tên mình. Ba tổ một lôi đài. Viên bắc vs quyền cương vĩ. Viên bắc. Ác nhân vương, cho ra tr Trường 302, 302, đỉnh hóa đệ nhất nhân. Trường 302, đỉnh hóa đệ nhất nhân. Tổ ba thật là bảng tử thần A. Đúng A. Vương Đạo, Điền Mệnh còn có biên bằng phi, mấy vị này cũng là có thể xếp hạng thứ 10 nhân vật. Nam Thảo, Quyền Cương Vĩ cùng Viên Bắc. Này có trò hay để nhìn A. Trong đám người, thảo luận nhiều nhất đó là tổ ba rồi, đúng như bọn họ từng nói, đây thật là danh xứng với thực bảng tử thần. Mọi người trong lòng xếp hạng thứ 10 tuyển thủ có 5 người đều tại tổ 3. Mà mỗi một tổ vào vòng kế tuyển thủ, cũng chỉ có 2 vị đại chủ mà thôi. Cho nên, đây là muốn nói cho chúng ta biết vận khí cũng là một phần thực lực sao. Đây nếu là khác lời nói, cũng còn có thể nghĩ một hồi, hiện ở đây sao nhìn một cái. Tuyệt đối không có màn đen. Lại không nói phân đến tổ 3 nhân cũng là như thế nào mà xám như cho tàn, ngay cả mấy vị kia trước 10 nhóm tuyển thủ, lúc này tất cả đều là nhíu chặt lông mày. Về phần còn lại tổ nhân lại là như thế nào vui mừng. Địa phương một người tinh mắt, phát hiện quyền cương vĩ V.S. Viên Bắc tổ này hợp sau đó, toàn bộ tình cảnh bầu không khí đều thay đổi. Tất cả mọi người đều sắc mặt cổ quái nhìn Viên Bắc. Mạnh nhất V.S. yếu nhất. Viên Bắc chẳng lẽ là đắc tội người nào. Như vậy phân tổ là trực tiếp không muốn để cho hắn tốt hơn A. Sắc mặt của quyền cương vĩ lạnh nhạt, trong con mắt nhưng là lộ ra một cổ tinh mang. Chính hợp hắn ý. Người sở hữu tại sao như thế nhằm vào viên Bắc? Là bởi vì hắn yêu sao? Thực ra cũng không phải. Mà là bởi vì vậy ngay cả tiếp theo mấy ngày ra bây giờ bọn hắn trong ngộng cảnh mộng yểm. Nhân đang đối mặt không biết thời điểm cũng sẽ sợ hai ấy ư, nhưng là khi không biết biến thành đã biết sau đó, sợ hai sẽ gặp biến mất không thấy gì nữa, thậm chí vì thừa nhận mình đã từng sợ hãi, nhân muốn hủy diệt không biết. Chuyện này thực ra thật có ý tứ. Mặc dù quyền cương vĩ chỉ là liên tục hai ngày nằm mơ thấy viên bắc, thậm chí viên bắc trong ngộng cũng không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình nhưng là phảng phất là có cái gì kỳ quái năng lực. Hắn ấn tượng nhưng là trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. Đó là một đạo đứng lặng yên, đối mặt đến vương giả hư ảnh không nhúc nhích chút nào bóng người. Mà hắn, nhưng ở vẻ này dưới áp lực nằm út sắp nằm trên đất, vô lực, thậm chí không có phản kháng chi tâm. Chuyện này hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng là ở trong lòng hắn nhưng là để lại cực sâu ấn tượng, thậm chí coi như là mộng nghiệm đi qua, hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ nghĩ tới cái này hình ảnh. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy viên bắc rất mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng cường. Mà khi biết viên bắc cũng không phải hắn thật sự trong tưởng tượng đại sư cấp, mà chỉ là một tiểu tiểu cấp 2 lúc, hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một loại khuất nhục cảm giác. Một cái cấp 2 liền có thể làm được sự tình, tại sao ta không làm được? Tại sao hắn có thể đứng ở phía trước, mà ta chỉ có thể nằm út sấp nằm ở phía sau, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn? Nhân có lúc chính là kỳ quái như thế, tình cảm hư hào chỉ cần 2 phút thời gian, liền có thể toàn bộ thay đổi. Thậm chí là thay đổi đến hoàn toàn phương hướng khác nhau. Mà quên cương vĩ kiếm tâm mới thành lập, còn như vậy, càng không cần phải nói những người khác. Cùng với nói bọn họ là ở nhằm vào viên bắc, chẳng nói bọn họ ở nhằm vào cái kia hèn yếu chính mình, cái kia trong ngộng như cũ sợ hãi chính mình. Giống như đánh bại viên bắc, là có thể cùng cái kia vô lực chính mình táo biệt. Cái gọi là tâm ma, không ngoài như thế. Giống như là viên bắc thứ người như vậy, sợ rằng đời này cũng sẽ không cảm nhận được loại cảm giác này. Đây thật ra là rất dễ hiểu. Chỉ là bây giờ Viên Bắc không muốn làm độc hiểu. Hắn thật là chửi mẹ tâm tư đều có. Này không phải làm ta sao. Viên Bắc cũng không phải là cái gì người động núi, nên hiểu tin tức hắn là cũng sẽ đi tìm hiểu. Giống như là Quyền cương vị như vậy cơ hội là có thể cho rằng đứng đầu bảng nhân, hắn dĩ nhiên cũng có chú ý. Lần trước vì đi thử một chút thực lực của hắn, Viên Bắc còn đặc biệt tiến vào hắn trong ngõ cảnh, cùng với đánh một trận. Chỉ có thể nói không hổ là đứng đầu bảng có lực nhất cạnh tranh nhân. Thực lực mạnh đáng sợ. Từ đầu tới cuối, đem chỉ là đã ra hai kiếm, một kiếm tiêu diệt biển tây, một kiếm đâm xuyên qua hắn cổ họng. Trực tiếp đuổi hắn ra khỏi rồi hắn mộng cảnh. Hơn nữa viên bắc cũng nhìn ra, người này căn bản cũng không có dùng toàn lực, tự hồ chỉ là tiện tay quăng ra hai kiếm. Chỉ có như vậy hai kiếm, viên bắc nhưng là không có chút nào chống đỡ lực. Cam. Viên bắc tâm lý thầm mắng ác nhân vương này lao thất phu một câu, này tao lao đầu tử hiển nhiên là chuẩn bị để cho hắn thật sớm tiệu ra cục, tránh cho lãng phí thời gian Ngươi đang mắng ta, mà đúng lúc này trái tim đột nhiên gian vang lên thanh âm thiếu chút nữa không để cho Viên Bắc một chút nhảy dựng lên, liền vội vàng nhìn bốn phía đứng lên. Không cần tìm, ngươi là không tìm được ta. Ác ý lại nồng nặng. Tiểu tử, ngươi lại mắng ta. Viên Bắc nhân cũng kinh ngạc, còn có loại năng lực này, ngay cả ta chửi ngươi cũng có thể cảm nhận được. Lại nhìn bốn phía liếc mắt, Viên Bắc liền vội vàng thu hồi tâm tư, sợ mình mắng chửi người sự tình lại bị phát hiện. Mà ở một bên khác. Ác nhân vương đầu đầy hắc tuyến thu hồi ý nghĩ. Bị người mắng loại chuyện này, hắn là đã lâu cũng không có đụng phải, không ngờ lại không phải rất tức giận. Phân tổ loại chuyện nhỏ này dĩ nhiên không phải hắn làm, bất quá đem viên bắc phân cho quyền cương vĩ chuyện này ngược lại là hắn mở miệng. Viên bắc tiềm lực hắn tự nhiên là công nhận, nhưng là tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực. Hắn không cho là lần này viên bắc có thể ở dạng này cuộc so tài chế bên trong có kiến thụ. Đã như vậy, chẳng trực tiếp cho hắn phân cho mạnh nhất. Tốt nhất là một chút là có thể cho hắn đánh trọng thương, không có biện pháp tham gia đến tiếp sau này trận đấu cái loại này. Tránh cho để cho những người khác từng bước từng bước đánh, thật nếu là có cái gì bóng ma trong lòng, kia thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá. Nhìn tiểu tử này không phải rất lĩnh tình a. Nói tới nói lui, mắng thì mắng. Trận đấu vẫn là phải tiến hành. Mỗi một tổ tổng cộng là hai cái lôi đài, mỗi một lôi đài liền đại biểu đến một cái đại chủ, những người khác thay phiên đi lên khiêu chiến. Người thắng kế nhiệm đài chủ, người thua kết quả. Cuối cùng thay đổi liên tục xong, đứng ở trên đài đài chủ thắng. Này đó là tương đương với giác trục xuất tốt 8, 8 người này lại tiến hành tỷ đấu, cuối cùng đấu võ hết bảng thủ. Đệ nhất cuộc so tài chế liền coi như là kết thúc. Mà viên bắc cùng quyền cương vĩ trận đấu là tổ ba trận đầu. Cũng là khiến người chú mục nhất một trận. Cho nên khi hai người đi lên lôi đài thời điểm, ngoài lôi đài này thời điểm đã tụ tập không ít người. Các người đoán viên bắc có thể kiên trì bao lâu? Mười giây chứ? Không thể nhiều hơn nữa. Ta phỏng chừng quyền cương vĩ sợ rằng chỉ dùng một kiếm, liền có thể đem đánh bại, thực lực giữa trên lệnh thật sự là quá lớn. Thật âm mộ quyền ca A, thế nào ta liền đụng không được viên bắc đây? Đây chính là tặng không một phần A. Tình cảnh cũng không ra ngoài dự liệu là nghiêng về đúng một bên. Cơ hồ không có nhân tin tưởng viên bắc có thể thắng lợi. Thực ra viên bắc cũng nghĩ như vậy. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, trên đài trọng tài nhưng là người quen cũ chính là trại huấn luyện định hóa đệ nhất nhân chim bồ câu bây giờ viên bắc thấy hắn liền có chút nhức đầu viên đại sư quả nhiên chim bồ câu mặt lộ vẻ nụ cười đi tới thanh âm giảm thấp xuống một ít một sẽ động thủ nhẹ một tí này quyền cương vĩ không ra ngoài dự liệu lời nói sau đó nhất định là ngươi đồng đội viên bắc bạch giáo đầu ngươi hiểu lầm chim bồ câu giống như là biết viên bắc muốn nói gì một dạng khoát tay lia liếc ta hiểu ta hiểu cấp hai phụ trợ mà ngươi biết cái gì Viên Bắc cũng không có cách nào rồi. Chờ này chàng trận đấu so với song, ta xem ngươi chính là thật biết rồi. Chim bổ câu nhưng là nhìn viên Bắc thần sắc, trên mặt đột nhiên lộ ra một loại bừng tỉnh cùng vẻ kính nể. Chẳng lẽ, ngươi là muốn thua sao? Vì lợi ích lớn hơn, là, yêu cầu ngươi muốn thua sao? Lúc nói chuyện, chim bổ câu thần bí dùng chỉ một ngón tay rồi chỉ phía trên. Viên Bắc, ngươi này bằng vào thông minh này, rốt cuộc là thế nào đến đại sư giai? Là được bảo hộ được không? Bây giờ còn chưa bị người bấy chết. Bây giờ cơ hội là tất cả mọi người đều thoát khỏi đỉnh hóa, duy trì có vị đại các kia, từ đầu tới cuối duy trì đến mọi người đều say ta độc tình thái độ, mấy ngày nay chẳng những không có đối với hắn lãnh đạo, ngược lại thì càng thêm nhiệt tình rồi. Nhìn chim bù câu thì thầm trong miệng cái gì ẩn nhẫn vì lớn hơn mục tiêu hy sinh cao thượng những thứ này từ tổ. Viên bác thật là có điểm gặp không dừng được. Chương 303, 303, hiểu lầm. Lớn. Vì học sinh tiểu học đường chủ tăng thêm, chương 303, hiểu lầm, lớn. Vì học sinh tiểu học đường chủ tăng thêm, 303, bắt đầu tranh tài. Viên Bắc cùng quyền cương vĩ hai người cắt chạm một mặt, xa xa tương đối. Vẹn vẹn chỉ là xa xa tương đối, Viên Bắc thì biết rõ. Trong hiện thật quyền cương vĩ, so với trong ngộng cảnh mạnh hơn. Đem kiếm thế bừng bừng, chỉ là cầm kiếm, một cổ khí thế bàng bạc tựa như Thái Sơn một loại áp chế toàn trường. Quyền cương vĩ thật sự đi kiếm đạo, chính là rộng lớn đại khí chi đạo, cũng là lấy thế để người chi đạo, không đúng vậy không cách nào làm được một kiếm cắn quét, biển cây liền toàn bộ vỡ nát. Hai người một kiếm một gậy, vẹn vẹn từ khí tức trên, viên bắc là bị toàn phương vị áp chế, nếu không phải hắn côn pháp nội hạch đã co năm giữ, sợ rằng tại này cổ kiếm thế bên dưới, hắn liền gậy bóng chảy cũng không cầm lên được. Ở ngươi chưa đến nơi này lúc, ta liền nghe nói qua ngươi. Quyền cương vĩ nhàn nhạt nói, ta vốn tưởng rằng là bân quốc biên giới lại ra một không. Thế gia tài, bất quá ở nhìn thấy ngươi tự mình sau đó, ta mới là phát hiện, miệng mồm mọi người không thể tin hết. Bất quá ngươi lấy cấp hai vị, lại khiến cho một cái đại sư danh hiệu, ngược lại là cũng lại mấy phần năng lực ở. Nếu là gặp phải một ít người yếu, nói không chừng lại vừa là một trận náo nhiệt tỷ đấu, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Nói lời này thời điểm, quyền cương vĩ cả người kiếm thế buộc phát cường đại, giống như nhà tù một loại đem viên bắt chỉnh cái bao ở trong đó. đột nhiên Thân thể của hắn không lúc ních, một đạo thổ hoàng vẻ, còn như sơn nhạc như vậy nặng nghề kiếm khí, nhưng là ầm ầm giữa tự đem trên thân hình chạy ra mà ra. Tư Lạp, mặt đất bị cắt rời mở một đạo cử cái khe lớn, cắt bay đá chạy một loại hướng viên bắc đánh tới. Mà ở này công kích trên đường, đạo kiếm khí kia giống như là dung hợp đến thổ thạch trong cái khe năng lượng một dạng chẳng những không có tiêu hao, ngược lại là càng thêm cường đại. Truyền thuẫn trong thời gian, vốn chỉ có dài 1, 2 mét đoạn kiếm tức, đã tăng tới 3m ra ngoài. Hoàng kim cấp hơi đất. Đây vốn là một cái chức năng tính gen kỹ năng, nhưng là bị quyền cương vĩ hoàn mỹ thanh toán, đã có thể rất hoàn mỹ cùng tự thân kiếm đạo tu vi dung hợp với nhau. Hơn nữa đem hấp thu kiếm trùng bên trong chung nhau nắm giữ duy nhất tính thiên phú kiếm thể, đem kiếm đạo tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sắc mặt của Viên Bắc nghiêm túc, đột nhiên giữa trầm xuống tức đến, ngày đó hắn đó là bị này hóa thành dài 10 mét kiếm khí trực tiếp vỡ nát biển cây. Lên. Trong nháy mắt, trên trăm cây đại thụ ầm ầm lên quyền cương vĩ trong lời nói là đang ở xúc thế, viên bắc lại tại sao nếm không phải thì sao? Chỉ là những cây cối này, lại cũng không giống như là trước kia như vậy, lúc này lại là toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, phản phất là hóa thành mặt đất. Đúng như dự đoán. Kiếm khí quả nhiên không cách nào nữa lần tăng cường, hơi đất bị ngăn che, đây cũng là quyền cương vĩ đối điệu tức nghiên cứu vẹn vẹn giới hạn dung vào kiếm đạo về điểm này, đưa đến đem rút ra hơi đất bản thân năng lực cũng không phải rất mạnh. Nếu không mà nói. Viên Bắc loại này thủ đoạn căn bản sẽ không đưa đến tác dụng gì. Suy tư giữa, kiếm khí đã đến trước người, lúc này mặc dù còn chưa tới đem trạng thái mạnh nhất, nhưng là cũng không phải viên Bắc có thể đối phó. Nhưng là hắn đã bị khí cơ phong tỏa, né tránh cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Chỉ thấy hai tay viên Bắc cầm côn, một cổ chiến ý ngất trời ẩm ẩm lên, ánh mắt còn như là bàn thạch, không như cung. Chỉ nghe vang một tiếng, cốt vang như dây. Chen, côn thân cùng kiếm khí ẩm ẩm giữa đụng nhau. Phát ra kim thiết đụng nhau tiếng, ngay sau đó trong nháy mắt kế tiếp, viên bác thân thể liền giống như vải rách một loại bay ngược mà ra, nhân còn ở giữa không trung, một ngụm máu tươi cũng đã phun mà ra. Nhảy lên một cái. Trong nháy mắt phát động, bản bay ngược thân thể đột nhiên gian đi lên nịu tần trái táo vô căn cứ mà nhảy. Mấy cái bốn người, giữa không trung lăn lộn mà xuống, vững vững vàng vàng rơi xuống đất, sắc mặt nhưng là vô cùng nhợt nhạt, miệng mũi chăn máu, đem kiếm khí trên nặng nghề khí, hàm chứa sắc bén. Hắn có một loại bị mang theo phong búa đập chúng cảm giác. Chỉ là một cách này, dĩ nhiên cũng làm để cho viên bắc phế phủ bị thương. Nhìn viên bắc một bộ người bị thương nặng bộ dáng chim bổ câu ý vị vỗ bắp đuổi không ngừng teo nội hành. Diễn kỹ thật tốt ta. Muốn không phải ta biết ngươi là thực lực gì, sợ rằng ngay cả ta đều phải bị ngươi lừa gạt đến. Nếu như viên bắc biết chim bổ câu tâm lý ý nghĩ, đoán chừng là lại bình phun một cái huyết tâm nghi đều có. Quyền cương vĩ thân thể nhưng là vẫn đứng tại chỗ, từ đầu tới cuối. Liên động cũng không có nhúc nhích một chút, bao gồm trước kia một đạo kiếm khí, cũng bất quá là hắn dùng thân thể sử dụng ra mà thôi. Thật giống như từ đầu tới cuối, hắn cũng không có coi trọng quá viên Bắc. Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Quyền cương vị trên mặt không lộ ra cái gì vẻ mặt, trong ánh mắt nhưng là linh tính lộ ra một tia không thú vị, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, ngươi nhận thua đi. Các ngươi luyện kiếm, cũng như vậy có thể giả bộ sao? Viên Bắc có chút không lời nói, cắm dệ đã tại chậm rãi chữa thương thế hắn rồi. Quyền cương Vĩ nhưng là không nhúc nhích chút nào, ta có thể cho ngươi trước cơ hội xuất thủ. Nếu là ta rút kiếm lợi nói, ngươi ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Vì tiêu trừ trong nội tâm kia một tiêu mộng hiểm, quyền cương Vĩ muốn toàn tâm đem viên bắc đánh tan. Con mắt của viên bắc nhưng là sáng lên, thật không? Quyền cương Vĩ tựa hồ là không nghĩ tới viên bắc lại thật như vậy không có cốt khí, đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, đem kiếm cắm kiếm vào vỏ bên trong, hai tay thua ngực, quân tử nhất luôn. Viên Bắc cũng không bị hắn ngôn ngữ khiêu khích mà cảm thấy phẫn nộ, muốn phải thắng gần như ảo không khả năng, thực lực không đủ quang phẫn nộ có ích lợi gì, nhưng là hắn cũng không muốn như vậy bất ức liền thua. Như thế nào đi nữa, cũng phải gõ hắn cầu nhật một gậy. Trong ngáy mắt, Viên Bắc liền quyết định ý nghĩ, trên thực tế cũng không phải rất yêu cầu định. Hắn kỹ năng cũng chỉ mấy loại như vậy, duy nhất có thể đưa đến bài đầu tác dụng, cũng chỉ có ngủ rồi. Trước khống hắn một tay, gõ lại hắn một gậy. Trong lòng nghĩ như thế, Viên Bắc vươn tay ra. 3. Đây là búng tay thanh âm. Ở một cái trong náy mắt, phảng phất là có một đôi hỗn loạn hắc tuyến con người xuất hiện, đưa mắt nhìn. Ầm. Đây là quyền cương vĩ ngã xuống đất sau, sau ót cùng mặt đất va chạm thật sự phát ra âm thanh. Quyền cương vĩ vi ngã. Viên Bắc vẻ mặt một bước. Kích động lâu ngủ. Nhìn vừa mới còn hăm hở, đứng chắp tay quyền cương vĩ, lúc này lại là lâm vào lâu dài trong giấc ngủ té xuống đất, hắn thật lâu không thể tinh thần phục hồi lại. Đời này lần thứ hai kích động, tới đột nhiên như vậy sao? Rốt cuộc là vận khí ta tốt, hay lại là quyền cương vĩ vận khí quá kém? Có vài người trên mặt nội là có một không hai đồng bối kiếm đạo thiên tài, nhưng là ai có thể nghĩ đến, sau lưng hắn nhưng thật ra là một cái phi châu tủ trưởng đây. Tỷ võ là so với thực lực. Tỷ võ là so với vận khí. Đừng nói là viên bắc có chút ngọc ép. Lúc đó dưới đài ẩm ý vui sướng thanh âm, lúc này cũng gần như toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Vương Đào Nhân đều ngu. Muốn không phải biết quyền cương vĩ là người, hắn đều muốn hoài nghi người này có phải hay không là diễn dạy rồi. Nơi nào đó trong không gian, nhìn một màn trước mắt, ác nhân vương hồi lâu không nói ra lời. Xem ra, viên Bắc hàng ngũ còn có thể đi lên nữa nói một chút. Nếu như nói chuyện này, ngoài người sở hữu dữ liệu lời nói, lại có một người từ đầu tới cuối cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Chính là chim bù câu. Hắn trên mặt mặc dù không có biểu tình gì. Lúc này bên trong nhưng trong lòng thì bắt đầu cuồng hô. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Viên Bắc A, nhỏ không nhẫn loạn đại mưu A. Một cái tiểu hài tử mà, ngươi chấp nhật với hắn làm gì chứ? nay quên cương vĩ cũng vậy, ngươi nói ngươi không việc gì chọc nhân ra làm gì. Nhìn tình cảnh này. Viên Bắc đột nhiên cảm thấy, hiểu lầm kia. Lớn A. Trưng 304, 304, tang vật tâm nát phổi cầu Viên Bắc. Trưng 304, tang vật tâm nát phổi cầu Viên Bắc. Ham hở quyền cương vị ngã trên đất, cái này không thua gì trong đám người quăng ra một quả lựu đạn. Làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng không nói, âm thầm kinh hãi. Từng tia ánh mắt cũng tập trung ở viên bát trên thân hình, lúc này, tất cả mọi người đều hiểu. Hàng này, tuyệt đối là một đại sư. Quá cầu thả nữa à? Này liên quan hay lại là nhân sự sao? Một mực kỳ địch lấy yếu. giả heo ăn thịt hổ. Hay là hắn mưu kế. Đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, để cho quyền cương vị khinh thường từ bỏ chống lại ăn hắn một đòn, sau đó, trực tiếp dây. Này, hay a ha. mấy cái ngày đó đã tham gia đánh bại viên bác hội nghị học viện, lúc này đều là yên lặng không nói, bọn họ còn nhớ, viên bác nghề nghiệp là phụ trợ chứ. Làm phụ trợ, tâm là thực sự tặng A. Một vị học viện phái học viên trong lòng than thẩm. Cùng loại này lão hổ ly so với, chính mình thuần khiết thật là giống như là một đóa bạch liên hoa. Chỉ sợ cũng liền phần tài liệu kia. Trong đó có thể tin tưởng bộ phận cũng là ít lại càng ít. Kinh khủng như vậy. Trên đài viên bắc lòng tham mệt mỏi. Yên lặng. Lúc này hắn chỉ có thể yên lặng. Viên bắc thấy bây giờ được coi như là hắn từng bước từng bước đi tìm nhân ra giải thích nói mình chỉ là một cẩn trọng tiểu phụ trợ. Dung ngủ đều chỉ là vì gõ quyền cương vĩ cậu suy nghĩ một vậy thật không muốn đem hắn toàn bộ ngủ đảo. Phòng trưng mọi người cũng chỉ sẽ mỉm cười gật đầu rời đi. Phải phải là, ngươi nói cũng đúng. Nhưng là ta một cái dấu chấm câu phù hiệu cũng không tin. Treo. Chờ rồi có chừng một phút khoảng đó, quyền cương vĩ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dĩ nhiên, trừ phi là viên bắt chính mình thu hồi lại năng lực, nếu không quyền cương vĩ là tuyệt đối không có khả năng có thể tỉnh lại. Lâu ngủ mặc dù không bằng an nghỉ, bất quá giữa hai người tranh lệnh, cũng bất quá là nhất sinh nhất tử thôi. Ngày đó nếu không phải trần hạ mạng lớn, an nghỉ mang đến tức tử hiệu quả, hắn là tuyệt đối không có khả năng có thể còn sống đi xuống, nhưng là đem thừa nhận cũng là p lộ ép bản lâu ngủ. Khi còn sống cần gì phải lâu ngủ, sau khi chết tự hội trưởng ngủ. Chim bổ câu không kịp chờ đợi tuyên bố kết quả tranh tài. Thật là không kịp chờ đợi. Hắn lúc này có rất nhiều lời muốn nói với viên bắc, nhìn những người khác lộ ra kia một bộ không thể tin được bộ dáng, trong lòng của hắn chính là không phải mái. Mọi người đều say ta độc tình A. Không có ai so với ta càng biết viên bắc. Viên đại sư. Chim bổ câu đi lên, mặc dù lại triển lộ ra một ít người thực lực chân thật Nhưng là như là đã bày ra, kia thì không cần ẩn núp nữa. Viên bắc mặt lộ cười thảm. Nói thật, bây giờ ta thực lực chân thật rốt cuộc là bao nhiêu, ta cũng rất nghi ngờ. Vận khí du vai diễn A. Bạch giáo đầu, sau này ngươi kêu ta viên bắc là được, đại sư đại sư, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chim bù câu đã địch hóa thời kỳ cuối, lúc này sợ là ai tới cũng không tốt xứ. Nếu là có người ta nói viên bắc chỉ là một yếu kê lời như vậy, thứ nhất nhảy ra phòng trường chính là hắn đã như vậy, kia chẳng theo lời nói của hắn nói, ngày này thiên viên đại sư viên đại sư, quá cao điều, luôn là dễ dàng để cho viên Bắc nhớ tới kiếp trước vị kia để cho cả nước nhân dân đều ăn bên trên cơm no vị nhân. Ta hiểu, ta hiểu." Chim bổ câu gật đầu một cái, một bộ chính mình cái gì cũng biết dáng vẻ, khiêm tốn. "Khiêm tốn mọi người, ta xem ngươi chính là cái xà điều." Trong lòng viên Bắc gầm thầm đoán thầm, trên mặt ngược lại là ôn hòa rất, đúng đúng đúng, chính là khiêm tốn. Quyền cương vi rất nhanh liền bị y tế đội nhất đi xuống. Chờ đợi bọn hắn lại vừa là một lần cứu không tới tuyển thủ. Y tế thủ tịch cũng có nhiều chút bất đắc dĩ, viên Bắc cái này thật là quỷ dị, hắn thật là một chút chiêu cũng không có. Viên Bắc là đứng ở trên lôi đài, mặc dù không biết là tình huống gì, bất quá, bây giờ hắn hình như là trở thành đại chủ rồi. Hắn lúc này phải làm, chính là chờ đợi, chờ đợi những tuyển thủ khác tới khiêu chiến hắn. Tới vô quyền mới vừa vĩ, viên Bắc nhất định là còn phải cứu. Người này mặc dù giả bộ điểm, bất quá cũng quả thật không có gì không tốt tâm nhãn. Bất quá coi như là cứu, cũng phải chờ một chút rồi, trực tiếp để cho tỉnh lại không phải viên Bắc tính cách, dù sao nếu như không phải vận khí tốt lời nói, hắn cũng không bởi vì quyền cương vĩ súc rồi nửa thiên kiếm thế là vì thú vị. Bao gồm trước để cho mình xuất thủ, đem mục đích cũng là để cho kiếm thế càng thế không thể đỡ, sợ rằng đến thời điểm một kiếm đánh tới, viên Bắc chính là không chết cũng phải lột ra. Liên một hai giờ đi. Ở lâu ngủ trong giấc ngộng đoán chừng đi qua mấy tuần lễ rồi, để cho hắn chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Bất quá lần này là vận khí tốt, sau đó chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, vào vòng kế loại sự tình này, viên Bắc là không hề nghĩ tới. Chỉ là hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có thấy vị kế tiếp người khiêu chiến lên đài. Mà lúc này dưới đài, mọi người nhưng đều là chỗ mắt nhìn nhau, giống như là đều đang đợi cái gì. Đệ nhất cuộc so tài đoạn mặc dù là thay đổi liên tục chế, Nhưng là cũng không có cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người đều muốn lên đi đánh một trận, chẳng qua nếu như vẫn không có nhân khiêu chiến lời nói, đài chủ sẽ gặp ngầm thừa nhận vì toàn thắng chiến tích lên cấp. Đảo là phi thường có tính người. Tước chừng đi qua thời gian một nén nhang, một người hình xuất hiện ở mọi người phía sau, thuận tiện mang đến bọn họ muốn tin tức. Quyền ca cùng trước Trần Hạo triệu chứng như thế. Chính là lâm vào hôn mê, không có bất kỳ ngoại thường, y tế tổ nhân đem toàn bộ chiêu cũng dùng hết rồi, cũng bó tay toàn thợ. Ký! Nhất thời, một mảnh hít vào khí lạnh em thanh vang lên. Bọn họ thậm chí là nghĩ đến quyền cương vĩ sau khi tỉnh lại, cùng chân hạo như thế điên rồi tình cảnh. Ai đây gặp được à? Hồi lâu, một giọng nói mới là vang lên. Kia, còn khiêu chiến sao? Chúng người thần sắc khác nhau, đều là nhìn về phía nói chuyện vị kia. Ngươi muốn làm gì? Đây là người có thể khiêu chiến đi qua sao? Mà lúc này đây đứng ở trên lôi đài viên bắc nóng nảy. Kha ca, khiêu chiến ta à? Ta thật là cái thức ăn kê a, không phải hắn giả bộ. So tài xếp hạng tầm quan trọng hắn không phải không biết, thậm chí còn rất thấy thèm phần thưởng đệ nhất. Nhưng là quân tử có cái nên làm mà có việc không nên làm. Hắn lần này lên cấp, kia tờ mờ đại sư danh hiệu không phải là toa thật. Đến thời điểm nếu như muốn hắn đại biểu bân quốc đi dự thì kia không phải mất mặt vứt xuống nước ngoài đi. Mất mặt ngược lại là thứ yếu. Nếu như cuối cùng bởi vì hắn đưa đến lãnh thổ bị tổn thương, kia hắn lại là tử một vạn lần cũng không đủ trả lại. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng là... Vạn nhất đây. Các ngươi đi lên nhanh một chút khiêu chiến A. Ta thật rất yếu. Các ngươi tùy tiện bên trên tới một người ta đều không đánh lại. Mọi người dưới lại, mỉm cười. Cực tờ hờ hờ mờ gờ. Ngươi tại gây cười. Thật sự cứng gian câu. Có thể cho ngươi câu được coi như chúng ta thua. Bất quá viên bắc nói lời này, ở không biết hắn thật là yếu dưới tình huống, hay lại là khơi dậy một số người phản kháng chi tâm. Lưu Minh Vân. Ngươi không phải rất hâm mộ quyền ca có thể cùng viên bắt chống lại sao? Ngươi cơ hội tới. Ta đương nhiên hâm mộ quyền ca, có thể một trọi một tiếp nhận đại sư đối chiến hướng dẫn. Đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không đến đây. Lưu Minh Vân Nghĩa chính ngôn từ gật đầu một cái, nhưng là bây giờ ta thực lực hay là có chút nhỏ, loại này cơ hội học tập hay lại là nhường cho người khác đi. Mọi người con ngươi đều nhanh lật đi ra, ngươi là thật không biết xấu hổ A. Vương Bình Sơn, nhà ngươi không phải cùng Trần Hạo là thế giao sao? Mới vừa mới không phải nói nhất định phải báo thủ cho hắn sao. Một vị thật thà nam tử trên mặt lộ ra vẻ mở mịn, ta đối đại sư trong nội tâm chỉ có tôn kính. Trần Hạo là ai? Ta không nhận biết. Mọi người. Liên với hỏi nhiều người, Vương đào sầm mặt lại rồi. Ta tiến lên. Những tư liệu kia là hắn tự mình đi muốn tới, hắn không tin sẽ là giả. Húng chi trước viên bắc cùng quyền cương vĩ hai người lúc chiến đấu, viên bắc biểu hiện cũng không giống là diễn xuất tới. Nếu quả thật là diễn xuất tới. Ta vông đảo nguyện xưng ngươi là tối cường ảnh đế. Chương 305, 305, ngươi đã làm rất khá, nhưng hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Trường 305, ngươi đã làm rất khá, nhưng hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Vương Đào hảo huynh đệ. Viên Bắc thấy rốt cuộc có người bên trên tới khiêu chiến hắn thời điểm, thiếu chút nữa không cảm động khóc ra thành tiếng. Hắn là ở thật sợ mình bị những thứ này không minh chân tướng quần chúng cho mang tới trận chung kết ta. Kia chuyện vui cũng chính là quá lớn. Loại sự tình này là viên bắc cái này phi tù đời này cũng không có thể nghiệp qua, nếu như không phải trường hợp này lời nói, chắc hẳn hắn là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là ở chỗ này hiển nhiên là không được, chẳng qua chỉ là mấy lần trùng hợp, đưa đến viên bắc đi cho tới bây giờ bước này. Hắn có thể không tin loại này trùng hợp sẽ một mực kéo dài. Lại không nói viên bắc đối hảo huynh đệ cái nhìn, lúc này vông đào nhưng là tâm triều dâng trào. Vông đào là một gã thích khách. Thích khách này trước nghiệp. Chú trọng đó là một đòn không chúng chạy trốn xa ngàn dặm, linh hoạt, ưu ám. Chỉ bất quá bởi vì gia đình ảnh hưởng, từ tiểu vông đảo liền đối với thích khách này chức nghiệp có chính mình hiểu tình báo. Thế giới này cái gì cũng có thể y sa ác nói dối. Nhưng tình báo sẽ không, cạn kẽ tình báo càng không biết. Mỗi một phần cặn kẽ tình báo, đều là từng cái sống sờ sờ nhân, số liệu có thể mang bọn họ hết thể toàn bộ triển hiện ở hắn mặt tiền nhân. Bọn họ nhược điểm, thực lực, điểm đau đều là vông đảo nghiên cứu phương hướng Hắn cực yêu loại này loại khác biết hết cảm, mỗi nghiên cứu một tin tình báo, cũng có thể làm cho ông đào cảm thấy đầy đủ vui vẻ. Mà càng không cần phải nói, loại phương pháp này cũng để cho hắn ở đủ loại trong trận đấu không có gì bất lợi. Mà hắn cũng càng muốn xưng mình là trí mưu hình thích khách, lấy thuộc loại số liệu đè người, chiến đấu trí tuệ liền càng không cần phải nói. Cho đến, bây giờ hắn gặp viên bắc, cái này chơi đùa mưu kế so với hắn chơi đùa còn phải khôn khéo nam nhân, nếu như nói sự tình không phải hắn trong tưởng tượng nói như vậy. Vậy người này thật là... Bất quá lời ông tiếng ve thiếu tự, hai người đứng đối diện nhau. Vông đảo cổ tay lắc một cái, hai thanh đoạn nhận liền xuất hiện ở trong tay, ánh mắt đông lại một cái giữa, liền chờ một mạch bắt đầu tranh tài liền trực tiếp lắc mình đem viên bắc đánh tan. Viên bắc bên này gậy bóng chảy cũng không móc ra, hoàn toàn liền là một bộ người vội vàng đem ta chuẩn bị đi xuống tư thái. Theo ra lệnh một tiếng, ầm Một tiếng lay động, kích thích trận trận thanh phong, vông đảo thân hình đã tại chỗ biến mất. Cả người tựa hồ là hóa thành một đạo như gió lốc, liền đập giữa, tốc độ ở trong nháy mắt nhấc đến cực hạn, thậm chí là đã không thấy được bóng người. Tại chuyển thuần giữa, vài trăm thước khoảng cách như là vừa xài bước quá, vông đào thân hình cũng đã xuất hiện ở trước người viên bắc 5 mét chỗ. Lại thấy đến viên bắc cả người cũng không núp đích, phản phất là hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong lòng. ầm, Vông đào thân hình dừng lại, đạp chân xuống, trong nháy mắt một cái hốn người, lại đến một bên khác, một đôi khuôn mặt kinh nghi bất định nhìn viên bắc. Chẳng lẽ này vậy là cái gì mưu kế sao? Hắn tại sao không có cần xuất thủ ý tứ? Còn là nói hắn căn bản không có đem ta công kích để ở trong lòng. Trong lòng ông đào đột nhiên gian sinh ra một loại may mắn như tâm trí năng, đại sư. Nhất định là đại sư. Chỉ có đại sư mới sẽ đối mặt hắn công kích mà không hề bị lay động. Một bên khác viên bắc nhưng là không biết ông đào lại nhớ lại đi ra một bộ đại hí. Trên thực tế, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản cũng không có bắt được ông đào thân hình. Nhìn thân hình tới thêm lui về phía sau vông đảo, hắn có chút không giải thích được. Có ý gì? Ta đều đã chuẩn bị xong kết quả, ngươi lại kéo ra thân hình là ý gì? Tình cảnh đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trong giằng co. Vông đảo thân hình liên thiểm, lấy viên bắc làm trung tâm, không ngừng biến ảo tự thân vị trí, tựa hồ là đang tìm trên người viên bắc ngược điểm. Viên bắc nhìn là đầu góc mơ hồ, mọi người dưới đài nhưng lại như si mê như say xưa. Hay ha! Thật không hổ là vông đảo, biết thực lực chưa đủ. Lúc này đang tìm cơ hội. Đối phó viên bắc loại này đại sư, thua cũng không mất mặt, nhưng nếu là có thể đóng một chiêu nửa thức, cũng là một loại kinh nghiệm. Mà lúc này bông đảo, cái chán nhưng là dần dần toát ra mồ hôi, trong mắt lộ ra một ít vẻ kinh hãi. Cũng không phải là không phải không tìm được cơ hội, mà là nhược điểm. Khắp nơi đều là nhược điểm. Viên bắc cho hắn cảm giác, đó là khắp nơi đều là nhược điểm, phảng phất là chỉ cần hắn xuất thủ, viên bắc liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Này tờ mờ cũng quá giả. Diễn cũng không diễn một chút không. Này rõ ràng chính là chờ đợi ta xuất thủ, sau đó cấp cho ta lôi đỉnh nhất kích. Đáng ghét ta. Nhưng là ngươi cho rằng là như vậy ta liền sẽ mắc lừa sao. Thời gian như cũ đang kéo dài biến mất, trên đài hai người nhưng là vẫn luôn không giao thủ. Lúc này bông đảo phía sau đã ướt đẫm rồi. Áp lực quá lớn. Nhìn như khắp nơi đều là nhược điểm, trên thực tế mỗi một chỗ cũng ẩn chứa sát cơ. Bây giờ hắn coi như là biết quyền cương vĩ tại sao lại không chịu được như vậy một kích, này viên bắc tuyệt đối không phải bình thường đại sư. Sợ rằng, sợ rằng đã là đại sư tầng thứ bên trong hảo thủ rồi. Hắn cũng cũng không phải là không có cùng đại sư cấp chiến đấu qua, nhưng là cùng lần này so sánh, lần đó đưa cho hắn tạo thành áp lực, thật là liền không phải một cái lượng cấp. Viên bắc lúc này là nhân đều có điểm tròn váng. Ngươi mẹ nó ngược lại là lên A. Ngươi dám bên trên ta liền dám trực tiếp đảo cho ngươi nhìn A. Vây quanh ta xoay quanh tử là mấy cái ý tứ. Vương đào vẫn còn tiếp tục rõ xét, trong lòng áp lực nhưng là càng ngày càng lớn. Hắn hoài nghi còn như vậy kéo dài nữa, chỉ sợ hắn sau đó liên động tay đạm phách cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Có thể hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi. Này khí tức người tiềm tàng thật sự là quá tốt đi. Khoảng cách gần như vậy, ta xem xét mắt lại cũng không nhìn ra hắn thực lực chân chính sao. Lao thẳng đến tự thân khí tức gáp chế đến cấp 2 khoảng đó, đây đều là ngươi kế hoạch sao. Còn là nói, từ vừa mới bắt đầu bao gồm ta sẽ tiếp lấy ra sân, này cũng ở ngươi như đã đoán trước sao? Ta căn bản liền không phải là cái gì chí mưu hình thích khách, ta thực ra chính là một mạng phu. Rốt cuộc. Ngay tại vông đảo chuẩn bị liều lĩnh đánh một trận thời điểm, viên Bắc chờ đợi cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn coi như là biết. Các ngươi nửa ngày không phải là sợ ta ngủ sao. Bây giờ ta liền trực tiếp dùng cho ngươi nhìn. Kỹ năng ngội xuống thời điểm ngươi trung quy sẽ không tiếp theo xoay quanh đi trong lòng nghĩ như thế, viên bác trực tiếp vươn tay ra. 3. thanh thúi búng tay tiếng vang lên, có ở đây không nhìn thấy nơi, một đôi đường cong rối loạn con người xuất hiện, ngủ trong nháy mắt phát động, đoàng đoàng đoàng, vương đào ngã, vương đào ngã, không chỉ như thế, càng bởi vì hắn một mực duy trì cấp tốc, thân hình giống như là một hồ lỗ như thế liên tiếp cút ra khỏi mấy chục thước xa, cuối cùng ngửa mặt hướng thiên nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, giống như là công chúa ngủ một loại rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù là trên đầu cũng dập đầu ra máu tích, cũng không có một kia muốn tỉnh lại ý tứ. Lần này kích động lâu ngủ. Viên bác kẻ ngốc rồi, ngây ngốc nhìn mình đưa ra tay trái. Xong rồi. xảy ra vấn đề lớn A. Các ngươi những thứ này thiên tài là đem cả đời vận khí đều dùng ở làm tinh ca lúc sau. Khí. Dưới lôi đài lúc này lại truyền tới một trận đồng loạt hít vào khí lạnh tiếng. Này chính là đại sư sao. Vông đào dò xét hồi lâu, một mình ngươi búng tay liền cho dây. Kinh khủng như vậy. Khi thấy ông Đào lại bị lấy giống vậy phương thức nhắc xuống lôi đài thời điểm, thật sự có người trong lòng không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Người đã làm rất khá, nhưng là, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Đổi lại là bất cứ người nào, cũng không cho là mình làm có thể so với quyền cương vĩ cùng ông Đào cũng còn khá. Yên lặng. Lúc này viên Bất chỉ có thể lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn cảm thấy sinh hoạt thật sự là quá nhức trứng. Cho nên khi chim bổ câu lần nữa mặt mỉm cười hứng thú trùng trùng đi tới là thỉnh thoảng, Viên Bắc chỉ có thể lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Chớ nói, ta ngửa bài, ta chính là đại sư. Chương 306, 306, tập 8 cuộc sói tải. Chương 306, tập 8 cuộc sói tải. Từ này hai trận chiến sau đó, liền không còn có người tới khiêu chiến Viên Bắc rồi. Bất quá cũng chính bởi vì này hai trận chiến đấu Để cho viên bắc ở trong trại huấn luyện đại sư danh hiệu coi như là hoàn toàn đánh ra. Lúc này đừng nói là chim bù câu rồi, coi như là trong trại huấn luyện một người bình thường người đi đường, nhắc lên viên bắc cũng chỉ lại nói trước nhất câu há, người đại sư kia a. Lúc này nếu như ai nói viên bắc nhưng thật ra là cái yếu okay, kê, kia phòng trừng trong nháy mắt sẽ để cho nước bọt chết chìm. Cái gì? Viên bắc là một cái yếu okay. kê. Vậy ngươi là thứ gì? Ngươi bài kiến có thể đấm phát chết luôn ngũ giai cường giả yếu kê sao? Nếu như hắn là yếu kê lời nói, vậy là ngươi cái gì? Về phần nói âm hiểm những đánh giá này loại, vậy thì càng tốt giải quyết, cũng không cần viên bắc mình nói chuyện. Người đại sư kia chuyện có thể gọi âm hiểm sao? Đây là chiến thuật ngươi hiểu không? Chiến thuật. Thật tốt học một điểm này đi, nếu như ngươi có viên bắc như vậy sư tử vô thọ chi tâm, chỉ sợ cũng sẽ không đến bây giờ còn là một cái cấp bốn. Nói tóm lại, viên bắc cái hiểu lầm này là giặt dừa không thể. Thậm chí viên bắc có lúc đều bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không là, ta thực ra thật là cái đại sư, là ta bị mất một phần trí nhớ, thực ra ta cũng sớm đã mở ra lục đạo giải mã gen ADN. Hoặc có lẽ là thực ra ta là đại lão, bởi vì vô địch quá tịch mịch, cho nên phong ấn chính mình toàn bộ trí nhớ. Mặc dù không biết là, bất quá bất kể nói thế nào, nhân vì tất cả người thả khí khiêu chiến, viên Bắc tiểu là thứ nhất lên cấp đại chủ, này có thể so với còn lại tiểu tổ muốn mau ra đầy quá nhiều. Bất quá những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao phụ trợ mang sư. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Viên Bắc cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, thực ra nghĩ lại, chỉ cần ác nhân vương suy nghĩ là bình thường, cũng sẽ không để cho hắn đi dự thi mới được. Người khác không nhìn ra, Viên Bắc không tin vương giả cũng không nhìn ra hắn thực lực chân thật. huống chi nếu thật là gắng phải hắn bên trên, hắn không đáp ứng là được. Bài danh cao một chút ít nhất lấy được tài nguyên liền nhiều hơn một chút. Hắn là đặc biệt tới lăn lộn tài nguyên chuyện này, hắn chính là nhớ rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ cảm giác có chút cướp tài nguyên ý, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Ở một bên nhìn một hồi lâu người khác chiến đấu, nhìn Viên Bắc kia cảm giác có tội là chậm chậm tăng lên. Cũ mẹ nó là thực sự cường a. Cảm giác tùy tiện đi ra một vị đều là đại ca, đánh hắn giống như đánh con trai cái loại này. Nhưng là bây giờ cũng là một bộ kính sợ bộ dáng nhìn Viên Bắc, trên đài hai vị mà là bởi vì loại nguyên nhân này, đánh hình như là già sức hơn rồi. Viên Bắc cũng không ý, chính là yên lặng quan sát, lại đã hấp thu không ít buổi luyện tài liệu thực tế. Một nhìn liền 4-5 trận chiến đấu, lúc này y tế thủ tịch mới là vẻ mặt oán nghiệm đi tới, sau đó vẻ mặt oán nghiệm đem Viên Bắc mang tới hai vị lâm vào đang ngủ mê man thật trước mặt thi. Sau đó nhìn Viên Bắc đưa tay ở trên người hai người sờ một chút, hai cái bọn họ bất luận dùng phương pháp gì cũng không gọi tỉnh học viên, trực tiếp ngồi dậy. Hắn rất yêu thương. Thậm chí cảm giác mình mấy năm nay khổ tâm luồn túi chữa trị kỹ năng có phải hay không là hướng công học. Có thể bị điều tới nơi này, hắn ở thủ vệ quân bên trong cũng không phải là cái gì áo mưu ác cầu, dị vãng căn bản cũng không có đụng phải như vậy triệu chứng, trên căn bản đều là không có gì bất lợi. Kết quả nơi này sau đó rất tốt, vốn cho là là một cái thanh nhàn sống, kết quả thường thường thì có học viên ở trong mơ chính mình đem mình bị thương, này không nói, thảm nhất là loại này cứu không nổi. Vốn là y danh vang rồi hắn. Gần đây phát hiện dưới tay trợ thủ nhìn ánh mắt của hắn đều có chút thay đổi. Cảm ơn. Quyền cương vĩ há mổm, có chút thanh âm khàn khàn truyền ra. Yên lặng. Lúc này quyền cương vĩ chỉ có thể yên lặng. Vong hắn kiếm đạo như thần, thiên phú tài tình ở trong cùng thế hệ đều là hắn hữu, nhưng lần này quả thật tài. Nguyên lai. Nguyên lai ta chỉ là này, tờ dô đại chúng chi một thành viên bên trong, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, nguyên lai ta chỉ là một thiết ngồi đáy giếng thôi. Thực ra tại hắn vừa mới chúng an nghỉ sau đó, kiếm ý sắc bén hắn cũng đã biết đến chính mình chúng chiêu, thậm chí lúc đầu cảm thấy này Huyễn cảnh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là cho đến thứ bảy thiên thời sau khi, hắn mới là phát hiện, không quản lý mình cố gắng như thế nào, đều không cách nào tránh thoát tầng này nhà tù như vậy thế giới, phảng phất như là có một đôi tròng mắt ở thời thời khắc khắc nhìn hắn chằm chằm. Thậm chí nếu như thời gian lâu một chút nữa, hắn cũng sắp bị lạc ở kia trong mộng cảnh, vĩnh rất thâm nguyên, không cách nào tỉnh lại. Hắn bắt đầu hiểu Trần Hạo rồi. Lần này hắn cũng đúng là phục rồi viên Bắc, như vậy tuổi tác, thực lực như vậy, đưa cho hắn, không mất mặt. Nghiêng đầu nhìn một cái còn có chút ngông quyền vương đạo, hắn xoay người liền cầm kiếm hướng lôi đài đi tới. Còn còn có một cái vào vòng kế đài chủ vị trí, hắn là không có khả năng buông tha. Vương đạo lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng viên Bắc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó... Sau đó hắn liền đi tới một nơi trắng xóa trong thế giới. Có sắc màu rực rỡ, có thành đạo niềm vui, cũng có quyền bính chi vui. Trong sinh hoạt hết thể tốt đẹp tựa hồ cũng ở trong đó từng cái hiện ra, quan trọng hơn là bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mỗi người mộng cảnh cũng không giống nhau lắm, hắn ở trong đó trải qua vui thời gian ba ngày, cũng đã có chút bị lạc. Có thể sau khi tỉnh lại, mới là phát hiện gần chỉ quá khứ rồi nửa giờ. Viên Bắc cũng không có cùng hai người mảnh nhỏ trò chuyện dự định, cũng đội vàng hướng còn lại tiểu tổ lôi đài đi tới, cơ hội khó được. Sau đó ở nơi này kia còn có cơ hội giống như bây giờ tìm buổi luyện đi. Chính mình trong giấc ngộng mấy vị kia, hắn đều sắp bị đánh trắng án. Bất quá tác dụng cũng rất lớn, ít nhất hắn hiện tại có thể cùng trong đó mấy vị đánh có tới có lui, này cũng đã là rất không dễ dàng chuyện. Phía sau buổi luyện càng nhiều sau đó, chắc hẳn huấn luyện hiệu quả cũng sẽ thành có quan hệ trực tiếp gia tăng. Cứ như vậy, viên bắc giống như là một thị sát lãnh đạo như thế, ở mỗi cái dưới lôi đài cũng đứng trước nhất biết. Nghiêm túc quan sát những thứ này tuyển thủ thực lực, đem ký trong đầu. Giữa hai người thực lực tướng cận chiến đấu, là viên bắc thích nhất, loại chiến đấu này thường thường trái cây khô rất nhiều, không cần hắn lại tốn sức một chút xíu đi xong thiện, chỉ dùng một tràng trận đấu là có thể kết thúc. Chờ đến tối thời điểm là có thể dùng. Mặc dù các học viên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến viên bắc sau đó, nhưng là không khỏi có một loại bị đại lão nhìn chăm chú hào giác, đánh liền náo nhiệt hơn. Mà đang ở viên bắc như vậy trong quan sát. Trận đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tám vị đại chủ đều đã chọn đi ra. Này đó là giai đoạn thứ nhất tiền tá mạnh. Về phần còn lại, đó là dựa theo mỗi người điểm tích lũy tới bài danh. Cung tổ kết quả ngược lại là cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, do quyền cường vĩ bắt lại. Thực lực của hắn đang học viên bên trong tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Ngoài ra mấy vị nghe nói có trước 10 thực lực học viên, cơ bản đều bị hắn lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì mộng cảnh nguyên nhân. Hắn trong kiếm thế lại mang theo một ít phát tiết cảm giác. Mà viên Bắc Bắt Cá thời gian liền cũng theo đó kết thúc. Ngày thứ hai, Vẫn là trước kia phiến lôi Đài chỗ. Sau đó top tám cuộc so tài cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 307, tháng 3 năm 07, ngươi phát cái gì thần kinh? Chương tháng 3 năm 07, ngươi phát cái gì thần kinh? Bất quá như vậy cũng có tốt như vậy nơi, ít nhất tất cả mọi người chẳng thử, ai mạnh ai yếu này nhìn đến rất rõ ràng. Viên Bắc lúc này cũng không có cái gì ý nghĩ khác rồi, top 8 tài nguyên đã đầy đủ hắn dùng đến trại huấn luyện kết thúc. Dù sao tài nguyên là dựa theo ngũ giai cần tiêu chuẩn đến cho, cấp 2 cùng đem giữa chênh lệnh có thể không phải một chút hai điểm. Nhưng kết quả ai có thể nghĩ tới, Viên Bắc cái này cấp 2 trực tiếp lăn lộn cái top 8 đi ra. Đừng nói là người khác, Viên Bắc chính mình cũng không nghĩ tới. Sinh hoạt luôn là làm cho người ta kinh hỉ à, mặc dù loại này kinh hỉ có chút thao đản là được. Về phần càng đi phía trước bài danh, Chuyện này Viên Bắc cũng liền không dám nghĩ. Tốc tám thực lực đều tại ngũ giai, mỗi một vị cũng kinh tài diễm diễm. Thực lực tâm tính tuyệt đối là trong đó người xuất sắc, ngươi để cho bọn họ trực tiếp buông tha số một, không cùng Viên Bắc đánh. kia trên căn bản là chuyện không có khả năng. Nói không chừng cũng bởi vì Viên Bắc là đại sư, mà đặc biệt liền muốn khiêu chiến hắn tới chui luyện chính mình. Đấu vòng loại thời điểm tại sao không ai dám lên tới khiêu chiến, thật sự là trần hạo ví dụ quá dò người, ai cũng không muốn bởi vì một trận chiến đấu cả người cũng điên rồi Nhất là quyền cương vĩ cùng ông đảo hai người này, cũng một mực lâm vào ngủ mê man không cách nào tỉnh lại, vậy thì càng không ai dám khiêu chiến. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, nhìn một cái quyền cương vĩ cùng ông đảo hai người cũng thanh tỉnh lại, cũng không có cái gì những vấn đề khác, chư vị tự nhiên tâm tư cũng linh hoạt dậy rồi. Thậm chí còn có không ít người đều có điểm hối hận, hôm qua không có lên trước khiêu chiến. Dù sao cùng đại sư kinh nghiệm chiến đấu, coi như là vương giả con cháu cơ hội cũng không nhiều, càng không cần phải nói những thứ kia học viện phái. Bọn họ tài nguyên vốn cũng không nhiều, trường học cho ra phúc lợi đãi ngộ khá hơn nữa, cũng chung quy là so ra kém có một vương giả cha tới thật sự. Có một tông sư lão sư cũng đã là tương đối khá, về phần đại sư bồi luyện loại sự tình này, vậy thì càng là khỏi phải nghĩ đến, đến rồi, viên bắc cũng không loại đãi ngộ này. Mặc dù có chút trực tiếp, bất quá này đó là thực tế tình huống thực tế. Trở lại chuyện chính. Tám người mỗi người đứng ở mỗi người trên lôi đài tương đối mà trông. Tuy là thay đổi liên tục chế. Nhưng vẫn không có rõ ràng quy định muốn ý theo như thế nào thứ tự tiến hành, như cũng là điểm tích lũy khiêu chiến chế. Thắng điểm tích lũy, bại không giữ phân. Thuần bằng mỗi người nhãn quang tới quyết định, tương ứng, khiêu chiến cũng không thể cự tuyệt, cự tuyệt liền tự động coi là nhận thua. Quy tắc vẫn là thật hữu hảo, bất quá viên Bắc lần này là chuẩn bị ai đến cũng không có cự tuyệt, ngũ giai thực lực đã vượt xa khỏi rồi hắn cực hạn chiến lực, đánh là thua không nghi ngờ. Vừa vặn mượn cơ hội này đem hiểu lầm giải thích Dù sao hiện đang lúc mọi người cũng cho là hắn là mang sư, đây nếu là đánh rồi bị đánh giống như con trai như thế, thì có thể đem hiểu lầm giải trừ đi. Hàn, liền hy vọng khác lại truyền tới cái gì viên đại sư võ đức cao quý, tự phong thực lực vì hậu bối để cho tài nguyên. Viên đại sư tài đức vẹn toàn, quả thật chúng ta tấm gương nói bậy tới. Vậy hắn thật là muốn nói. Một cái hiểu lầm thường thường yêu cầu vô số lời nói dối mới có thể đem đem viên ở, mặc dù viên bắc vẫn luôn nói là nói thật nhưng không chịu được trùng hợp quá tờ mờ nhiều về phần tốt 8. tiểu xem như là làm cái vip người xem đi vừa vận tái hảo hảo hấp thu hấp thu những thứ này ngũ giai tuyển thủ vì sau này buổi luyện làm chuẩn bị tối hôm qua thiếu chút nữa không cho hắn hưng phấn hư rồi một đám buổi luyện hắn đều lần lượt đánh qua một lần mặc dù cũng không đánh quá đi nhưng là tác dụng vẫn có ít nhất tứ giai hắn đều có thể đánh cái có tới có lui dựa theo hắn phòng trường chờ đến tam giai thời điểm tứ giai hắn chưa chắc liền không thể chiến thắng Quả nhiên, trọng tài chính vừa mới tuyên bố bắt đầu tranh tài, ánh mắt của Lục Đạo liền trực tiếp tụ tập tới. So sánh với cùng còn lại đồng giai tranh nhau, bọn họ càng muốn cùng viên Bắc lớn như vậy sư tới một trận chiến đấu. Viên Bắc, Vũ học viện Chu Lương, hôm nay ta liền muốn vượt cấp chiến ngươi, ngươi có dám tiếp? Phía tây trên lôi đài, một đạo thật cao bóng người miệng nếu kinh lôi, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Viên Bắc, cao giọng nói: "Chu Lương, lần này trong trại huấn luyện học viện phái nhân vật đại biểu, thực tế mạnh mẽ nghề nghiệp là cường công chiến sĩ, vũ khí chính là hai thanh loan đao, dùng biến hóa đa đoan quỷ dị khó lường, quả thực là mạnh mẽ. Lại chu lương tính cách ngang ngược, từ trước đến giờ là ai cũng không phục, những ngày gần đây cũng không ít người cũng nổi lên tranh chấp, nếu không phải viên Bắc hấp thu tuyệt đại đa số hỏa lực, phòng trường trại huấn luyện số một gậy thọc phân chính là chỗ này anh em. Bất quá hắn thực lực cũng quả thật mạnh mẽ, cho tới mặc dù hạ thủ tàn nhẫn, mấy người cũng thương tại hắn kia song đao bên dưới, lại cũng không có bị người trả thù. Mấu chốt tử. Tính cách tồi tệ, hạ thủ tàn nhẫn. Này! Viên bác trước mắt nhất thời sáng lên. Nay không học hỏi là ta một mực ở tìm đầu sắt hoa sao. Chỉ thực lực này vậy không đem ta đánh như con chó. Nhất định chính là quá tuyệt vời a. Không không cần biết ngươi là cái gì đại sư hay lại là tông sư. Ra ra ta hôm nay chính là phải đem ngươi phân cũng đánh ra. Chu lương thấy viên bác không nói lời nào, ngược lại lấy một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, cười lạnh một tiếng hẽ một nói, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Đại sư giai ta cũng không thể không đánh, giống như ngươi vậy hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta nhưng là từ không bài kiến. Hay ha! Viên Bắc nghe nói như vậy, chẳng những là không có tức giận, thậm chí còn có điểm hưng phấn. Ta nào chỉ là không sợ a? Ngươi nhanh tới đây đánh ta đi. Hắn coi như là phát hiện. Tại sao đến bây giờ hắn lầm càng ngày sẽ càng thầm, cũng là bởi vì người thông minh thật sự là quá nhiều. Chỉ thiếu một người giống Chu lương như vậy thiếu tâm nhãn. Chẳng ngó ngàng gì tới quản cái gì đại sư không lớn sư, điên không điên, chính là muốn hung hăng liên quan viên bắc thoáng cái. Đây nếu là đã sớm đụng phải người như vậy, viên bắc về phần giống bây giờ như vậy rơi vào tình huống khó xử sao. Cơ ép bị người khác gắp đặt rồi đại sư thân phận, lại không có xứng đôi thực lực, chỉ có hắn tự mình biết loại chuyện này có nhiều dày vò. nay liền tương đương với người khác cũng cho là hắn là phú nhị đại, thực ra hắn trên thực tế chỉ là mộ thôn thượng thấp sở hữu nhà như thế. Ta tiếp nhận người. Viên Bắc bên này lời mới vừa mới vừa nói phân nửa, bên kia, một đạo thanh âm phẫn nộ lại truyền tới. Ôm sòm. Ta tới cùng ngươi chiến. Viên Bắc nhìn về phía truyền tới âm thanh địa phương, nhưng là quyền cương vĩ. Lúc này hắn trong con mắt đều mang phẫn nộ, trên thân hình khí thế bộc phát, kiếm ngân vang trận trận, giống như là phẫn nộ hùng sư. Thật giống như là... Thật giống như là bị mắng không phải Viên Bắc, mà là hắn như vậy. Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay hắn thôi, ngươi cũng phải hướng khiêu chiến từ ta. Ánh mắt của Chu Lương đường ngang lướt mắt, giữa chân mày mang theo dễ ốc ý, đối đại với ta chiến thắng, tự nhiên sẽ cùng ngươi chiến một trận. Bạch! Một đạo kiếm quang thoáng qua. Như sơn nặng nghề, như gió nhanh chóng. Ken két két! Ở ánh kiếm này bên dưới, Chu Lương chân xuống lôi đài như là đầu hủ làm một dạng nước nẻ mở một đạo cự cái khe lớn, khổ khổ xuyên qua đem toàn bộ lôi đài. Trong thời gian ngắn, vốn có chút ồn ào hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi. Ta bại tướng dưới tay này hôm nay liền dạy dỗ ngươi như thế nào cùng đại sư tự xử. Có dám hay không chiến? Không dám liền cút xuống lôi đài. Muốn muốn khiêu chiến viên đại sư, trước quá cửa hải của ta lại nói. Quyền cương vi trên thân hình kiếm thế buộc phát đầm đà, tự hồ chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt đều phải bị kiếm thế gây thương tích. Chu lương nhưng là giận quá thành cười, được. Ta ngược lại thật ra muốn lánh giáo một chút người thanh niên này để nhất kiếm có phải hay không là như lời đồn đại bên trong như vậy mạnh mẽ trong lúc nói chuyện. Thân hình hắn đại vượn, một bước giữa vượt qua lôi đài, tới quyền cương vĩ chỗ trên lôi đài. Hai người thuận thế liền chiến làm một một dạng. Đối đại với ta giải quyết này cuồng vọng chi bối, sẽ cùng bọn ngươi đánh một trận. Trong lúc ở chỗ này, nếu là còn có người khiêu chiến viên đại sư, đó là cùng ta quyền cương vĩ đối nghịch, ngắm chư vị cực kỳ suy nghĩ. Chiến đấu giữa, quyền cương vĩ thanh âm lạnh như băng vẫn như cũ vang dội tại chỗ có trên lôi đài, kiếm kia ý mọc lan tràn ánh mắt phảng phất là nhìn thẳng người sở hữu. Sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. Từ quyền cương vĩ lên tiếng đến chiến làm một đoạn, cộng thêm cuối cùng uy hiếp, cũng bất quá là mấy chục giây thời gian. Viên bác thậm chí không có phản ứng kịp. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, người khác choáng váng. Nhìn một thanh thanh phong kiếm tự như núi tựa như phong như vậy áp chế chu lương quyền cương vĩ. Hắn rất mê. Người phát cái gì thần kinh? Chương 308, 308, này số 1, không muốn cũng được. Chương 308, này số 1, không muốn cũng được. Trung quanh mấy người hiển nhiên đều rất cho quyền cương vĩ mặt mũi, lại thật sẽ không có người hướng viên Bắc khiêu chiến. Hiển nhiên vị này đồng bồi kiếm đạo thiên tài lực uy hiếp, hay lại là tương đối khá, tạm thời không người nào nguyện ý vượt hắn dâu cọp. Để cho viên Bắc không nói gì là, coi như là hắn khiêu chiến bọn họ đâu, mấy người kia ngược lại thì không muốn cùng hắn tỷ đấu, gần như tất cả đều là lựa chọn cùng những người khác tác chiến. Tinh nguyện trực tiếp ngầm thừa nhận vì nhận thua, cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nhân chính là như vậy. Chính mình đi khiêu chiến cường giả thời điểm cũng còn khá, nhưng là một khi cường giả lựa chọn chủ động khiêu chiến chính mình, cảm giác lập tức cũng không giống nhau. Trong lòng sẽ sinh ra một loại. Chẳng lẽ hắn muốn nghiêm túc rồi không? Hắn chẳng lẽ là phải tức giận? Không thể nào không thể nào. Sẽ không thật có đại sư muốn khiêu chiến ta đi. Hảo giác. Nghiêm túc viên bắc, bọn họ trong lòng vẫn là thật sợ được hoàng Mặc dù nói thật giống như không có bọn họ trước tưởng tượng như vậy biến thành kẻ điên nguy hiểm, nhưng là bông đạo kia thần bí nụ cười quỷ dị Vẫn là cho bọn họ nhất định áp lực Ngược lại không giải thích được Viên bắc liền lại đứng ở trên lôi đài nhìn so tài Thật là Cung trọng tài là một cái cấp bậc Viên bắc chú ý nhất Hay lại là quyền cương vị trận đấu Nay đã không phải viên bắc lần đầu tiên nhìn quyền cương vị so tài Nhưng là mỗi lần nhìn lên sau khi Hắn vẫn sẽ phi thường nghi ngờ Ta kết quả dựa vào cái gì Có thể đem nhân ra thắng Chỉ bằng mượn cái này Không biết nơi nào đến vận khí sao Nay cũng quá bất hợp lý đi Quyền Cương Vĩ thực lực rất mạnh, nói hắn là đẳng cấp cao nhất không chút nào khoa trương. Một thanh thanh phong kiếm như là có chém sơn đoạn nhà uy năng, kiếm cũng không nặng, nhưng là mỗi nhất kích lại đều giống như giống như núi cao nặng nghề, ép chu lương song đao không nóc đầu lên được. Quyền Cương Vĩ kỹ năng lựa chọn cũng là cực kỳ có đem cá nhân đặc sắc, chung quy mà nói, đó là gần như toàn bộ kỹ năng đều là hắn kiếm đạo phục vụ, giống như là trước kia sử dụng kỹ năng ở ý cũng không phải kỹ năng hiệu quả, mà là cùng kiếm đạo kết hợp với nhau sau đó. Sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng hóa học Giống như là hơi đất này một kỹ năng Bản thân là một loại chức năng tính phụ trợ kỹ năng Lại dĩ nhiên để cho hắn phối hợp hai loại khác kỹ năng Dùng hết giống như núi cao nặng nghề cảm giác Mà quyền cương vĩ cũng là mọi người tại đây bên trong Vì số không nhiều không có tiên thiên giác tỉnh học viên một trong Thiếu một cái kỹ năng Đến phía sau loại này trên lệch liền sẽ hết sức rõ ràng đứng lên Mà có thể quan ép toàn trường Hắn thiên phú không thể nghi ngờ Nhưng càng nhiều đó là chăm chỉ Làm tự xưng là bách khoa toàn thư viên bắc, đối với kỹ năng như thế nào tiến bộ, tu luyện như thế nào có chính mình nhận xét, cho nên hắn mới là hiểu hơn quyền cương vĩ có thể làm tới mức này là biết bao không chuyện dễ dàng. Nghe nói người này trừ mấy lần bên ngoài, trong ngày thường gần như vẫn luôn tại giã ngoại, nghỉ ngơi tam năm ngày đều là bình thường như cơm bữa. Đúng như dự đoán. Cùng Chu lương đối hoanh mấy trăm chiêu sau đó, quyền cương vĩ bắt một sơ hở, một đòn liền trực tiếp đem Chu lương đánh vào lôi đài chi đáy. Nếu không phải hắn cuối cùng thu kiếm đạo sắp bén, chỉ để lại sơn nhạc nặng nề ý, sợ rằng một kích này thả ở bên ngoài, liền đủ trực tiếp muốn chu lương mệnh, làm sơ nghỉ ngơi. tựa hồ là chú ý tới viên bắc một mực đang quan sát hắn, quyền cương vĩ còn ngẩng đầu lên hướng viên bắc báo cho biết một chút, tiếp lấy liền ngược lại khiêu chiến một vị khác tốt tám đại chủ. Mặc dù viên bắc không nói gì, nhưng là đối quyền cương vĩ hắn là không có ý kiến gì, kiếm đạo ở một mức độ nào đó cũng có thể phản ứng ra một người làm người, quyền cương vĩ kiếm nặng nề Tựa hồ là lôi cuốn đến đại thế, thường thường lấy lực cá nhân, như vậy kiếm, tâm tính ác độc nhân là không dùng được. Kết cục cũng là hiển nhiên dễ thấy, vị này đài chủ thực lực cùng chu lương cũng còn có trinh lệnh, tại sao có thể là quyền cương vĩ đối thủ? Cứ như vậy, quyền cương vĩ một tên tiếp theo một tên khiêu chiến đi qua, không một lần bại. Mặc dù trong đó mấy vị đối với hắn cũng tạo thành phiền toái, nhưng lãnh thực lực ở nơi này bảy, mấy người cũng gần như cũng không có biện pháp gì. Rốt cuộc, giát này cổ thắng liên tiếp đại thế. Lúc này, Quyền Cương Vĩ kiếm thế cơ hội là tới tới được đỉnh phong. Lấy chiến dưỡng kiếm, Quyền Cương Vĩ tựa hồ là nắm giữ một loại xúc thế phương pháp, đó cũng là hắn vẫn luôn không hiển lộ năm đạo gen kỹ năng, coi như là Viên Bắc cũng không nhìn ra là cái gì gen hoạch. Chắc hẳn cũng là một đạo cấm săn bắn gen hoạch, nếu hắn không là chiến lực cũng không sẽ như vậy cường thế. Ánh mắt của hắn như kiếm, cả người khí thế sôi sùng sục, nhìn về phía duy nhất một hắn còn không có khiêu chiến nhân. Viên đại sư, có thể hay không dạy bảo? Thanh em giống như kiếm ngân vàng, chiến ý tràn đầy. Rốt cuộc đã tới sao? Trong lòng Viên Bắc giám đạo là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quyền cương vĩ hiển nhiên cũng không phải cái loại này, bởi vì thua vào tay hắn liền trực tiếp địch hóa nhân. Hắn sở dĩ tức giận càng nhiều nguyên nhân chính là thua ở Viên Bắc, mà Chu Lương đối Viên Bắc bất kính, này liền tương đương với đối với hắn bất kính. Hắn càng muốn làm là góp nhặt ra vô địch khí thế sau đó lại đánh với hắn một trận. Mặc dù rất muốn tràn đầy chiến ý làm ra đáp lại nhưng là thực lực sắp xếp ở chỗ này, viên Bắc chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Bảnh, Quyền Cương vĩ thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở viên Bắc đối diện, mới vừa rồi còn chiến ý sôi sùng sục hai mắt, lúc này lại là toàn bộ ẩn ở hắn trong thân thể, giống như thu nhập vỏ kiếm lưỡi dao sắc bén, chờ một mạch rút ra một khắc kia, mới chịu để cho thế giới cảm thụ nó cao ngất. Tất cả mọi người đều nín thở, đây mới thực sự là trận chung kết, trận chiến này liền muốn quyết định do so tài xếp hạng thủ tịch. Quyền ca kiếm thế đã đại thành, khoảng cách hóa thành kiếm ý cũng trên lệnh không xa a, thật không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Quyền mặc dù ca rất mạnh, nhưng là viên đại sư thực lực. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mặc dù viên bắc có đại sư thực lực, nhưng là hắn là nghiêng về phụ trợ, chỉ cần có thể để cho quyền ca gần người, thắng bại thật không nhất định. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, đại sư cấp sau đó, nghề phân chia liền không có trước như vậy rõ ràng, giữa hai bên giới hạn trở nên càng phát ra mơ hồ, viên bắc đến bây giờ cũng chỉ là cho thấy hắn cường đại chú thuật năng lực mà thôi. Huống chi, hắn hợp lại hình chú thuật bên trong, các ngươi cũng đều nghe qua rồi hiệu quả, trong đó ít nhất bao gồm đến tốc độ thời gian trôi qua, huyễn cảnh, ngủ ly bì, sinh mệnh này bốn loại năng lực. Dưới đài vội vã cuốn cùng, trên đài viên bắt nhưng là dễ dàng rất. Nếu là hắn nghe được mọi người dưới đài nói như vậy, sợ là tại chỗ liền muốn bật cười. Trận chung kết đã sớm kết thúc. Bại cục đã định, nhưng là hắn cũng không thua thiệt chính là bởi vì quyền cương vĩ nguyên nhân, lại trừ chu lương, bây giờ hắn cũng tích tụ năm phần. Đứng hàng thứ hai, Thật sự cứng rắn lăn lộn đến thứ 2. Xin chỉ giáo. Quyền cương vĩ tay từ đầu đến cuối đặt ở trên chuôi kiếm, cẩn thận vô cùng. Mặc dù hắn không cho là cẩn thận hữu dụng, nhưng là trước kia thua ở viên bắc, nếu là có thể lại nghiêm túc nhiều chút, nói không chừng cũng không phải đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ bước ra viên bắc một loại năng lực mà thôi. 3. Viên bắc cũng không chút nào nói nhảm, trong tay búng tay gợi lên, Ngủ trong thời gian ngắn phát động. Lúc này nếu như còn kích động an nghỉ rồi, hắn cũng liền chuẩn bị buông tha trị liệu, yêu ai ai đi. Tới tới, là viên bắc búng tay chú thuật. Rất nhiều người ở trong lòng hô to, viên bắc kỹ năng này coi như là bọn họ lật tung rồi thật sự không nhiều theo, cũng hoàn toàn không có tìm được một cái cùng với tương xứng hợp. Cuối cùng cũng chỉ có thể suy đoán, đây là viên bắc tự đi phối hợp thanh toán ra một loại chú thuật. Chỉ có thể nói không hổ là đại sư, nhưng là ở ánh mắt mọi người bên trong. Quyền cương vĩ ngay lập tức mà chuyển động thân thể nhưng chỉ là run lên một cái, sau đó liền lại cũng không có động tác. Chẳng có cái gì cả phát sinh. Quyền cương vĩ cũng chỉ là hoảng thần rồi một chút mà thôi. Lần này viên Bắc nhưng là yên tâm, chẳng có cái gì cả kích động. Có thể liên tục kích động hai lần, với hắn mà nói đã là chuyện không có khả năng rồi. Nếu như ba lần lời nói, vậy hắn thật muốn cân nhắc một chút trùng tộc lên cấp có phải hay không là đối với vận khí còn có ảnh hưởng rồi. Bất quá ngủ uy năng đúng là tăng trưởng không ít. Trùng tộc lên cấp sau đó, có lợi lớn nhất, đó là ngủ kỹ năng bản thân. Nếu là đặt ở lúc trước, còn như vậy gần như tất cả mọi người đều có đề phòng dưới tình huống, sợ rằng một chút hiệu quả cũng sẽ không sinh ra, nhưng bây giờ là có thể để cho Hoàng thần trong nháy mắt, đã là thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Ánh mắt của quyền cương vĩ đông lại một cái, thân hình nhưng là ở viên bắc khai hỏa chỉ trong nháy mắt cũng đã động, một cái nháy mắt trong thời gian, liền đã tới trước người viên bắc. Trong vỏ kiếm giống như là phát ra ngâm nga tiếng, Chỉ cần một đòn, liền có thể đem viên bắc trực tiếp đánh trọng thương. Viên bắc không một chút nào sợ, thậm chí còn có chút ít vui vẻ. mau tới đi. Kết thúc ta đây tội ác so tài xếp hạng. Bất quá viên bắc trong miệng mình đã nhét chừng mấy mai liệu thương đan, rất sợ quyền cương vi không nhẹ không nặng, chờ một mạch một bị đánh trúng liền trực tiếp nuốt xuống. Nhìn quyền cương vi đã rút kiếm ra, hắn giống như là thấy được một tòa cao vút cự sơn, nặng ngàn tỷ cân, tựa hồ là gồm có sinh mệnh. vào lúc này. Trong lòng viên bắc thậm chí còn có công phu nghĩ. Quyền cương vĩ kia cuối cùng một đạo gen hạch, là một ngọn núi, một tòa cụ có sinh mệnh lực sơn. Chỉ là sự tình cũng không theo như chiếu hắn trong tưởng tượng như vậy phát triển. Ở trong chốc lát, hai người ánh mắt tựa hồ là liếc nhau một cái, quyền cương vĩ thân thể lui nhanh, với 10 mét ra ngoài thu kiếm mà đứng. Ánh mắt nhìn thẳng tới, tựa hồ là mang theo phẫn nộ, tại sao không tránh. Ở đó đôi trong mắt, Hắn hoàn toàn không thấy ánh mắt của viên bắc bên trong có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Phản phất là hết thể các thứ này đều tại hắn như đã đoán trước. Viên bắc nhân đều ngu. Này lập tức đều phải kết thúc, ngươi lại chỉnh cái gì yêu ngã tử. Ta ngược lại thật ra có thể né tránh A đại ca. Tại sao không suốt toàn lực? Quyền cương vĩ thấy viên bắc không nói lời nào, nói tiếp, ta tự mình đã thử ngươi chú thuật, tuyệt không phải như vậy vi lực. Toàn lực. Ta đã ra toàn lực. Không có kích động ta cũng không có cách nào A nhưng là lúc này viên bắc hiển nhiên không thể nói như vậy ta ta hiểu rồi ngươi là cảm thấy ta ngươi giữa cấp bậc trên lệ quá lớn thắng không anh hùng cho nên không muốn dùng được thực lực chân chính lúc này quyền cương vĩ lại là một bộ ta là đại minh bạch thần tình thẳng tắp nhìn về phía viên bắc viên bắc vội vàng tranh cãi không phải ngươi hiểu lầm được quyền cương vĩ nhưng là nghe cũng không nghe vậy liền chờ ta đột phá đến đại sư giai sẽ cùng ngươi công bình đánh một trận viên bắc lúc này thật là nóng nảy bây giờ ta liền lấy ra. Quyền cương vĩ trực tiếp cắt đứt, ánh mắt len ken như sắt. Ngươi không cần nói, ngươi có ngươi nguyên tắc, ta cũng có ta tôn nghiêm. cái gì nguyên tắc cái gì tôn nghiêm a? đại ca ngươi nói cái gì vậy? thế nào ta nghe không hiểu a? viên bắc lúc này cũng sắp điên rồi, này cũng muốn kết thúc, ngươi phát cái gì thần kinh a? lại thấy quyền cương vĩ thân thể như kiếm một loại đứng, một cổ ngạo cốt tựa hồ là tự trong xương tán phát ra, trong chớp nhoáng này, hắn lại là có thu hoạch kiếm đạo lần nữa bước lên trước. Dù chưa lên cấp, nhưng thực lực nhưng là tăng cường. Viên Bắc, ngươi chờ một chút. Quyền cương vĩ thu kiếm trực tiếp bước ra, trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, như thế thắng lợi, hình cùng làm đủ, đã như vậy này lôi đài cuộc so tài số 1, không muốn cũng được. Trong lúc nói chuyện, liền trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài. Viên Bắc, tà tờ mở. Trường 309, tháng 3 509, năm vị lưu manh. chương tháng 3 509, năm vị lưu manh. Đạo đức cao. Viên đại sư thật là chúng ta tấm gương, kiếm cốt len gen, quyền cương vĩ không hổ là kiếm đạo đại tài. Hai người này đều đáng ra chúng ta học tập. Mọi người dưới đài nhìn quyền cương vĩ kiên quyết nhận thua, viên bác hết sức giữ lại hình ảnh trong con mắt không khỏi mang theo một ít kính ý. Mặc dù sự tình phát triển có chút vượt qua mọi người dự liệu, trong tưởng tượng lòng tranh hổ đấu cũng không phát sinh, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại quyền thổi cùng viên thổi môn chuyển động cùng nhau. Dù sao đệ nhất khen thưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là tương đương mê người Có thể hai người nhưng đều là lẫn nhau lễ nhượng Loại sự tình này Khả năng này chính là cường giả đi Nghe được tương tự lời như vậy sau đó Nội tâm của viên Bắc hào không còn sóng Thậm chí còn có điểm tức giận Các ngươi những người này Thật là có vấn đề Vấn đề lớn Tại sao không chuẩn bị ta Ta đã rất cố gắng muốn nói cho ngươi môn chân tướng A Ta là thật rất yếu A Quyền cương vi A Ta thật là nhìn lầm ngươi Không nghĩ tới ngươi mắt to mày rậm, lại cũng chính mình định hóa. Còn chờ ngươi đại sư thời điểm sẽ cùng ta công bình đánh một trận. Chờ ngươi đại sư ngươi còn có thể đánh được ta sao? Cái này còn không thừa dịp hiện ở bắt nạt một chút ta đây vị hệ thống chi tra, đi hoàng đế thêm âu thần huynh trưởng. Chờ ta trưởng thành, ngươi sợ là thật liền không có cơ hội a Kết cục cuối cùng vẫn là định xuống dưới, viên bắc lấy toàn thắng chiến tích đạt được lôi đài của so tài đệ nhất. Chỉ có thể nói, thật tới danh quy. Ngoại trừ viên bắc không nghĩ như vậy bên ngoài, những người còn lại đều nghĩ như vậy. Nhìn chim bù câu quăng tới tín nhiệm vẻ mặt, trong lòng viên bắc bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này chuẩn bị. Tạo nghiệp ta. Rõ ràng ta là yếu nhất, tại sao cuối cùng hạng nhất nhưng là ta. Sự tình khắp nơi cũng không như mong muốn, nhưng kết quả lại là tốt. Số một, chuyện này viên bắc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể đủ cam đoan không cầm thứ nhất đếm ngược cũng đã là hán nguyện vọng lớn nhất rồi. Bất quá như là đã cầm lên rồi. Coi như là hắn muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp cự tuyệt. Vận mệnh treo người A. Viên đại sư thế nào không mấy vui vẻ dáng vẻ. Đại sư ở nơi này loại trong tranh tài bắt được đệ nhất có cái gì có thể vui vẻ. Này chính là đại sư cách cục. Ngươi cách cục, hay lại là nhỏ A. Nhưng là lôi đài cuộc so tài cầm số 1, cũng không có nghĩa là cũng đã là đệ nhất. Sau này ra ngoại tham dò cuộc so tài, cũng là trong đó trọng yếu một vòng, đem số điểm chiếm so với muốn vượt xa lôi đài cuộc so tài. Bất quá lôi đài cuộc so tài đạt được đệ nhất cũng đã để cho viên Bắc hài lòng, thậm chí có điểm như đi trên miếng băng hỏng ý, giã ngoại này thăm dò cuộc so tài, chỉ là nghe liền không phải hắn có thể nhúng vào. Tùy duyên đi, viên Bắc lúc này cũng không yêu cầu cái gì, ngược lại lôi đài cuộc so tài cầm số 1, giã ngoại thăm dò cuộc so tài coi như là hạng thấp hơn, cuối cùng bài danh cũng sẽ không kém, đạt được tài nguyên đã đầy đủ viên Bắc cổ động tiêu hao, Ít nhất đến tam giai trước, cầm đan dược làm đường đầu ăn là không có vấn đề gì. Trung tri viên Bắc gần đây cũng ở đây điều nghiên mệnh tiên sinh thủ ký thực vật sư trung đông đảo diệu tưởng đều là để cho hắn hiểu ra nhưng là tương ứng vẹn vẹn chỉ là tầm nhìn hạn hẹp viên Bắc cũng nhìn ra này hiển nhiên là một đốt tiền nghề chỉ là bồi dưỡng mầm ngống, liền không phải chạm một cái mà thành sự tình sáng sớm ngày thứ hai cả đám lần nữa hội tụ một nơi chỉ lúc này là địa điểm đảo không phải hai ngày trước địa điểm rồi đổi thành khoảng cách giãn ngoại gần hơn một bên ở lệnh viên Bắc vô cùng dày vò chúng tinh phùng nguyện bên trong. Triển trên nền thứ nhì cuộc so tài đoạn quy tắc rút cuộc trương thiếp đi ra, đám người cũng vây lại, viên bắc cũng ở đây chư vị thống nhất nhường ngôi dưới tình huống đi tới phía trước nhất xem duyệt. Cùng viên bắc trong dự tưởng bất động lần này giã ngoại cuộc so tài cũng không phải đàn binh tác chiến, mà là rút tham họp thành đội tác chiến tính chất. Đây cũng là vượt ra khỏi hắn dự liệu, bất quá thay đổi ý nghĩ muốn nhưng cũng hợp lý. Dù sao đoàn đội vẫn là cái thế giới này quan điểm chính, lực lượng cá nhân luôn có cuối cùng, thực lực cũng không phải vận năng. Nhưng là có đồng đội lời nói, có thể ở một mức độ nào đó đi đến vận năng. Đây mới là nghề phân chia tốt đẹp nhất nơi. Trở lại chuyện chính. Giã ngoại cuộc so tài cùng viên bắc trong tưởng tượng săn giết dị thú, mang về chiến lợi phẩm điểm tích lũy loại hình thức này hoàn toàn bất động Mà là thăm dò. Đưa cho ra nhắc nhở nhưng là ngắn gọn rất, chỉ có câu muốn nói. Chúng ta đem một ít không thuộc về này đồ vật bên trong giấu đi, tìm tới bọn họ, cũng mang về. Nếu như không phải hàng chữ này là viết ở trên nền tất cả mọi người đều có thể thấy lời nói, viên Bắc đều phải hoài nghi có phải hay không là hệ thống cho hắn làm nhiệm vụ loại đồ. Đây quả thực là quá quen thuộc Ga cô chuẩn bị huyền hư, chính là không nói cho ngươi là ai, cứng gian đoán. Lúc này khảo nghiệm chính là tuyển thủ nhãn lực cùng đấu góc không cần biết ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, lúc này nếu như đoán sai rồi, kết quả đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rút thăm cũng rất nhanh liền kết thúc, dù sao số người cũng là mới đại mấy chục người. Tốc độ vẫn tương đối nhanh. Viên Bắc quất chúng là tổ năm, trung quanh đã sớm có không ít người đang lén lén chú ý hắn bảng số. Thấy Viên Bắc bày ra rồi, cao hứng một chút, như đưa đám như đưa đám. Không lâu lắm, bốn cái mang trên mặt vẻ hưng phấn học viên liền trên tới. Viên đại sư, chúng ta là một tổ. Viên đại sư, có chuyện ngươi liền phân phó, ta việc bẩn việc mệt nhọc cũng làm được. Viên đại sư, mấy trong lòng người đều là hưng phấn không được. Đây là gặp phải người nào a? Viên đại sư a. Chạy huấn luyện thô to nhất chân. Cái này còn không trực tiếp cất cánh. Vù hồ vù hồ. Viên Bắc bất động thanh sắc quét qua mấy người, nhưng trong lòng thì có chút không nói gì. Khó chịu a, Tại sao không có một tấm khuôn mặt quen thuộc? Tất cả đều là tứ giai tuyển thủ. Này không bắp đuổi chơi thế nào. Bốn cái đều là lưu manh lời nói, ta có thể liền không có cách nào lăn lộn a. Xem ra như vậy coi như công bình. Ngũ giai ít nhất có hai mươi nhân, một cái cũng không có cho viên Bắc. Đây cũng là bị bất đắc dĩ ư, viên Bắc tồn tại thật sự là quá mức ảnh hưởng thăng bằng, nếu như không cân đối một chút, này đệ nhất trên căn bản chính là dự định rồi. Nhắc tới cũng vậy, xem ra trại huấn luyện cũng là trải qua nghi cận cái rồi. Mọi người xì xào bàn tán. Mặc dù không nói gì, bất quá như là đã phân đội ngũ rồi, chuyện này viên Bắc cũng cũng không sao biện pháp thay đổi. huống chi coi như là đem quyền cương vị phân cho hắn, tác dụng cũng thuộc về thật không lớn, đội ngũ ở bài danh sau đó còn có trong đội độ cống hiến để cân nhắc điểm tích lũy. Trên quy tắc cơ hồ là không có gì chỗ sơ hở có thể chui. Hơn nữa Viên Bắc cũng cảm giác mình nên tỉnh lại tỉnh lại, tại sao có bốn cái tứ giai tuyển thủ làm đồng đội, trong lòng của hắn lại còn sẽ sinh ra tốt yếu cảm giác. Ta là nhẹ nhàng. Thật đem mình làm đại sư. Nghĩ tới đây, Viên Bắc trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, bốn vị, lần này trận đấu liền kính nhở. Mặc dù là bốn vị tinh tế bắt đùi, nhưng là lại mảnh nhỏ cũng so với hắn to phải không? Ti tinh thần cũng không thể quên A. Lại thấy bốn người khoát tay lia lịa, lộ ra cùng viên bắc giống nhau ngượng ngùng lưu manh mỉm cười, lần này cần nhờ cậy ngài mới được. Chúng ta liền phụ trách đánh trợ thủ. Bên này viên bắc vẫn còn ở mỗi người một ý trao đổi lâu rồi, bên kia một giọng nói nhưng là vang lên. Trận đấu tổng cộng là ba ngày. Sau ba ngày xế trưa, người sở hữu phải đến nơi này. Ba ba ba. Vừa dứt lời. Lần lượt từng bóng người trong thời gian ngắn đâm vào khô héo quái trong rừng tây. Biến mất không thấy gì nữa. Viên Bắc xoay đầu lại, nhìn phía sau bốn vị lộ ra nhu thuận vẻ mặt lưu manh, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thế nào luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng đây? Mấy người kia chẳng lẽ là đang chờ ta mang. Chương 310, 310, dị thú ác quỷ. Chương 310, dị thú ác quỷ. Bất kể bốn người này trong lòng là nghĩ như thế nào, Viên Bắc chính mình rất rõ ràng. Xề Viên Bắc là có thể hay không có thể xề, đời này cũng không thể chỉ có thể ôm một cái bắp đùi hòa làm một lan lộn, thỉnh thoảng ở phía sau kêu kêu 666 là được. Cùng bốn người hỗ thông tên họ, nghề cùng năng lực sau đó nói là nói như vậy, trên thực tế là bốn người không kịp chờ đợi cho hết hắn dặn dò. Ở bắp đùi trước mặt, Lưu Minh môn tướng không giữ lại chút nào. Viên Bắc nói cái tên mình, cũng không thể trực tiếp khởi soạn đi. Trận đấu lúc trưởng chừng thời gian 3 ngày, đảo là phi thường đầy đủ, mang theo bốn cái Lưu Minh, cộng thêm chính hắn một đại Lưu Minh. Viên Bắc lần này nhất định là làm không rồi chuyện gì. Bất quá hắn cũng không phải rất để ý chính là, dù sao thì coi như là cầm đến ngược, hắn hạng ít nhất cũng ở đây đã trên trung đẳng vị trí, tổn thất không lớn. So sánh với hắn ngay từ đầu dự chủ, đây đã là vượt xa bình thường phát huy, có thể bạch phiêu đến không ít thứ tốt. Chính là, nghĩ tới đây, Viên Bắc có chút trột dạ liếc nhìn bốn cái dương mắt, trở hắn cả dị lưu manh, hy vọng bọn họ dự chủ không nên quá cao đi. Nếu như thật hy vọng nào cái kia thật là chính là thiên đại hiệu lầm.